Ngọc Trạch Tông treo chọc nàng là có thể cho yêu huyết xử trí, bất quá có chút đại tài tiểu dụng, yêu huyết chính là thần quân. Hiện giờ nghịch thiên âm dương đỉnh khí linh đã tỉnh, thứ bảy loại thần hỏa cùng thần thủy dung hợp tốc độ càng mau, nàng tìm một cái an tính địa phương tu luyện chờ đến dung hợp, chờ nàng thực lực tăng lên lúc sau, Ngọc Trạch Tông còn dám không biết sống chết treo chọc nàng lời nói, nàng chính mình cũng có thể diệt. Hoàng vô dạ nói, dù sao ta cũng không biết đi nơi nào. Các ngươi học viện tên ta rất thích, ta đây liền đi theo ngươi đi. Ngươi tốt nhất đừng gặp ta. Lưu Phong Hiên hỏi thăm tin tức còn cần một ít thời gian, trước tìm một cái nhị lưu thế lực đương điểm dừng chân cũng không tồi. Yên tâm, ta trưởng chính là một trương thiện lương mặt, sao có thể sẽ lửa ngươi đâu. Diệu ngàn thù nói. Hoàng vô dạ liếc hướng hắn nói, ta xem ngươi là trường một chương con ma men mặt đi. Rượu ngàn thù cười cười, ta chỉ là uống rượu mà thôi, ngàn ly không say. Hoàng vô giả cảm giác người này đặc biệt không đáng tin cậy, chờ tới rồi kia cái gọi là hoàng giả học viện liền cảm thấy càng thêm không đáng tin cậy, bởi vì này một cái học viện quá cũ nát một ít, căn bản là không giống như là nhị lưu thế lực. Diệu ngàn thù cười nói, ha ha ha, ta mang đến một tân nhân, siêu cấp lợi hại tân nhân, các ngươi chạy nhanh ra tới nên đón. Lao thù khẳng định là lại không có tiền thưởng, cho nên lừa cái tân nhân tới lộng tiền thưởng. Cũng không biết là cái nào tiểu gia hỏa như vậy ngây thơ đáng yêu bị hắn cấp lửa. Trong học viện truyền đến không ít lầm nhầm lầm nhầm thanh âm, thực mau một đám người chen trúc ra tới. Nhìn đến này một ít người, hoàng vô dạ cuối cùng biết này vì cái gì còn xem như một cái nhị lưu thế lực, bởi vì trước mắt này một ít người có được cao dai thần hoàng thực lực. Thế nhưng là một tiểu nha đầu. Lao thủ, liền tiểu nha đầu đều lửa, ngươi gia hỏa này sẽ không sợ tao báo ứng sao. Diệu ngàn Thú nói, đi đi đi, các ngươi đều một bên đi, Nay tiểu nha đầu là tự nguyện tới chúng ta học viện, cũng không phải là ta lừa tới. Diệu ngàn thù nói, hoàng nha đầu, này một ít đều là chúng ta học viện lao sư, lợi hại đi. Diệu ngàn thù nói, hoàng vô giả nói, các vị lao sư hảo, các ngươi thực lực đều thực không tồi, ta có thể ở các ngươi hoàng giả học viện tu luyện sao. Bọn họ vừa lòng cười nói, là một cái ngoan ngoán tiểu nha đầu. Hắc hắc hắc! Chúng ta thực lực tự nhiên không tồi. Các ngươi các học trưởng đều ở đi học hoặc là tu luyện, hiện tại không có biện pháp giới thiệu cho ngươi nhận thức, lão kẻ thù là ngươi mang đến, còn không nhanh lên dẫn người đi ký tốt xá. Hoàng giả học viện thoạt nhìn là thật sự thực rất nát, nhưng là dù sao cũng là một cái nhị lưu thế lực, địa bàn phi thường phi thường đại, người giống như không nhiều lắm, cái này làm cho hoàng vô dạ một người có thể có được một đống độc lập tiểu lâu. Nơi này thật sự là quá hỗn độn, này một cái hảo hảo nhị lưu thế lực như thế nào như thế cụ nát. Lúc này Hoàng vô dạ nghe thấy được một trận dược hương từ học viện bên trong truyền ra, nàng hơi hơi sửng sốt, này học viện cũng không phải thật sự nghèo, mà là không có đem tiền dùng đến này một ít địa phương, mới có thể làm này học viện có vẻ cụ nát. Hoàng vô dạ đem tiểu bạch bạch cấp ôm ra tới, bọn họ cùng nhau thu thập nàng này một cái phòng nhỏ, rượu ngàn thu nói, Hoàng nha đầu. Quét tước rất sạch sẽ, nữ hải tử chính là không giống nhau. Cẩn thận, các ngươi học trưởng cùng học tỷ biết người đã đến, đến rồi, mọi người đều ở học viện quảng trường tổ chức một lần đón người mới đến hoan nên sẽ, đều đã chuẩn bị tốt, các ngươi nhanh lên đi thôi. Học viện lao sư cùng học sinh đều đến đông đủ, lệnh người kỳ quái chính là, này một cái học viện lao sư cùng học sinh số lượng thế nhưng vô cùng gần, 100 nhiều hào lao sư 100 nhiều hào học sinh. Hoan nên tân học mội. Ta tới hát vang một khúc. Cúc nay, ta trước tới khiêu vũ. Ta giảng chê cười. Hoàng vô dạ gần nhất, này một ít ra hỏa như là tiêm máu gà giống nhau sôi trào lên, toàn bộ quảng trường đều náo nhiệt lên. Học mội ngươi hảo, ta kêu tiêu thiên. Vũ giáng trần. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là bọn họ lại phá lệ nhiệt tình. Rượu ngàn thù nói, một bên đi một bên đi, các ngươi nếu là đem ta mang về tới tân sinh cấp tuyển chạy. Ta và các ngươi không để yên. Các ngươi nhóm người này nhái danh. Tiểu học muội thoạt nhìn không phải người nhát gan như vậy, mới sẽ không bị dọa chạy đâu. Đúng vậy đúng vậy. Hoàng vô dạ giả chậm giải thích hướng bọn họ nhiệt tình, mỗi người đều thần thái sáng láng, hoàn toàn nhìn không ra bọn họ. Nàng tiếp nhận rồi lúc này đây nhiệt liệt hoan nên nghi thức, bọn họ từng người luận bàn bày ra thực lực, sau đó nói, tiểu học muội, chúng ta chính là rất lợi hại, về sau có người khi dễ ngươi. Chúng ta cho người đánh trở về. Này một ít người thực lực kinh người, mỗi người ít nhất đều là cao giai linh thần. Ở nhị lưu thế lực có như vậy một đám ưu tú học sinh, đó là phi thường hiếm thấy, có thể thấy được học viện lao sư bồi dưỡng bọn họ, chính là hoa rất lớn công phu. Đã biết thiên dần dần tối sầm xuống dưới, trận này đón người mới đến tiệc tối mới kết thúc, rượu ngàn thù tự mình đưa hoàng vô dạ trở về. hắn hỏi, đã có 3 năm không có tới tân sinh? Cho nên bọn họ điên rồi một chút, khác không nói chúng ta học viện dạy học chất lượng cùng học sinh tố chất kia đều là một bậc đồng, không hối hận tới nơi này đi. Hoàng vô dạ nói, ân, ta là không có đến nhầm. Kia, cái kia, vô dạ nha đầu à, muốn hay không ngươi trước đem học phí cấp giao. Diệu ngàn thù nói, hoàng vô dạ hỏi, nhiều ít, một lần giao 3 năm, một năm 10 vạn thượng phẩm thần thạch, tổng cộng 30 vạn. Một cái học viện phí dụng như vậy sang quý, nếu là người khác nghe được rượu ngàn thù chính là phải bị tạp trứng gà. Nếu là nhất lưu thế lực con hảo, như vậy một cái rách nát nhị lưu thế lực muốn thu như vậy cao học phí, khó trách không có nhiều ít học sinh. Rượu ngàn thù cũng rất ngượng ngùng, hắn nói, nếu không đủ nói, trước giao một năm đi. Hoàng vô dạ trực tiếp lấy ra tới 100 bạn thượng phẩm thần thạch nói, trước giao nhiều như vậy, không có việc gì nói ta đi trước nghỉ ngơi. Diệu ngàn thù nhìn kia 100 bạn thượng phẩm thần thạch đều ngây ngẩn cả người. Hán! Hán! Hán đây là thu một cái thổ hào đồ đệ sao. Vây vây tay cầm ra tới 100 bạn thượng phẩm thần thạch, liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Quá thổ hào, bọn họ có tiền, diệu ngàn thù mừng rỡ như điên chạy đi tìm hiệu trưởng. Về tới chính mình phòng lúc sau, một đạo đỏ như máu thân ảnh xuất hiện đem hoàng vô dạ cấp ôm lấy. Hán hỏi, tiểu dạ nhi. Ngươi muốn chi chợ này một gian rách nát học viện. Ân. Bọn họ tư chất thực không tồi. Hoàng vô dạ gật đầu nói. Nếu nghĩ kỹ rồi muốn thuận tay hỗ trợ, hoàng vô dạ liền hành động. Đầu tiên này một cái học viện thực nghèo rất nghèo, yêu cầu tiền. Vì thế hoàng vô dạ liền bắt đầu lệ dược. Luyện hảo dược lúc sau, hoàng vô dạ liền giao cho yêu huyết đi làm. Đêm này một ít đan dược đều cấp bán. Sau đó, ngày hôm sau, hoàng vô dạ chương trình học cấp liệt ra tới. Đệ nhất tiết khóa là luyện dược khóa, nàng tưởng hệ thống hiểu biết một chút thần giới luyện dược chương trình học. Chính là vừa đi lớp học thời điểm, phát hiện có chút không thích hợp. Tiểu học muội tới, vận khí của ngươi không tốt lắm, chúng ta học viện thủ tịch luyện dược lao sư có chút việc không còn nữa, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Một cái học trưởng đối hoàng vô dạ nói, hoàng giả học viện học sinh đối các lao sư đều là phá lệ tôn trọng. Nhưng là đối với này một cái thủ tịch luyện dược lao sư Hoàng Vô Dạ cảm giác bọn họ phi thường không mừng. Hoàng Vô Dạ nói, vì cái gì? Hắn luôn luôn như thế, nghĩ đến đi học liền đi học, không nghĩ tới liền không tới. Đi học cũng dạy không được nhiều ít đồ vật, học trưởng ta đều có thể tự học thành tài, tiểu học muội muốn học tập luyện dược, ta tới giáo ngươi nhập môn như thế nào? Này một ít người một đám thiên phú không tầm thường, trên người lại xuyên phi thường một mạc Lúc này một cái bạo nộ thanh truyền đến, ngươi đứng lại đó cho ta, hôn trưởng, Cho ngươi một trăm vạn thượng phẩm thân thạch, còn chưa đủ sao. Hoàng vô dạ nghe ra tới, này một cái bạo nộ thanh âm là rượu ngàn thù thanh âm, mặt khác học trưởng các học tỷ sắc mặt đại biến, vội vàng vọt qua đi. Hoàng vô dạ cũng theo qua đi, nàng nhìn đến cổng trường khẩu đứng mấy cái quen thuộc lao sư, trong đó có rượu ngàn thù còn có kia một cái thoạt nhìn mơ mơ màng màng lao hiệu trưởng. Bọn họ trước mặt chính là một cái ăn mặc màu trắng trường bảo tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu nói, các ngươi chẳng lẽ không biết này một ít ngai danh càng ngày càng làm ta tiêu hao tinh lực trị liệu sao? Đừng nói một trăm vạn thượng phẩm thần thạch, liền tính là một ngàn vạn thượng phẩm thần thạch ta cũng không lưu. Đã có nhất lưu thế lực làm ta gia nhập, ta mới sẽ không lưu tại các ngươi này một cái nghèo kết hủ lầu học viện số ngủng thời gian. Ta cũng khuyên các ngươi, đừng ở bọn họ trên người lãng phí sức lực. Nếu không phải bọn họ liên lụy, hoàng giả học viện như thế nào sẽ biến thành như vậy bộ dáng, lúc trước ta thật là mắt bị mù mới nhập như vậy học viện. Ở bọn họ nói ra những lời này thời điểm, chung quanh này một ít thiếu niên các thiếu nữ nắm tay nắm chặt, trên mặt lộ ra ẩn nhẫn cùng thống khổ chi sắc. Diệu ngàn thu nói, ngươi cho ta im miệng. Chúng ta học viện thu học sinh, như vậy chúng ta nhất định sẽ hộ rốt cuộc. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể lưu lại, nếu muốn chạy. Như vậy ta giết ngươi. Diệu ngàn thù bóp lấy kêu luyện dược sư cổ, kêu luyện dược sư không có sợ hãi, nói, ta chính là thất phẩm luyện đan sư, ngươi dám giết ta. Lúc này hiệu trưởng mở miệng nói, chúng ta học viện đối với ngươi không tệ, học viện đại bộ phận tiền tài toàn bộ đều cho ngươi, ngươi cứ như vậy đi luôn cũng quá không phúc hậu. Đều cho ta. Ngươi chẳng lẽ không biết này một ít học sinh yêu cầu nhiều ít linh dược trị liệu sao? Ta đều là cho không hảo đi. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta kiếm lời. Này luyện dược sư chào phùng nói. Frank. Rốt cuộc có học sinh không thể nhịn được nữa. Hắn trực tiếp xông lên đi một quyền đánh hướng về phía hắn đầu. Ngươi quả thực là một cái quỷ hút máu. Trấn mắt nói dối. Phải đi có thể. Đem ngươi này một ít năm hút đi tiền toàn bộ đều cho ta lấy ra tới. Bằng không ngươi đừng nghĩ tồn tại đi ra học viện. Giết ngươi lại như thế nào. Dù sao ta cũng sống đủ rồi. Phía trước này một ít đối hoàng vô dạ thân thiện học trưởng cùng học tỷ biến thành từng con phẫn nộ con báo, lộ ra tới bọn họ lợi trảo, bởi vì này một cái luyện dược sư đã xúc bọn họ nghịch lân. Tuyệt đối không cho phép như vậy cản bã, nhục nhã bọn họ học viện, nhục nhã bọn họ lao sư. Các ngươi lớn mật, dừng tay, đánh thật thông khoái, nghẹn khuất nhiều năm như vậy rượu ngàn thù quả thực đều muốn giết người, tại đây một cái luyện dược sư muốn phản kháng thời điểm các vị lao sư âm thầm động thủ, khống chế được kia luyện dược sư, làm cho bọn họ đánh. dù sao người là lưu không được, bọn họ tiền đồ xa vời, còn không bằng làm cho bọn họ hảo hảo phát tiết một chút, đánh đã đá nguyền. kia một cái luyện dược sư bị tức giận đến thở hổn hển, hảo. hoàng gia học viện hảo thật sự, cho ta nhớ kỹ. a, đừng đánh. ngươi thật tiếng kêu thảm thiết truyền đến. diệu ngang thù phát hiện nơi này còn có người ngoài. Hắn cầm hoàng vô giả ngày hôm qua cho bọn hắn 100 vạn thượng phẩm thần thạch nói, chúng ta học viện tình huống thực không xong, ngươi cũng thấy rồi, nếu hiện tại đổi ý không nghĩ đã nói, có thể rời đi. Rốt cuộc chúng ta đánh một cái thất phẩm luyện dược sư, về sau sẽ phiền toái không ngừng, hơn nữa sẽ làm không nổi nữa. Kia một cái luyện dược sư bị đánh mặt mũi bầm rập, bọn học sinh tuy rằng thống hận bọn hắn, nhưng là còn không đến mức muốn hắn mệnh. Hoàng vô giả cũng không có trả lời rượu ngàn thù mà là đi qua đối kia một ít học trưởng các học tỷ nói có thể dừng lại tiểu học muội ngươi phải cho cái này cặn bã cầu tình sao bọn họ mày nhớ lại đương nhiên không phải cầu tình hoàng vô dạ ánh mắt lạnh băng nhìn về phía kia luyện dược sư sau đó đi qua muốn chạy có thể dù sao cũng phải lưu lại một ít đồ vật không phải sao này đó liền ngươi ở học viện bạch nuốt chỗ tốt toàn bộ đều cho ta lấy ra tới nay một cái thiếu nữ ánh mắt quá mức đáng sợ Này luyện dược sư nào nào, bất quá hắn chính là thất phẩm luyện dược sư, đã vào hắn trong túi lộ vật, muốn cho hắn móc ra tới không có cửa đâu. Diệu ngàn Thú nói, ta nói nha đầu. Gia hỏa này cho dù chết cũng sẽ không còn trở về. Hắn đối này lao đông tây vẫn là thực hiểu biết, quả thực là một cái hôn trướng. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, chết đều sẽ không, như vậy sống không bằng chết đâu. Nàng trực tiếp lấy ra tới một viên đan dược nhét vào này một cái luyện dược sư trong miệng, hắn khiếp sợ nói: "Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì?" "Ăn cái gì? Ngươi không phải thất phẩm luyện dược sư sao?" "Nghe tới rất lợi hại bộ dáng, ngươi đoán xem xem." Hoàng vô dạ hài hước nhìn về phía hắn nói: "Đoán không được. Đây là cái gì đan dược?" "Không đúng, là độc." "A." Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đêm này một ít các học trưởng khiếp sợ mà bọn họ tiểu học muội đối bọn họ nói, như vậy nhẹ nhàng nhiều, học trưởng các học tỷ tấu như vậy một cái mặt hàng, quả thực là lãng phí sức lực. Rắc rắc. Bọn họ nghe được vị này thủ tịch luyện dược lao sư trên người xương cốt một tấc tấc rèn luyện, cả người đau xanh cả mặt trên mặt đất la lộn. A a cứu mạng a. Ta a. Nay tiếng kêu thảm thiết nghe bọn họ kinh hồn táng đảm, mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm. Có thể bị diệu ngàn thù đã lừa gạt tới lại còn có thổ hào giao 100 bạn học phí tiểu nha đầu. Bọn họ cho rằng đây là một cái thiên chân hảo lừa tiểu cô nương. Hiện giờ xem ra bọn họ 10 phần sai. Nay tiểu nha đầu cũng không phải là giống nhau hung hăng A. Đem một cái thất phẩm luyện dược sư trà tấn thành như vậy. Được gây xương cốt lại một lần trường hảo. kia luyện dược sư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả này một hơi còn không có tùng xong Rắc. Rắc. Hắn cảm giác được đau đớn muốn chết, cả người bị mồ hôi lạnh cấp nhiễm đến nước đấm, như là từ mương vứt ra tới giống nhau, cả người đều phải hỏng mất. Hắn muốn chết, nhưng là tự sát đều làm không được. Trên người xương cốt trường hảo lúc sau, hắn nói, ngươi, ngươi rốt cuộc cho ta hạ cái gì độc, cho ta một cái thông khoái, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Làm cái gì đều có thể. Hoàng vô dạ lớn một cái văng chỉ, làm hắn đỉnh chỉ này thống khổ luân hồi. Sau đó nói, ân, trước thành thật công đạo ngươi ở học viện làm hôn trướng sự bái. Hảo, hảo, chờ hắn công đạo lúc sau, học viện các lao sư mới biết được bọn họ bị lừa có bao nhiêu thảm. Không phải bọn họ có quá xuẩn, mà là bọn họ vì cứu người cũng không có cách nào, rốt cuộc bọn họ chỉ có thể mời đến này một vị thất phẩm luyện dược sư, mặt khác ngũ phẩm trở lên luyện dược sư phòng trừng xem đều sẽ không xem bọn họ học viện liếc mắt một cái. An vào đi. Toàn bộ đều cho tai nổ ra. Nếu là không chịu nổ ra, ta liền đem ngươi hàm răng từng viên đánh nát. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Hảo! Hảo! Đây đều là toàn bộ, thật sự hắn đem sở hữu tích lũy bảo bối toàn bộ đều lấy ra tới, hắn là bị hoàng vô dạ độc cấp doa sợ. Hắn là một cái thất phẩm luyện dược sư, cũng gặp qua không ít độc, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng sợ kích độc, hơn nữa hắn hoàn toàn không có một chút giải độc biện pháp. Vị này luyện dược sư đem chính mình trên người đồ vật đều cấp đào sạch sẽ, sau đó nói, giải dược. Ngươi có thể cho ta giải dược, thả ta đi sao? Hoàng vô dạ nói, giải dược, cho ngươi. Nàng ném một viên đan dược rời đi, này thất phẩm luyện dược sư thầm nghĩ, hắn không bao giờ tưởng đãi tại đây một cái phá địa phương. Lúc này có một đám người hướng học viện bên này đuổi, này một ít người không phải tới quay rồi chính là tới muốn nợ. Vị này luyện dược sư vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa Mà học viện người cũng có chút khẩn trương, đương này một ít người tới thời điểm nói, vị kia là Hoàng Vô Dạ Hoàng Tiểu Thư. Này một ít người sướng suốt, bọn họ là tới tìm Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ nói, đều tới. Như vậy liền dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Minh Bạch, thực mau này một ít người hành động lên, có chút người phụ trách quét tước, có chút người phụ trách đem nguy lâu cấp dỡ xuống, có chút người. Bọn họ phân công hợp tác, sấm rền gió cuốn hành động lên. Diệu ngàn thù ngây ngẩn cả người, này, đây là đang làm gì? Tiểu gia đái nhị lưu thế lực, há có thể như vậy rách tung tué làm người khinh thường, tự nhiên muốn cải tạo cao lớn thượng a Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Phía trước cảm thấy nàng là một cái vô hại thiên chân tiểu nha đầu, hiện giờ xem ra hoàn toàn là một cái kiêu ngạo tà tứ giả nữ nhân. Nàng phất tay nói. Đêm này phế vật ném ra học viện, hoàng gia học viện không cần như vậy rắc rưỡi. Là, không biết vì cái gì, đây là bọn họ học viện nhỏ nhất học ngội, chính là nàng nhấc tay chi gian khí phách lại bọn họ không tự chủ được nghe lệnh. Hơn nữa cảm thấy có thể nghe theo nàng mệnh lệnh cảm thấy thực tự hào. Phanh, kia một cái thất phẩm luyện dược sư bị ném đi ra ngoài, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, các ngươi cho ta chờ, Đừng xem thường thất phẩm luyện dược sư nhân mạch. Ta nhất định phải làm người này một cái rách nát học viện không hảo quá. Mới vừa thả ra như vậy hào ngôn chí khí, hắn phát hiện chính mình toàn thân linh lực không có, linh hồn lực không có, biến thành như vậy, hắn đã không có biện pháp trở thành luyện dược sư. Hắn quả thực hỏng mất. Tiểu nha đầu, ngươi gạt ta, ngươi không có cho ta giải dược. Hắn muốn vọt vào học viện tìm hoàng vô dạo phiên toái, nhưng là nhớ tới hoàng vô dạo kia khủng bố thủ đoạn, hắn không dám đi. Diệu ngàn Thú nói: Ta nói Tiểu Nha Đầu a, này, này mất công quá phí tiền đi. Chúng ta học viện dù sao ít người, tạm chấp nhận ở đi. Tiểu gia không có biện pháp chú ý, hơn nữa ta đã đem tiền đều trao, không thể lui. Nếu là bọn họ không làm liền lãng phí. Ai? Ngươi này Tiểu Nha Đầu như thế nào đều không theo chân bọn họ thương lượng a, quá lãng phí. Có cái này tiền còn không bằng đi nhiều mua điểm dược. Hoàng vô dạ hơi hơi nhướng mày nói, mua thuốc? Mua cái gì dược? Ngàn thú lao sư, có hưng thú cùng ta nói nói đại gia rốt cuộc là làm sao vậy? Ta đem kia một cái cái gọi là thất phẩm luyện dược sư cấp đuổi đi, tổng muốn phụ một chút trách nhiệm không phải sao? Ngươi, ngươi còn có thể tìm được mặt khác thất phẩm luyện dược sư sao? Nghĩ vậy tiểu nha đầu hùng hậu tài lực, khẳng định có không bình thường thân phận bối cảnh, Diệu ngàn thù đã chết tâm dâng lên tâm hy vọng. Diệu Ngan Thu nói, ta biết người đứa nhỏ này không tuổi, là thiệt tình muốn hỗ trợ, cho nên ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi đi. Thiên Độc Tông ở 7 năm trước, làm ra một kiện phi thường phát rồ sự tình, bọn họ cầm toàn bộ thành trì làm thức nghiệm, dùng một loại quỷ dị độc độc hại cả tòa thành trì người. Chúng ta hoàng giả học viện ở được đến này một tin tức thời điểm chạy đến nghị cách cứu viện, ở nghị cách cứu viện thời điểm không ít người chúng độc tử vong, nhưng là cũng cứu sống một nhóm người. Này một ít người bên trong tiểu hài tử hút vào độc tương đối thiếu, cho nên tồn tại suất tương đối cao một chút, bất quá cứu mấy ngàn hài tử, cuối cùng cũng chỉ có thể sống hạ này hơn 100. Nhưng là muốn cứu bọn họ, một cái nhị tinh thế lực căn bản chống đỡ không được, nguyên lai học sinh cảm thấy hoàng giả học viện ở làm ngu xuẩn sự tình liền rời đi, còn có một ít học sinh nỗ lực ở bên ngoài lang bạc, vì chống đỡ khởi toàn bộ học viện khổng lồ phí tổn, như vậy một cái động không đáy. Làm không ít người từ bỏ, đương nhiên kia một ít kiên trì đến nay người làm chúng ta thực cảm động. Hoàng vô giả nói, lúc ấy, chỉ có hoàng giả học viện ra tay sao. Thiên độc môn là đứng đầu nhị lưu thế lực, giống nhau nhị lưu thế lực căn bản không dám đắc tội, tự nhiên không dám hành động. Đến nỗi nhất lưu thế lực tiên tộc bọn họ cảm thấy một tòa thành trì ba cánh giống như con kiến giống nhau, toàn bộ đều biến mất cũng sẽ không làm cho bọn họ có bất luận cái gì động dung. Hiện giờ thiên độc môn đều vì lọt vào thẩm phán. Diệu ngàn thù hai mắt bốc hỏa. Chúng ta hoàng giả học viện, đã từng chính là một vị thần hoàng nhất tộc cường giả thành lập lên. Từ đầu chí cuối chúng ta hoàng giả học viện đều là kiên trì chính nghĩa, tin tưởng nhân gian này chính đạo. Diệu ngang thù nắm chặt nắm tay nói. Trước tiệc như vậy thế lực có không ít, kết quả trầm rãi một đám biến mất, ngay cả thần hoàng nhất tộc cũng biến mất ở thần giới, tứ đại tiên tộc vô làm. Thần cung coi hết thể kẻ yếu như con kiến. Tại như vậy một cái điên cuồng mà lại tàn khốc thế giới, không ít người lựa chọn tự bảo vệ mình, lạnh nhạt, nhưng là hoàng giả học viện lại không cách nào từ bỏ cho tới nay kiên trì tín nhiệm. Hoàng vô dạ sửng sốt. nguyên lai này hoàng giả học viện là thần hoàng nhất tộc tiền bối thành lập A. Nàng vốn dĩ chỉ là đối bọn họ tư chất cảm thấy hứng thú, lại không có nghĩ đến sẽ có như vậy sâu xa, một khi đã như vậy, liền càng là muốn rút một phen. Chúng ta đi tìm Thiên độc môn, Thiên độc môn nói cái kia độc bọn họ cũng không có biện pháp. Bọn họ bản thân cũng là hảo ý, muốn giúp kia một ít nhỏ yếu ba cánh tăng lên thực lực mà thôi, này hoàn toàn là cho bọn họ phát dổ hành vi làm lấy cớ. Vừa rồi kia một cái hôn chứng luyện đan sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được bọn họ mệnh, ngay cả như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng sống không quá 20 tuổi. Bọn họ đều là hảo hải tử, thiên phú rất cao. Cho dù thân thế thế thảm Bọn họ cũng chưa bao giờ oán trời trách đất, ta thật không nghĩ này một ít hảo hài tử như vậy tuổi trẻ liền rời đi thế giới này. Diệu ngàn thù khàn khàn nói, bọn họ là hảo hài tử, các ngươi cũng giáo thực hảo. Nếu này một ít người rơi vào rồi thiên độc môn trong tay, chỉ sợ sẽ trở thành trong tay bọn họ công cụ, mà không phải hiện giờ như vậy ánh mặt trời. Ngươi nếu có nhận thức luyện dược sư nói, hy vọng ngươi có thể nói cho chúng ta biết, nếu đối bọn họ có trợ giúp, Vô luận trả giá bao nhiêu tiền chúng ta cũng sẽ đem người mời đến cung phụ. Diệu ngàn thù đối hoàng vô dạ nói. Hoàng vô dạ hỏi, ngàn thù lao sư, trường học phòng luyện dược ở nơi nào? A, ngươi không phải hỏi ta nơi nào có luyện dược sư sao? Kia luyện dược sư không phải liền ở ngươi trước mắt sao? Hoàng vô dạ hài hước nói. Cái gì? Diệu ngàn thù ngây ngẩn cả người. Bằng không đâu. Ngươi cho rằng ta cấp kia lao đông tây hạ độc. Là nơi nào tới? Diệu ngàn thù lão sư cảm thấy chính mình như là nằm mơ giống nhau. Hắn tùy tiện ở trên đường quải tới một cái bị mộng chạch lâu khi dễ thiên phú tuyệt hảo tiểu cô nương Lại không nghĩ rằng quải tới một cái đại thổ hào. Thổ hào liền tính, nàng còn nói nàng là một cái luyện dược sư. Nàng hạ độc có thể làm một cái thất phẩm luyện dược sư không hề biện pháp. Có thể thấy được nàng so thất phẩm luyện dược sư còn muốn lợi hại. Này không phải thật sự. Nàng mới bao lớn a? Hoàng vô dạ lại tới nữa một câu, nói, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì như vậy có tiền. Bởi vì bán đan dược quá kiếm tiền A, cho nên nhanh lên mang ta đi phòng luyện đan đi. Hảo, tới rồi phòng luyện đan lúc sau, hoàng vô dạ nói, ngươi ngay sau đó chọn lựa mấy cái học sinh, mỗi người lấy một chén nhỏ huyết tới cấp ta. Ta muốn nghiên cứu một chút hôm nay độc môn hạ độc, không thành vấn đề kia một ít tiểu tử ra dày thịt béo phóng một chút huyết không đáng ngại. Là không đáng ngại. Dù sao đại gia mày đều không nhăn một chút lấy máu. Lại muốn lấy máu, ngàn thù lao sư chẳng lẽ chúng ta mới vừa đuổi đi một cái, các ngươi lại mời tới một cái luyện dược sư. Các ngươi không phải là đem hắn lại cấp thỉnh đã trở lại đi. Tên kia căn bản không nhiều ít năng lực, ta cảm thấy nhất định là hắn thu mua đan đường luyện đan sư cho nên mới có như vậy cao phẩm cấp nếu là hắn luyện chế đan dược, ta không ăn. Diệu ngàn thú nói, yên tâm đi. Kia một cái phế vật điểm tâm, vĩnh viễn đều đừng nghĩ bước vào chúng ta học viện một bước. Hoàng vô Dạ cầm không ít kia một cái lao đông tây linh dược, căn cứ hắn lưu lại một ít hữu dụng ký lục, còn có bọn họ máu phân tích, Hoàng vô Dạ lạnh lùng nói, thiên độc môn kia một ít phế vật hỗn trướng. nàng đã có thể suy đoán. Thiên độc môn là được đến một loại có thể tăng lên người thiên phú tiềm lực một loại thượng cổ đàn phương. người hà luyện dược người thực lực cùng lý giải năng lực không được, đem như vậy một cái thế gian khó tìm thánh dược luyện chế thành độc dược, hơn nữa làm ra độc hại toàn thành như vậy phát dồ sự tình tới. Có phương hướng rồi, kế tiếp liền hảo thuyết, chỉ cần đem bọn họ trong thân thể độc chuyển hóa thành bình thường lực lượng, bọn họ chẳng nhưng sẽ không thanh niên mất sớm, lại còn có có thể có được càng cường thực lực. Hoàng vô dạ nhanh chóng luyện dược, yêu tinh vẫn luôn ở bồi nàng, bị vắng vẻ hắn có chút tiểu buồn bực. Từng bình đan dược bị luyện chế hảo, hoàng vô dạ chỉnh tề bái phòng, chờ đến luyện chế 100 hơn bình thời điểm, hoàng vô dạ từ phòng luyện đan bên trong đi ra. Nàng nói, ngàn thù lao sư, đồng thời các vị học trưởng cùng học tỷ, làm cho bọn họ toàn bộ tập hợp. Ngươi! Ngươi có thành quả! Diệu ngàn thù nói. Ân. Hoàng vô dạ gật đầu nói. Diệu ngàn thù cho rằng hoàng vô dạ chỉ là luyện chế cùng kia một cái thất phẩm luyện dược sư không sai biệt lắm, có thể giảm bớt bọn học sinh độc phát khi thống khổ đang ăn dược, cũng không có nghĩ nhiều, vui vui vẻ vẻ đi triệu tập kia một ít đệ tử. Tính tính đệ tử, bọn họ cũng nên đến độc phát lúc, mỗi một lần độc phát bọn họ đều đau đớn muốn chết, làm cho bọn họ này một ít làm lão sư nhìn đau lòng. Tất cả mọi người đến đông đủ, một cái đều không có rơi xuống. Hoàng vô dạ làm rượu ngàn thù đem đan dược cấp phát đi xuống. Này đan dược thơm quá a. Rốt cuộc là vị nào luyện đan sư luyện chế ra tới? Đan dược bắt được tay, bọn họ một đám khiếp sợ, chỉ là người được này mùi hương, khiến cho bọn họ cảm thấy cả người thoải mái, cùng phía trước kia một cái phế vật thất phẩm luyện đan sư luyện chế đan dược hoàn toàn không giống nhau. Rượu ngàn thù nói, các người muốn biết là vị nào luyện đan sư luyện chế ra tới a? Nói ra... Chỉ sợ muốn hủ chết các ngươi. Ngan thú lao sư, ngươi cũng đừng út út mở mở. Bọn họ tò mò nói. Diệu ngàn thú nói, luyện chế này đan dược luyện dược sư, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Đó là hoàng vô dạng. Cái gì? Tiểu học mội. Này đan dược là tiểu học mội luyện chế. Ta nhất định là lô thai ra vấn đề. Bọn họ một đám khiếp sợ không thôi. Cầm trong tay đan dược, nhớ tới phía trước kia một cái lao bất tử thảm trạng. Này đan dược bọn họ rốt cuộc là ăn vẫn là không ăn. Hoàng vô dạ nói, này không phải độc, các ngươi cứ yên tâm lớn mật ăn đi. Có kinh hỷ. Cuối cùng bọn họ lựa chọn tin tưởng tiểu học muội, hơn nữa chống cự không được này dược hương mùi hương A. Vì thế một đám ngoan ngoãn ăn. Ăn xong lúc sau trở về nghỉ ngơi, lập tức có kinh hỷ. Bọn họ vội vàng trở về, trở về tới từng người ký túc xá lúc sau, bọn họ cảm giác cả người đều đau. Thiên A. Tiểu học muội không phải nói này còn không phải là độc sao. Như thế nào như vậy đâu. So với bọn hắn độc phát thời điểm còn muốn thống khổ. Ngứa. Bọn họ cảm giác chính mình xương cốt đều phải ngứa đã chết, quả thực đau đớn muốn chết. A, Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ học viện bốn phương tám hướng chuyển đến, học viện sở hữu lao sư kinh hãi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Rượu ngàn thu đầy mặt khuôn mặt u sầu mang theo các lao sư tới tìm hoàng vô dạng. Hoàng vô giả nói, hiện tại đau là bình thường, bởi vì kia đan dược đang ở hóa giải bọn họ trong thân thể độc tính. Ta tưởng bọn họ mỗi một lần kịch độc bùng nổ đều có thể kiên trì xuống dưới, như vậy lúc này đây nhất định có thể kiên trì xuống dưới, các vị lao sư phải tin tưởng bọn họ. Cái gì? Hóa giải trong thân thể độc, này, này quả thực khó có thể tin. Liên tính là vị kia thất phẩm luyện dược sư cũng chỉ có thể là áp chế kia độc tính mà thôi. Hóa giải độc tính chỉ sợ cũng mấy ngày liền độc môn kia một cái lão quái vật đều làm không được. Hoàng vô dạ nói, các ngươi hoàng giả học viện, cũng không có ta sở cầu bất luận cái gì sự tình, ta không cần phải sẽ hại ngươi. Bằng không ta chính mình cũng không có biện pháp an toàn rời đi học viện đi. Từ từ đi. Chờ tới rồi nửa đêm, các ngươi liền có thể an tâm. Trước mắt thiếu nữ thần sắc đạm nhiên, gặp biến bất kinh, hoàn toàn không giống như là ở ái nói láo bộ dáng. Hiệu trưởng nói: "Hảo, ta tin tưởng ngươi, chúng ta chờ. Kia một cái có thể vì bọn họ học viện bên vực kẻ yếu, đánh chạy kia một cái phế vật luyện dược sư, vãn hồi bọn họ học viện tổn thất, hơn nữa giúp bọn hắn tu sửa học viện học sinh, tuyệt đối không phải người xấu." Ở bọn họ đang ở chờ học viện học sinh hảo lên thời điểm, một đám người đi tới bọn họ học viện ở ngoài, khi bọn hắn tới gần học viện thời điểm Hoàng Vô Dạ liền cảm giác rất được. Hoàng Vô Dạ nói: "Hiệu trưởng, Hôm nay buổi tối tựa hồ có khách nhân tới đâu? Hiệu trường nào nào, lúc này hắn cũng phát hiện, chính là này một tiểu nha đầu thế nhưng so nàng phát hiện còn muốn sớm, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Một đám người tới gần hoàng giả học viện, tam trưởng lão, ta xác định kia một tiểu nha đầu liền tại đây một cái học viện bên trong. Nàng là cùng rượu ngàn thu đi. Dạ không được, hoàng giả học viện gần nhất xây dựng rầm rộ, phải biết rằng bọn họ luôn luôn là nghèo đến không xu dính túi làm sao làm chuyện như vậy? khẳng định là đi một kẻ có tiền người kia một khối thần bí hắc ngọc cần thiết bắt được tay chúng ta cần phải lấy nàng lấy lòng ninh thị tiên tộc chính là hoàng giả học viện kia một ít lao đông tây thực lực nhưng không yếu chúng ta nếu là đánh lên tới thắng bại khó liệu căn bản không cần đánh học viện bên trong không phải có rất nhiều nhãi danh sao nay hoàng giả học viện tình nguyện lương đeo một đống nợ vụ đều phải dưỡng kia một đám tiểu tử khẳng định là phi thường để ý. Chào như vậy mười mấy hai mươi cái đương còn tin, ta xem bọn họ là quảng kia một ít lao học sinh, vẫn là quản này một tân nhân. Nói cũng là, cứ như vậy định rồi. Ở bọn họ cùng thảo luận này lúc này đây kế hoạch thời điểm, bọn họ phía sau xuất hiện một đạo bạch quang. Tiểu bạch bạch chơi chính mình móng vuốt nhàm chán nhìn nhóm người này người, chỉ bằng này một ít mặt hàng, còn dám đối phó bọn họ rót vào, nằm mơ đi thôi. Ba ba ba liên ở bọn họ tiến vào học viện thời điểm bị đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh cấp ngăn trở một đạo màu trắng mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt nói các ngươi mộng trạch lâu người vẫn là âm hồn không tan a dám lại đi phía trước tới gần một bước ta phải giết các ngươi là nàng chúng ta bị phân tán theo kế hoạch hành sự mộng trạch tông phái lại đây kia một ít thần hoàng cùng cao giai thần vương cùng hoàng giả học viện người giao thủ Đến nỗi ngươi ai tạ thực lực nhược không chấp mắt thần vương, lược hướng về phía học viện ký túc xá khu. Tiêu ngạo nói, cho ta ngăn lại bọn họ. Đừng làm bọn họ thương đến học sinh. Ha ha ha. Ta cũng không tin, các ngươi có thể ngăn lại mọi người. Một cái cuồng tiếu thanh truyền ra. Hoàng vô dạ cũng theo chân bọn họ chu toàn, tiểu bạch bạch ở này bảo hộ hoàng vô dạ an toàn, miễn cho chủ nhân bị này một ít người cấp thương đến. Đáng chết. Này một tiểu nha đầu thật là kiểu giai linh thần A. Đúng vậy. Người xem nàng linh lực đích sát như thế, chính là nha đầu này tốc độ quá nhanh, chảo không được. Phanh phanh phanh. Hoàng vô dạ đi theo lão sư cùng nhau đối phó mộng trạch tông này một ít người, cái này hoàng giả học viện lão sư đều bị dọa tới rồi. Kiểu giai linh thần thực lực đã xem như thiên phú rất cao, chính là vì cái gì nàng này sức chiến đấu như vậy biến thái, cửu giai thần vương đều có thể bị nàng cấp diệt. Bọn họ này một ít lao ra hỏa cảm giác chính mình hoa mắt. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Không tốt. Vẫn là có người xâm nhập ký túc xa khu. Ký túc xa khu rất lớn, bọn họ muốn tìm được mục tiêu cũng không dễ dàng. Chờ bọn họ tìm được mục tiêu thời điểm lược qua đi, đột nhiên cảm giác được kia một cái phòng ở bên trong bộc phát ra tới rất mạnh linh lực dao động, tiêu thiên cảm giác thực lực của chính mình ở kế tiếp bò lên. Từ linh thần đột phá tới rồi thần vương. Cao giai thần vương tựa hồ không có một kia tạm dừng. Hắn cảm giác có sát khí đánh lút lại, nháy mắt sông ra ngoài, kia một giấc mộng chạch lâu đệ tử lúc này dọa ngây người. Ngươi! Ngươi thật là hoàng giả học viện học sinh sao? Này! Chuyện này không có khả năng a. Thực lực của đối phương so với hắn còn muốn cao, hắn này nơi nào là tới bắt học sinh đương con tin a? Rõ ràng là đi tìm cái chết. Chạy mau! Người này sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh vội vàng chạy trốn, tiêu thiên đạo, ban đêm xông vào chúng ta học viện, tuyệt đối không phải thứ tốt. Cho ta đứng lại. Phanh phanh phanh. Thực lực tăng lên lúc sau cảm giác thật sự phi thường mỹ diệu, lập tức đem một cái cao dai thần vương cấp thu thập, đây là bọn họ phía trước hoàn toàn không thể tưởng được sự tình. ầm ầm ầm Mặt khác kia một ít muốn chảo học sinh đương con tin ngộng trạch tông người đều lạc như vậy kết cục, này hoàng giả học viện học sinh qua biến thái. Sở hữu học sinh đều là thần vương, tại sao lại như vậy? Thấp nhất đều là trung giai thần vương, quá biến thái. Không phải nói hoàng giả học viện thực nghèo không có tiền sao. Đâu ra nhiều như vậy tu luyện tài nguyên bồi dưỡng ra nhiều như vậy thần vương A. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra. Bên này bắt cóc nhiệm vụ thất bại, bên ngoài kia một ít người ở các vị lao sư công kích dưới cắn răng kiên trì. Chính là chờ mãi chờ mãi đều không có chờ đến bọn họ chảo một người đệ tử lại đây. Nhóm người này phế vật làm gì đi. Phanh phanh phanh. Liên ở ngay lúc này, vài người từ trên trời giáng xuống. chăm tới hào người trẻ tuổi đi ra, nói, lao sư. Xâm nhập trong học viện kia một ít món lòng toàn bộ đều thu thập sạch sẽ, giữ lại nhóm người này ra hỏa, chúng ta tới quần đầu đi. Hiện giờ bọn họ có được mà không tầm thường thực lực, mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào. Người, các ngươi học viện các lao sư cũng phi thường kinh ngạc, Bởi vì bọn họ bày ra ra tới thực lực quá cường, phía trước bọn họ còn ở quỷ khóc sói gào muôn chết muôn sống, ở không sao mắt thấy bọn họ mỗi người đều không sai biệt lắm tăng lên suốt một cái đại cấp bậc thực lực. Bọn họ không có xuất hiện ảo giáp đi. Hoàng vô dạo phi thường tán đồng cách làm, nói, đối, quần ẩu, chúng ta thượng. Phanh phanh phanh. Bọn họ là có thần hoàng, thực lực so thần vương cường rất nhiều. Nhưng là đối phương ủy vào người đông thế mạnh đem bọn họ cấp đánh. Đương kia một ít thần hoàng ở phẫn nộ bên trong muốn phát huy thời điểm, học viện lao sư phục hồi tinh thần lại, há có thể làm này một ít cặn bã khi dễ bọn họ học sinh, vì thế tiếp theo đi. Phốc phốc phốc. Ngọc trạch lâu phái tới này một ít người toàn bộ đều bị đánh ngã, bọn họ kêu thảm thiết nói, đừng giết chúng ta. Đừng giết chúng ta. Hoàng vô dạ đi qua nói, các ngươi là nhị lưu thế lực ngọc trạch lâu đệ tử. Chúng ta tự nhiên sẽ không giết các ngươi đắc tội mộng trẻ tông. Chúng ta học viện buổi tối phong cảnh hảo, các ngươi nếu tới, như vậy tổng phải cho tham quan phí đi. Chúng ta nhiều người như vậy đại buổi tối không ngủ được cùng các ngươi, các ngươi có phải hay không muốn bồi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Sở hữu thêm lên ta cũng không tính sổ. Đem các ngươi trên người đáng giá đồ vật toàn bộ đều cho ta giao ra đây, đêm nay thượng sự tình, cứ như vậy tính. Ngông trạch tông này một ít người quả thực phải bị tức giận đến hộc máu, này rõ ràng là đánh cướp, này tiểu nha đầu lại nói đến như vậy đường hoàng, bọn họ thiếu chút nữa đều tin. Bất quá có thể phá hủy đi tiêu thai bọn họ cũng nhận, một đám bị lấy quang trên người sở hữu tiền tài. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, "Cút đi." Nói cho các ngươi lâu chủ, hắn một lần hai lần làm người quấy rời ta, ta có rảnh nói, nhất định sẽ tới cửa bái phòng. Tới cửa bái phòng, bọn họ có một loại dự cảm bất hảo nhìn không được đánh một cái dùng mình, nhanh chóng rời đi nơi đây. Lúc này một đám người động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng Vô Dạ, Hoàng Vô Dạ nói, các ngươi xem ta làm gì? Ta, chúng ta trên người độc, chúng ta thực lực như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Đúng vậy, Vô Dạ nha đầu, này thực lực tăng lên không bình thường a Hoàng Vô Dạ giải thích nói, bọn họ bản thân dùng độc kỳ thật là một loại không có bị luyện chế tốt thượng cổ đan dược. Bởi vì luyện dược sư quá rác rưỡi cho nên trở thành tích độc. Ta luyện chế đan dược hóa giải kia một bộ phận độc chuyển vi lực lượng. Này lực lượng ở các ngươi trong thân thể tích lũy tháng ngày trồng chất lên. Cho nên lập tức liền cho các ngươi thăng cấp. Này tuyệt đối là phi thường bình thường sự tình. Này sẽ không đối với các ngươi về sau tu luyện chi lộ có bất luận cái gì ảnh hưởng. Các vị lao sư có thể đi xem xét bọn họ thân thể. Hết thể đều minh bạch. Các vị lao sư vội vàng tiến lên. Đối bọn họ học sinh các loại sờ, sở sau khi xong bọn họ một đám khiếp sợ nói, này, sao có thể? Gân mạch bị mở rộng. Bọn họ thân thể hiện tại hoàn toàn là một cái bình thường thân thể, trong thân thể thật sự không có độc. Nói cách khác bọn họ đều trở thành thiên tài, hơn nữa sẽ không rất sớm liền rời đi này một cái thế giới, thiên A. Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Này đối với hoàng giả học viện học sinh cùng các lao sư đều như là nằm mơ giống nhau. Cho dù đây là nằm mơ, bọn họ cũng hy vọng này một giấc mộng vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Hoàng vô giả nói, ta nói, ta là một cái luyện dược sư, cho nên đem bọn họ chỉ hết. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi học đâu. Chạy nhanh củng cố thực lực, muốn cảm tạ ta nói, đến lúc đó chúng ta cùng đi mộng Trạch lâu tìm bãi, dám mơ ước ta đổ vẩn, sống không kiên nhẫn. Tuy rằng bọn họ trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra cảm tạ hoàng vô dạ, nhưng là hoàng vô dạ nói lại làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Ngọc trạch lâu tới rồi bọn họ hoàng giả học viện náo sự, là nên đi tìm về bãi, bọn họ kích động nói, hảo. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng củng cố, sau đó đi tìm bãi. Đêm đó an. Chờ hoàng vô dạ sau khi rời khỏi, các vị các lao sư hai mặt nhìn nhau. Ta. Ta như thế nào cảm giác chúng ta bọn học sinh tựa hồ bị kia tiểu nha đầu dạy hư? Cảm giác nhiều một phần phỉ khí, bất quá cũng không phải cái gì chuyện xấu. Rốt cuộc bọn họ hiện tại thực lực như vậy cao, ha ha ha. Hôm nay toàn bộ hoàng giả học viện đều ở vào vui sướng bên trong, một loại loại kinh hỉ đánh sâu vào bọn họ vài thiên đều không có phục hồi tinh thần lại. Các lao sư cũng ở kiệt lực dạy học, làm cho bọn họ này một ít học sinh bằng nhanh chóng độ thích hướng thần vương dài thực lực khống chế tân linh kỹ. Hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, thần hoàng học viện thượng đến lao sư, hạ đến thực lực yếu nhất học sinh hoàng vô dạ đều đã chuẩn bị tốt. Các lao sư cũng chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Hoàng vô dạ hỏi, sở hữu lao sư đi tiến đến nói, kia hoàn toàn tương đương hai đại thế lực giao chiến. Các lao sư trả lời, chúng ta giống nhau không động thủ, bất quá kia một ít thần hoàng gia lao đông tây nếu là muốn động thủ nói. Chúng ta cũng không thể cho các người bị khi dễ, cần thiết đi căng bãi. Đúng vậy. Chúng ta thần hoàng học viện yên lặng lâu như vậy, là nên hảo hảo làm một phen đại sự. Thật sự cho rằng chúng ta hoàng giả học viện dễ khi dễ như vậy sao? Bọn họ bài như vậy nhiều người ban đêm xông vào chúng ta học viện. Chúng ta đi tìm bọn họ phiền toái là không gì đáng trách sự tình, chạm bổn chân. Trước kia học viện học sinh có hôm nay không ngày mai, bọn họ đến các loại nhọc lòng. Cho nên tìm đường chết cũng là bó tay bó chân, hiện giờ bọn họ toàn bộ đều bình phủ, bọn họ không cần kiêng, kỵ nhiều như vậy. Nhị lưu thế lực bên trong trừ bỏ mấy cái đứng đầu thế lực tỷ như thiên độc tông kia một loại không thể tùy ý treo trọng, mặt khác xem ai khó chịu nhất định làm cho bọn họ đẹp. Bọn họ phi thường thưởng thức hoàng vô dạ, cũng phi thường cảm tạ hoàng vô dạ cho hoàng giả học viện một cái không giống nhau tương lai. Bọn học sinh vì cảm tạ tới hỗ trợ, bọn họ này một ít làm lao sư cũng không thể. Hoàng vô dạ cười nói, kia thật tốt quá. Có các vị các lao sư ngăn lại mộng trạch lâu kia một ít thần hoàng, chúng ta lúc này đây hành động liền càng thêm có đem ta nhiều. Chuẩn bị xuất phát đi. Lúc này ở hái mộng trạch tông bên trong, có người nói, tông chủ, tông chủ không hảo. Hoàng gia học viện người tới. Hoàng giả học viện. Ngộng tông chủ nhớ tới trước đó không lâu kia chật vật trở về đệ tử lời nói. Cái gì hoàng giả học viện học sinh đều có trung giai thần vương cao giai thần vương thực lực, hắn chính là một chút đều không tin. Kia một ít học sinh mới bao lớn a? Bọn họ tới bao nhiêu người? Giống như tới 2-300, cơ hồ toàn bộ hoàng giả học viện người đều tới. Truyền báo người, đều tới, nghĩ đến bị đánh sao? Nói cho bọn họ, chúng ta mộng Trạch tông không chiêu đãi một cái nghèo túng tiểu học viện người, cho dù vẫn là nhị lưu thực lực cũng giống nhau. Ngọc Trạch lâu đây là tính toán đóng cửa không thấy sao. Hoàng vô dạ nói, nói cho các ngươi môn chủ, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Nếu là hắn không cho ta đi vào nói, ta chỉ có thể xin lỗi nói ta muốn đánh đi vào. Đánh đi vào. Hoàng vô dạ đối học viện những người khác nói. Không cần chờ kia lâu chủ hồi phục sao. Ta kia chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mặc kệ hắn có để chúng ta tiến, chúng ta đều phải sát đi vào. Đối phó địch nhân. Nơi nào yêu cầu nhiều như vậy khách sáo đồ vật Hoàng vô dạ cười lạnh nói Đúng vậy, sắt đi vào Bọn họ cười nói Diệu ngàn thu nhìn đến này Phỉ khí mười phần học viện bọn học sinh Cũng là khóc không ra nước mắt ra Như thế nào trong ngáy mắt Hắn học sinh liền trường ngoài thành như vậy đâu ầm ầm ầm Hoàng già học viện học sinh bất chấp Tất cả sắt vào ngọng chạch lâu bên trong Ngay từ đầu là một ít thần vương Bỏ ra tới chặn đường Nơi nào chống đỡ được bọn họ Dừng tay. Dừng tay. Kế tiếp bọn họ lâu chủ còn có mặt khác thần hoàng giai trưởng lao ra tới, nhưng mà hoàng giả học viện cường đại giáo viên đội hình nhưng không giống ăn chay, đem bọn họ toàn bộ cấp ngăn lại. Hiệu trưởng trên mặt mang theo tươi cười nói, tiểu hài tử muốn chơi chơi, lâu chủ cũng đừng nhúng tay. Mộng trạch lâu chủ cả giận nói, các ngươi thật quá đáng. Là các ngươi khi dễ chúng ta học viện học sinh trước đây, cũng không thể nói chúng ta quá mức cả. hiệu trưởng nói. Ấm ầm, ầm, ầm Qua một thời gian, Ngọc Trạch Tông Thần Hoàng Giai dưới kêu một ít người toàn bộ đều bị Hoàng giả học viện người toàn bộ đều đánh ngã, trên mặt đất kêu rên, sau một cái thảm tự. Đến nỗi lâu chủ bọn họ, bởi vì có các vị lao sư ở, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đánh tiếp chỉ có một kết quả, lưỡng bại câu thương. Hoàng vô dạ đi tới Ngọc Trạch lâu lâu chủ trước mặt nói, Ngọc lâu chủ, các ngươi này một ít đệ tử thực lực, không được à. Mộng lâu chủ quả thực phải bị tức giận đến hồn máu, không phải bọn họ đệ tử không được, mà là các ngươi nhóm người này người quá biến thái được không? Chúng ta ngàn dằm xa xôi tới mộng trạch lâu chỉ đạo đệ tử của ngươi tu luyện, mộng trạch lâu là nên cho chúng ta một ít thù lao, lâu chủ hiện tại không có phương tiện, như vậy chính chúng ta đi lấy. Kết quả hoàng vô giả vung tay lên, mang theo người liền hướng tới mộng trạch lâu bảo khố phương hướng đi đến. Mộng lâu chủ muốn trọc giận tạc, cho ta đứng lại. Không chuẩn ngươi chạm vào chúng ta nhóm ngỗng trạch lâu bảo khố. Diệu Ngan thu nói, chúng ta học viện nghèo, hiện giờ còn hảo tâm chỉ đạo các ngươi trong lâu đệ tử tu luyện, ngỗng lâu chủ không cần keo kiệt như vậy a. Ta và các ngươi liều mạng. Ngỗng lâu chủ là nổi giận, nhà mình bảo khố đều bị người theo dõi, hắn há có thể nhẫn được? Vậy làm lao phu tới sẽ sẽ ngươi. ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, các đại thần hoàng ở không trung đánh túi bụi. Hoàng giả học viện học sinh thực biến thái, này một ít lão sư nhưng đều không yếu, trong lúc nhất thời hai bên đánh khó phân thắng bại. Ngọc Trạch lâu bảo khố không có chìa khóa là mở không ra, này có thể khó mà đảo người khác, chính là tuyệt đối không làm khó được hoàng vô dạ là được. Hoàng vô dạ trực tiếp dùng cực dương thần hỏa, đem bọn họ bảo khố đại môn trực tiếp cấp thiếu không còn một mảnh, sau đó nói, đi, đi dọn đồ vật. Toàn bộ đều dọn đi, một chút đồ vật đều không cần giữ lại. Ngọc Trạch lâu bên trong bảo bối vẫn là thực phong phú, cái này làm cho bọn họ xem hoa cả mắt, bọn họ đây là muốn phát đạt. Giống như tiết thu phân quét lá rụng giống nhau càn quét không còn một mảnh, đi ra ngoài thời điểm phát hiện bọn họ ở giao thủ. Hiệu trưởng cùng lao sư bọn họ sẽ là bọn họ đối thủ sao? Bọn họ hỏi. Đương nhiên, các ngươi phải đối kêu ngạo cùng lao sư thực lực có tin tưởng. Hoàng vô dạ cười nói. Phanh phanh phanh. Điện quang thạch hỏa chi gian. Hiệu trưởng cùng ngộng môn chủ lại giao thủ mười mấy hiệp. Hoàng vô dạ hỏi, hiệu trưởng, các vị lao sư, các người đánh đã gần sao? Hiệu trưởng cười nói, đánh đã gần lạc. Ta này một phen lão xương cốt, không thể tiếp tục lan lộn. Không sai biệt lắm. Mặt khác lao sư cũng trả lời. Kết quả là, hoàng vô dạ lập tức sử dụng không ít tám khí, vô số độc tiện giống như kia chấp giống nhau nhằm phía ở không chung cùng hoàng giả học viện giao chiến kia một ít mộng chạch lâu người.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 Hoàng vô dạ nói, vậy các ngươi muốn gấp bội nỗ lực mới được, cho các ngươi một trường kế hoạch biểu, ta xem trọng các ngươi. Các vị lao sư nhất định không thể phóng thủy, nghiêm khắc chấp hành. Đương nhìn đến Hoàng vô dạ kia một chương kế hoạch biểu thời điểm, vô luận là học sinh vẫn là các lao sư đều dọa ngây người. Diệu Ngan thú nói, này, này sẽ không hân chết bọn họ đi. Chỉ có mỗi một lần đều đem bọn họ bước đến cực hạn, mới có thể buộc phát ra càng cường tiềm lực. Có các vị lao sư ở nếu không người mệnh, có ta ở đây chỉ cần còn lưu lại một hơi ta cũng có thể cứu sống. Hoàng vô dại trả lời. Ta đây liền an tâm rồi. Đến nỗi kia một ít học sinh cũng không có bị này một phần kế hoạch cấp dọa lui. Hiện giờ bọn họ thực lực các lao sư thường quy dạy dô đã đối bọn họ không có bao lớn tác dụng. Như vậy có tính khiêu chiến khiêu chiến mới là bọn họ muốn, cho dù nguy hiểm. Hoàng giả học viện đi đặc vấn đi mà hoàng vô dạ cũng bắt đầu bế quan, bế quan nửa tháng, vừa mới nhảy lớp tới rồi kiểu giai linh thần nàng hiện giờ đã là kiểu giai đỉnh linh thần, mà ở lúc này thứ bảy loại thần hỏa cùng thần thủy lúc này cũng hoàn toàn dung hợp, làm thực lực của nàng lại một lần bạo trướng. hoàng vô dạ thực lực bạo trướng cắn nuốt chung quanh không ít linh khí, tạo thành rất lớn một cái linh lực xoáy nước, đem hiệu trưởng bọn họ khiếp sợ. rốt cuộc là cái nào nhảy danh thăng cấp, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Kia giống như là lão đại kia một bên. Lão đại đây là muốn thăng cấp sao? Đi. Bọn họ nhanh chóng lược hướng về phía Hoàng vô dạ kia một bên, ở bọn họ kiến thức đến Hoàng vô dạ kia cường hãn thủ đoạn lúc sau, bọn họ tự nhiên không dám ở kêu tiểu học ngội. phi thường có an ý cam chịu Hoàng vô dạ vì lão đại. Này, này thăng cấp quá điên cùng đi. Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì bọn họ nhìn đến Hoàng vô dạ thăng cấp tới rồi nhất giai thần vương. Lập tức liền ngũ giai thần vương, sau đó nhảy tới rồi cửu giai đỉnh thần vương. Nay thật sự có chút khoa trương, vốn di cho rằng đêm đó thượng bọn họ giải độc lúc sau thăng cấp đã thực khoa trương, không nghĩ tới lao đại thăng cấp càng khoa trương. cửu giai đỉnh thần vương, hiện giờ lao đại chẳng những sức chiến đấu là chúng ta bên trong mạnh nhất, cấp bậc cũng là chúng ta bên trong tối cao. Quá lợi hại. Hoàng vô giả khỏe miệng hơi hơi gợi lên, cuối cùng là thăng cấp. Nàng lược đi ra ngoài nói. Các ngươi hôm nay không chỉ hơn nói, như vậy liền cùng ta qua so chiêu. Ta vừa mới thăng cấp, thuần thục thuần thục, các ngươi cùng nhau thượng. A. Nhẹ một chút. đầu A. Một đám người đối phó hoàng vô dạ một người, kết quả một đám người bị đánh tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đem bọn họ cấp thu phục lúc sau, hoàng vô dạ hoàn toàn không có đánh đã ghiền A. Nàng đem ánh mắt đầu hướng các vị lao sư. Hoàng vô dạ cười nói, ngàn thù lao sư. Cùng ta quá so chiêu đi. Cái này. Không hảo đi. Hoàng vô dạ lấy ra một bầu rượu nói, mặc kệ ngươi thắng không thắng, này một bầu rượu chính là của ngươi, như thế nào? Kia rượu mùi hương làm rượu tề nạp chịu thật là muốn ngừng mà không được, vì thế hắn chuẩn bị bất cứ giá nào, hảo. Nay tiểu nha đầu lập tức thăng cấp nhiều như vậy, thực lực nhất định không ổn định, liền tính nàng có như vậy biến thái có thể càng một cái đại cấp bậc chiến đấu thực lực, hắn cũng sẽ không thua. Nhất định là cái dạng này. Diệu ngàn thù cùng hoàng vô dạ giao thủ lên. Phanh phanh phanh. Ngay từ đầu hắn là chiếm thượng phong. Cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, hắn là xem thường hoàng vô dạ thuần thục này bay nhanh tăng lên lực lượng tốc độ. Chờ đến hoàng vô dạ thuần thục lúc sau. Đó là hắn ác mộng đã đến. A, Người này biến thái. Người này yêu nghiệt. Diệu ngàn thù lão sư thảm bại. Hoàng vô dạ muốn cho mặt khác lão sư đã tới chiều. Ngay từ đầu bọn họ là không tính toán thượng, này muốn yêu nghiệt quá khó đối phó. Nhìn đến rượu ngàn thù đều ăn lớn như vậy mệt, bọn họ nếu là còn đổi kịp, đó chính là choáng váng. Chính là đâu? Hoàng vô dạ tổng có thể lấy ra làm cho bọn họ tâm động bảo bối, làm cho bọn họ khuất phục. Sợ cái gì sợ? Bọn họ muốn gan lớn lên, như thế nào có thể bị một cái yêu nghiệt học sinh cấp dọa đến đâu? Vì thế bọn họ động thủ đều không ngoại lệ bị hoàng vô dạ cấp so ngược, xa luân chiến thế nhưng đều không có đánh thắng, cuối cùng liền chỉ còn lại có kiêu ngạo như vậy một cái người cô đơn. hiệu trưởng là nghèo sợ, đặc biệt tái tiền, hoàng vô dạ lấy ra cũng đủ tiền dụ hoặc hắn lúc sau, hắn đáp ứng ra tay. cựu giai đỉnh thần hoàng hắn ở hoàng vô dạ thủ hạ qua rất nhiều chiều, hai người cuối cùng lấy ngang tay kết thúc, cái này làm cho hiệu trưởng phi thường tự hào. các người nhóm người này tiểu dạng đều thua. Liền lao phu không có thua. Mọi người đều trận trắng mắt, ngươi là không có thua, nhưng là cũng không thắng A. Có cái gì hảo khoe khoang. Lúc sau học viện học sinh cùng các lao sư đều bị thăng cấp lúc sau hoàng vô dạ cấp kích thích không nhẹ. Một đám đem hết toàn lực đặc huấn, tu luyện, ngay cả lao sư đều không có buông tha chính bọn họ. Đến nỗi hoàng vô dạ, ở thăng cấp lúc sau theo chân bọn họ so chiêu quen thuộc hiện giờ kiểu giai đỉnh thần vương lực lượng thời điểm. Liền một đầu chui vào phòng luyện dược. Đuổi kịp một lần bất đồng, thượng một lần là luyện dược, lúc này đây nàng là luyện độc. Là chuẩn bị đưa cho thiên độc môn hậu lễ. Cũng không biết như vậy hậu lễ, bọn họ thiên độc môn chịu không chịu đến khởi. Hoàng giả học viện bọn học sinh đều hoàn thành lúc này đây đặc hấn. Sau đó hoàng vô dạ lại đối với bọn họ triển khai vài lần bắt trước đặc huấn, đó là chuyên môn nhằm vào thiên độc môn bắt trước đặc huấn. Từ học viện các lao sư ngụy trang cả ngày đọc môn người, mà bọn họ tự nhiên là làm tiến công một phương. Trước hết vài lần đại gia phối hợp còn không quá thuần thụ, cho nên làm thực lực cường đại các vị trưởng lão đứng thượng phong, ở hoàng vô dạ lần lượt tu chỉnh dưới đại gia phối hợp thực hoàn mỹ. Khu khu cụ Ta này một phen lão xương cốt ta. Các ngươi này một ít tiểu gia hỏa xuống tay cũng quá độc ác. Chờ đến hiệu quả đạt tới phi thường hoàn mỹ nông nội thời điểm. Học viện này một ít các lao sư đã có thể thảm. Hảo, không sai biệt lắm. Chờ đến Hoang Vu Ngạch nói ra những lời này thời điểm, các vị lao sư như lâm đại xá. Nhưng mà bọn học sinh lại chưa đã thèm, có thể lấy yếu thắng mạnh đánh như vậy sảng, thật sự là lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Thực mau liền có người đưa tới về thiên độc môn bên trong sở hữu bản đồ địa hình cùng kỹ càng tỉ mỉ các đại cường giả thực lực giới thiệu. Dù sao kỹ càng tỉ mỉ hận không thể đem thiên độc môn mọi người tổ tông 18 đại đều bái ra tới. Mọi người xem đến như vậy một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu thời điểm toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Này! Này từ đâu ra? Hoàng vô dạ nói, còn có thể nơi nào tới? Lưu Phong Hiên A. Lưu Phong Hiên kia chính là muốn rất nhiều rất nhiều tiền A. Đám Hải tử này lúc này quan niệm còn không có đảo ngược, kỳ thật bọn họ hiện tại hoàng giả học viện nhưng không yếu rốt cuộc chính là đem một cái nhị lưu thực lực say mộng lâu cấp tư bóc. Hiện giờ Hoàng Vô Dạ trở thành Lưu Phong Hiên lớn nhất khách hàng, Lưu Phong Hiên phục vụ thái độ cũng phi thường không tồi, hơn nữa nàng trực giác nói cho hắn, Lưu Phong Hiên cũng không phải cùng thần quân một đám. Bang không kia một ít đồ vật ở thần quân bị thương, Lưu Phong Hiên ở báo cho hắn lúc sau thần cung cũng không có phái người tới đối nàng làm chút cái gì. Có này phân kỹ càng tỉ mỉ tình báo, kế tiếp hết thảy đều nghe theo ta an bài. Mỗi người đều phân phối hảo nhiệm vụ, đều được đến bọn họ phía trước tưởng đều không thể tưởng được đan dược cùng độc dược, còn có một ít tính chất đặc biệt tám khí. Bọn họ linh khí toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên, mỗi người đều được đến một kiện phi thường thích hợp bọn họ thần khí, đối, là thần khí. Hoàng vô dạ ở ngũ hành thần tàng bên trong được đến không ít bảo bối, nay một ít thần khí cũng không tính cái gì. Phân cho thần hoàng quân đêm hoàng dòng binh đoàn người còn có một sọ to nghe xong hoàng vô dạ bố trí lúc sau diệu ngàn thù nói cái kia vô dạ, ngươi có phải hay không đem chúng ta cấp đã quên a đúng vậy người đem lão nhân cấp đã quên lão nhân chúng ta chính là nhân vật trọng yếu a hoàng vô dạ cũng cho bọn hắn phân phối rất nhiều đan dược cùng độc dược đối bọn họ nói các vị lao sư nhiệm vụ đó là nghị cách cứu viện mỗi một cái lao sư phụ trách một người đệ tử ở có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm cứu người nếu không có nguy hiểm nói Các vị lao sư liền ẩn nấp đang âm thầm không cần ra tay thì tốt rồi. Sở hữu lao sư đều mở bức, bọn họ đều tính toán đại triển thân thủ tới, kết quả. Kết quả bọn họ học sinh nói cho bọn họ, bọn họ tác dụng chỉ là phụ trách hậu cần. Này một ít tiểu gia hỏa không mang theo như vậy khi dễ người đi. Bọn họ phi thường nguy khuất. Hoàng vô dạ nói, các vị học trưởng các học tỷ muốn đích thân chính tay đâm địch nhân. Cho nên các vị lao sư liền điệu thấp một chút giữ lại thực lực một ít đi. Chờ nhìn các ngươi học mà thành công bọn học sinh đại triển thân thủ. Bọn họ tựa hồ bị hoàng vô dạ cấp thuyết phục, một đám là lạ gật đầu, tán đồng hoàng vô dạ cách làm. Một khi đã như vậy, như vậy liền xuất phát. Thiên độc thành là thiên độc tông không chế một chỗ tông môn, một cái tiểu lầu bên trong có một đám thiên độc tông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử đang ở dùng cơm. Bọn họ chuẩn bị dùng xong cơm lúc sau liền trở về thiên độc tông. Đông chốc, một đạo màu trắng thân ảnh xông vào, bọn họ một chút đánh trả chi lực đều không có, toàn bộ đều thế xỉu ở trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Hoàng vô dạ đổi hảo bọn họ quần áo lúc sau ưu nhã giữ cửa cấp mở ra, lúc này vào mấy cái thiếu niên. Lao đại chính là xuống tay mau. Bọn họ thở dài. Này một ít thiên độc tông đệ tử mở to hai mắt nhìn, này một ít thiếu niên rốt cuộc là người nào. Bọn họ chẳng lẽ không biết bọn họ là thiên độc tông đệ tử sao? Cũng dám đối bọn họ xuống tay. Đừng nhiều lời, đem bọn họ quần áo cấp bái xuống dưới đổi hào. Là, đổi hào quần áo, tiếp theo bọn họ ăn xong dịch dung đan. Này một ít thiên độc tông đệ tử liền nhìn đến này một ít người biến thành theo chân bọn họ lớn lên giống nhau như lúc thiếu niên. Hoàng vô dạ nói, trưởng quay tử, này một bàn đồ ăn tiểu ra không cần, triệt hạ đi, lại đổi một bàn. Mà ở điếm tiểu nhị tới phía trước, hoàng vô dạ trực tiếp ở bọn họ trên người tươi xuống một ít thuốc buột, bọn họ nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Điếm tiểu nhị tiến vào đem kia một ít đồ ăn thu đi, sau đó lại phái người đưa tới một bản chiêu bài đồ ăn, tựa hồ cũng không có nhận thấy được nơi nào có vấn đề. Hoàng vô dạ đi ở phía trước nói, đi, chúng ta sẽ thiên độc tông đi. Bởi vì có hoàn mỹ tình báo, bọn họ đối ngụy trang này bốn người cũng là cực kỳ quen thuộc. Tiến vào thiên độc tông lúc sau cũng không có làm người phát hiện. Sau đó bọn họ phát hiện hắn lao đại thế nhưng ở thiên độc tông địa bàn, hạ độc. Nếu là bị người khác biết, có người dám ở thiên độc tông địa phương hạ độc, kia tuyệt đối sẽ cười người chết. Nơi nào có độc có thể độc được thiên độc tông đệ tử, kia quả thực là chê cười. Liên tính thật sự hạ độc, cũng sẽ thực mau bị phát hiện, nhưng mà trà trộn vào tới hoàng vô dạ hạ độc, hạ đến thiên độc tông bình thường đệ tử, thượng đến trưởng lao tông chủ. Một cái đều không có phát hiện. Hoàng vô dạ dùng ba ngày thời gian, ở bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại bên trong hạ độc, toàn bộ thiên độc tông từ trên xuống dưới chỉ sợ không có vài người không có gặp phải này độc dược. Phanh phanh phanh. Ba ngày lúc sau, trước hết ngã xuống đó là một ít thực lực vô dụng, thần vương dưới bình thường đệ tử. Nếu là chỉ là vài người xảy ra chuyện, thiên độc tông còn sẽ không để ý, kết quả là một tảng lớn người xảy ra chuyện. Thiên độc tông trưởng lão cùng tông chủ đều bị kinh động. Bọn họ là chúng độc. Không có khả năng, ta thiên độc tông đệ tử đối giống nhau độc đều có chống cự tính, sao có thể sẽ bị người cấp độc vượng? Tông chủ, lão phu thế nhưng nhìn không ra tới đây là cái gì độc. Ta cũng là. Cho dù điện chủ đi xem, cũng điều tra không ra đây là cái gì độc, không đến nửa ngày công phu, thần vương giai giới đệ tử toàn bộ đều bị độc hôn mê bất tỉnh. Bọn họ càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, thần vương giai đều trúng độc, như vậy bọn họ đâu? Bọn họ có phải hay không giống nhau bị hạ độc, chỉ là không có phát hiện mà thôi. Nay một điều tra, bọn họ khiếp sợ, bọn họ cảm giác chính mình linh lực bị tắc nghẽn, hô hấp có chút ruồn rợp, bọn họ phát hiện một kiện lệnh người phi thường sợ hãi sự tình. địa chủ, không hảo, chúng ta đều trúng độc. Có người lẻn vào chúng ta thiên độc tông, ở chúng ta tông nội hạ độc. Chính là rốt cuộc là người nào có như vậy lá gan, hơn nữa độc công như vậy lợi hại, chúng ta không nhớ rõ chúng ta thiên độc tông có đắc tội như vậy nhất hào người. Thiên độc tông luôn luôn đối bọn họ độc phi thường tiêu ngạo, làm thế nhân ở bọn họ kịch độc dưới run rẩy bọn họ phi thường tự hào, chính là hiện giờ hắn bị người khác hạ độc, lại còn có cha không ra này độc rốt cuộc là cái gì độc, cho ta tìm. Hạ độc người nhất định giấu ở chúng ta thiên độc môn, chỉ cần bắt lấy bọn họ. Chúng ta nhất định có thể bắt được giải dược. Là. Bản tông chủ sẽ lập tức luyện chế ra giải độc đan dược. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Và anh Một trận vang lớn. Nhưng mà ở giao thủ thời điểm. Thiên độc môn môn chủ phát hiện thực lực của bọn họ cũng không được. kia một thiếu niên đều cực kỳ tuổi trẻ. Thiên phú lại phi thường doan người. Thiên độc môn môn chủ mừng như điên nói. Các ngươi Các ngươi thế nhưng có như vậy cường thiên phú. Ha ha ha. Ta kiệt tắc không có thất bại, không có thất bại, ta thành công. Ta thành công, toàn bộ thần giới độc sư không có ai so được với ta. Một cái cười nhạo thanh truyền ra, các ngươi thất bại, ngươi cho rằng bọn họ có hôm nay thực lực, là ít nhiều ngươi sao? Chỉ bằng ngươi kia một chút năng lực. Thiên độc môn môn chủ nhìn đến một cái bạch y liễu nữ tử xuất hiện ở hắn trước mặt, nữ chủ tướng mạo cũng không như thế nào xuất sắc, nhưng là kia một đôi thanh lãnh con ngươi liếc coi hắn, tràn ngập khinh thường chi sắc. Nơi nào tới tiểu nha đầu, cũng dám như vậy cùng bản môn chủ nói chuyện, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Độc y y môn môn chủ đột nhiên làm khó dễ, đại gia nhưng thật ra một chút đều không lo lắng bọn họ lao đại, liền tính là đỉnh trạng thái độc y y môn môn chủ đều không thể là lao đại đối thủ, huống chi là đã gặp lao đại ám tay hắn đâu. Động thủ Đại chiến toàn diện bùng nổ, bọn họ phát hiện sát tiến vào này một ít thiếu niên một đám thực lực không tầm thường, liền tính hơi yếu với bọn họ. Chúng độc bọn họ cũng rất khó bắt lấy này một ít thiếu niên thiếu nữ. Càng thêm là người hộp máu chính là, bọn họ có ăn không hết đan dược chữa thương khôi phục linh lực, trong tay vũ khí đều là thần khí, có thể buộc phát ra lực lượng cường đại, thường thường dùng ám khí giết người. Phốc phốc phốc. Thiên độc môn này một ít người phi thường thảm. Hoàng vô dạ đang ở cùng thiên độc môn môn chủ giao thủ, vốn dĩ cho rằng đây là một cái kiểu giai đỉnh thần vương. Hắn này một cái đỉnh thần hoàng liền tính là chúng độc. Cũng nhất định có thể thu thập nàng. Kết quả ở giao thủ lúc sau, hắn mới phát hiện hắn ý tưởng sai có bao nhiêu thái quá. Phốc phốc phốc. Hoàng vô dạ ma kiếm nơi tay, buộc phát ra mạnh mẽ ngũ hành chi lực, lần lượt cấp thiên độc môn môn chủ bị thương nặng. Như vậy một loại sợ hãi, làm cho bọn họ cơ hồ không có dư lại nhiều ít chiến ý. Đừng giết ta nhóm A. Kia vọng nguyệt thành sự tình là môn chủ sai xử chúng ta làm. Đúng vậy. Kia độc cũng là môn chủ luyện chế. Hiện giờ môn chủ đã chết, các ngươi liền phóng ta một con đường sống đi. Phúc. Nhất kiếm ở trên người hắn vẽ ra một lỗ hổng. Lúc trước ta mẫu thân cầu các ngươi thời điểm, các ngươi như cũ đem độc dược rót vào nàng trong miệng. Hiện tại xin tha cho rằng chúng ta sẽ nhân tử, nằm mơ. Nơi này này một ít người đại bộ phận đều tham gia kia một hồi tàn sát dân trong thành hoạt động, liền tính không có tham gia. Nhiều năm như vậy ở thiên độc môn cũng đối những người khác trải qua không ít phát rồi sự tình. Lưu Phong Hiền kêu một ít tư liệu chính là một năm một mười nói rõ ràng, bọn họ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, này một ít nhân cha không cần phải sống ở trên thế giới này. Phanh phanh phanh. Này một ít đệ tử trải qua huyết lễ rửa tội lúc sau, tựa hồ trở nên càng thêm kiến nghị thành thục lên. Thiên độc môn thần vương trở lên người toàn bộ đều bị tiêu diệt. Đến nỗi kia thực lực dưới không có làm đưa ma tâm bệnh cuồng sự tình người từ nay về sau chúng độc tu vi đình chỉ tiến triển. Bọn họ tới thực nhanh chóng, rời đi cũng thực nhanh chóng. Chờ đến mọi người phát hiện thiên độc môn bị giết thời điểm, bọn họ đã về tới học viện tổ chức khánh công yến. Đêm nay, bọn họ không say không về. Bọn họ cho rằng đến bọn họ chết đều không thể báo thù thời điểm. Hoàng vô dạ đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ nhân sinh có biến hóa long trời lở đất. Sau đó như thế nhanh chóng thuận lợi báo thủ rửa hận. Lao đại! Uống một chén! Lao đại! Kết quả một đôi trắng non tay cầm ở kia chén rượu, hắn đem hoàng vô dạ cấp ôm lấy, nói, này rượu ta tới uống thì tốt rồi, bất quả nếu là ta uống say, tiểu dạ nhi cần phải phụ trách. Mọi người kinh hãi nhìn đột nhiên xuất hiện kia một cái xinh đẹp giống như yêu tinh giống nhau nam tử, hắn rốt cuộc là khi nào xuất hiện, bọn họ căn bản liền không có phát hiện. Ngay cả hiệu trưởng đều bị dọa tới rồi, nay một người nam nhân thực lực phi thường cường, cường đại đến vượt quá hắn tưởng tượng. Hoàng vô dạ nói, đây là ta vị hôn phu. Các ngươi tưởng kính rượu mà thôi chuốc say hắn, nếu là thành công ta thật mạnh có thưởng. Yêu huyết không biết là thật say vẫn là giả say, dù sao cuối cùng không thể nghi ngờ bị Hoàng vô dạ cấp quải lên giường. Lão đại lợi hại, dùng trên thế giới này tàn nhẫn nhất độc, có trên thế giới này nhất nghịch thiên tu luyện thiên phú còn có thể ngủ thượng trên thế giới này đẹp nhất nam nhân. Những người khác cũng uống đến đại say, sau đó ở nơi đó hổ ngôn loạn ngữ. Bất quá này nói cũng là đại lời nói thật. Hoàng vô dạo phi thường sấm rền gió cuốn đem thiên độc môn cấp diệt, nay tin tức cũng không có làm những người khác biết, nhưng là lại không cách nào giấu giếm được lưu phong hiên đôi mắt. Từ lúc bắt đầu kia nhỏ nhỏ tam lưu thế lực, sau đó say mộng hiên, hiện tại đó là thiên la môn. Xem ra này thần giới sẽ phát sinh rất nhiều có ý tứ sự tình. Lưu Phong Hiên Tổng Bộ, một người trầm thấp nói. Hoàng vô dạ, thật sự rất tò mò, người rốt cuộc là một cái thế nào người đâu. Chủ tử. Chúng ta được đến âm dương mâm ngọc tin tức, muốn đi nói cho Hoàng vô dạ sao. Lúc này, có người truyền đưa tin. Lập tức truyền tin tức cấp Hoàng vô dạ. Là, chủ tử. Cho dù thiên độc môn bị giết, học viện mọi người đều không có từ bỏ tu luyện. Bọn họ có chút người quyết định ra ngoài rèn luyện, bọn họ không thể vẫn luôn sinh hoạt ở lao sư cùng lao đại hộ canh dưới. Các lao sư tỏ vẻ thực lo lắng, mà Hoàng vô dạ lại rất tán đồng, làm cho bọn họ không biết nói cái gì hảo. Hoàng vô dạ nói, đại gia có thể ra cửa rèn luyện đi, ta vừa lúc cũng có một số việc muốn một người xử lý. Nàng vừa lúc cũng thu được Lưu Phong Hiên truyền đến tin tức, nói cho nàng có một cái nhất lưu thế lực huyền thú tông có một bộ phận âm dương mâm ngọc mảnh nhỏ chí nhất huyền thú tông là một cái lấy thuần thú ngự thú là chủ tông môn ở toàn bộ thần giới địa vị không thấp chính là một cái phi thường lợi hại nhất lưu tông môn nhất lưu tông môn bên trong có đỉnh thần đế toa chấn nàng này một cái đỉnh thần vương tự nhiên không thể đi cường đoạn cho nên chỉ có thể lựa chọn dùng trí thắng được hoàng vô giả ôm tiểu bạch bạch rời đi hoàng giả học viện huyền thú tông đối linh thú rất có nghiên cứu. Hoàng vô dạ này không tính toán mang theo bệnh nặng tiểu bạch bạch đi huyền thú tông cầu trị liệu. Huyền thú thành bên trong, có không ít người là hướng về phía huyền thú tông đi. Có chút là săn bắt thánh thú thần thú muốn huyền thú tông thuần phục, còn có một ít là bọn họ linh thú xuất hiện vấn đề cầu trị liệu, từ từ. Tiểu bạch bạch trang bị bệnh là trang da dáng ra hình, bất quá như vậy một con tiểu hồ ly trừ bỏ đẹp ở ngoài không có bất luận cái gì tác dụng. Người bình thường tuyệt đối sẽ không vì vật nhỏ này mất công chạy đến huyền thú tông. Rốt cuộc, muốn đi huyền thú tông chính là muốn một bút không nhỏ phí dụng A. Nhưng là hoàng vô dạ đại thổ hào một chút đều không ngại, nàng có rất nhiều tiền. Huyền thú tông chiêu đãi quản sự dùng như là xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn này tiểu cô nương, mang theo nàng tiến vào ngoại tông. Tương lai huyền thú tông làm khách người, chỉ có thể bên ngoài tông, trừ phi thân phận cao quý khách nhân mới có tư cách đi nội tông. Ở tiến vào huyền thú tông thời điểm, kia ốm yếu tiểu bạch bạch đống chốc mở hai mắt, nói, chủ nhân, này huyền thú tông, có thứ tốt. Ta tự nhiên là biết này có thứ tốt, bằng không nhà ngươi chủ nhân cũng sẽ không tới. Không phải cái hầm kia hóa yêu cầu đồ vật, là hấp dẫn ta đồ vật, ta không xác định đó là cái gì. Nhưng là ta cảm thấy ta chỉ cần được đến kia đồ vật, tuyệt đối sẽ trở nên so với kia chết vượng hoàng lợi hại hơn. Hiện nhiên này một người nam nhân là một cái ái miêu như mạng chủ, mà kia một cái đệ tử trào phung nói, muốn tiến nội tông kia muốn trở thành chúng ta nhất lưu thế lực huyền thú tông khách quý mới được, đừng tưởng rằng các ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn là có thể đi vào. Hết hy vọng đi. Ngươi hoa ở trị liệu thượng thần thạch đều có thể mua ngàn chỉ như vậy tiểu miêu, ngươi chính làng đốc. Nam tử trên mặt như cũ mang theo tươi cười, nói, ta sẽ không từ bỏ. Hoang vô dạ là cùng này một người nam nhân rời đi, hắn hỏi, cô nương nói vậy cũng không tin kia đệ tử cách nói, kia đệ tử hoàn toàn không có học được ra, chỉ học biết nói hiệu nói vượng. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Còn không phải là trở thành huyền thú tông khách quý sao? Vậy nghĩ cách là thu thập tình báo điểm này, Lưu Phong Hiên tương đối sở trường, nàng được đến một cái tình báo. Đó chính là huyền thú tông tông chủ đi săn thú thần thú thời điểm bị một loại mang theo kịch độc thần thú trọng thương, bọn họ nhất lưu tông môn thủ tịch luyện dược sư cũng không có gì tác dụng, chỉ có thể đối tìm thầy trị bệnh. Không ít người cầm thư mời, hoàng vô dạ chuẩn bị đi đánh cắp một trương thư mời trà trộn vào đi. Chẳng qua bất chi bất giác bên trong đi theo một cái đuôi, hoàng vô dạ bị theo dõi đều không thể phát hiện, hoàng vô dạ quay đầu lại nhìn về phía hắn nói, ngươi rốt cuộc là người nào? nga Ta không có tự giới thiệu, ta kêu Lưu Phong, người đâu? Hắn trên mặt trước sau treo như mà Xuân Phong tươi cười. Người rốt cuộc có cái gì mục đích? Ta cảm thấy cô nương phi phàng người, nhất định có biện pháp tiến vào huyền thú tông nội tông. Ta cũng tưởng theo vào đi, như vậy nhà ta tiểu lục lạc liền được cứu rồi. Nàng đi nào, gia hỏa này đi theo nào. Nàng ăn cơm, gia hỏa này ngồi ở cách vách bàn. Gia hỏa này hoàn toàn là âm hồn không tan. Chờ đến hắn chủ khách điếm đều ở tại Hoàng Vô Dạ cách vách thời điểm, yêu huyết đôi Hoàng Vô Dạ nói, Tiểu Dạ Nhi, người này tâm tư khó lường, nếu không ta trực tiếp đem hắn cấp giết đi. Nhìn đến như vậy một người đi theo Tiểu Dạ Nhi, yêu huyết chính là thực khó chịu, cho dù này một người lớn lên thật không đẹp. Nơi này tới không ít lợi hại luyện đan sư cũng chưa biện pháp, Hoàng Vô Dạ nói, ta đến xem đi. Đây là từ đâu ra Tiểu Nha Đầu. Còn không có xuất sư bộ dáng thế nhưng chạy đến nơi đây tới, tới thêm phiền đi. Đối với Hoàng vô dạ xuất hiện, bọn họ thực kinh ngạc. Hoàng vô dạ nói, ta có thư mời, tự nhiên liền có tư cách tới. Các người nếu tưởng huyền thú tông chủ chết nói, tận có thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nay tiểu nha đầu thoạt nhìn tuy rằng tiểu, khí thế lại không yếu, nơi này mấy cái lao ra hỏa đều bị nảng khí thế cấp hù ở. Hoàng vô dạ đi hướng trước xem xét huyền thú tông tông chủ. Ba ba ba viết ra tới một trường tờ giấy nói, "Chuẩn bị tốt này mặt trên linh dược, ta muốn luyện chế giải độc đan." Luyện chế giải độc đan, này tiểu nha đầu mới nhìn thoáng qua liền biết như thế nào giải độc. Nang như vậy hạ không điểm, có thể luyện chế ra cái gì đan dược. Cấp lao phu nhìn xem này đan phương có hay không vấn đề. Kết quả xem qua đan phương người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, "Này, nguyên lai like còn có thể như vậy." Tiểu nha đầu, này đan phương nơi nào tới? Hoàng vô dạ không kiên nhẫn nói, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, trước luyện đan giải độc cứu người quan trọng, không phải sao? Đúng đúng đúng. Sở yêu cầu linh dược tuy rằng hiếm thấy, nhưng là lấy huyền thú tông nhất lưu thế lực trình độ tự nhiên có thể nhẹ nhàng tìm được này một ít linh dược. Hoàng vô dạ bắt đầu luyện đan, không có đi phòng luyện đan, mà là làm trò này một ít chúng luyện đan sư mặt luyện chế đan dược. Nay tiểu nha đầu thế nhưng như vậy luyện đan, nàng là ở chúng ta trước mặt khoe khoang sao. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu a Ta luyện đan thời điểm nàng phỏng trừng còn không có sinh ra. Hoàng vô dạ nói, chỉ là ở một chỗ vô danh rừng rậm ngẫu nhiên đụng tới mà thôi, nhìn thích cũng lớn lên đang yêu, liền khế ước. Vị này luyện đan đại sư khế ước linh thú cũng quá tùy ý. Này một con tiểu hồ ly rất nhỏ, chỉ có bàn tay giống nhau lớn nhỏ, nhưng là kêu một loại tương tự cảm giác làm huyền thú tông tông chủ trong lòng có ý tưởng. Hắn kiểm tra rồi tiểu bạch bạch thân thể, hoàn toàn là vẫn luôn một con không thế nào lợi hại linh thú, thân thể vấn đề đặc biệt cổ quái, hắn cũng nhìn không ra tới. Bạn tông chủ lúc này đây là bị làm khó tới rồi, cô nương này khế ước thú là có chút cổ quái, nếu không chê nói, cô nương có thể ở ta huyền thú tông chủ một thời gian, như thế nào? Huyền thú tông tông chủ nói, hoàng vô dạ gật đầu nói, không thành vấn đề, này huyền thú tông phong cảnh khá tốt, ta thực thích. Huyền thú tông tông chủ vừa đi, Lưu Phong cũng không trang điệu thấp dựa đồng, yêu nhã ngồi xuống cho chính mình đổ một ly trà. Ta nghe nói huyền thú tông tông chủ đối đặc thù linh thú phi thường ham thích, vừa rồi hắn xem ngươi kia tiểu hồ ly ánh mắt nhưng không đối Nga. Ngươi cần phải chú ý một chút. Dám đánh ta tiểu bạch bạch chủ ý, hắn huyền thú tông chủ kia tuyệt đối là chắn sống. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Hoàng vô dạ cảm thấy nhìn không thấu người này, nàng thậm chí hoài nghi. Này có phải hay không người? Nếu thành công lẫn vào này huyền Thú Tông, chờ tới rồi ban đêm thời điểm hoàng vô dạ nói, yêu tinh, chúng ta đi thăm thăm này huyền Thu Tông. Xem bọn họ đem kia một cái âm dương mâm ngọc đặt ở địa phương nào. Mà hoàng vô dạ cùng yêu huyết vừa ra đi, liền bị phía sau người lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Kết quả yêu tinh lấy giết người ánh mắt liếc hướng về phía kia một cái trên mặt mang theo tươi cười nam nhân. Lưu Phong nói, ta... Ra đây là quái rầy các ngươi hẹn hò sao. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Nàng đã làm yêu huyết bằng bí ẩn thủ đoạn chạy ra, nhưng mà vẫn là bị này một cái Lưu Phong phát hiện. Này đại biểu người này thực lực so Lưu Phong còn mạnh hơn rất nhiều. Hoàng vô dạ đối hắn nói lời này biểu hiện thực bình tĩnh. Nói, ngươi cảm thấy ngươi đối với ta như vậy nói, ta liền sẽ từ bỏ sao. Sẽ không. Lưu Phong nói. Tiểu bạch bạch, nếu là ngươi muốn tới nơi này. Như vậy liền từ ngươi đến mang lộ, như thế nào? Hảo! Chủ nhân, ta bạch du đại nhân là tuyệt đối sẽ không làm ngươi có nguy hiểm. Tiểu bạch bạch từ hoàng vô dạ trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài, nó ở phía trước dẫn đường, mang theo hoàng vô dạ tránh đi sở hữu nguy hiểm. Kêu phong lưu ngoài miệng nói nơi này rất nguy hiểm, lại một chút đều không thèm để ý, cũng đi theo hoàng vô dạ bọn họ đi vào. Liên ở bọn họ vọt vào đi thời điểm kia vốn dị đang bế quan vài vị trưởng lão đông chốc mở hai mắt, nhanh lên thông chi tông chủ, có người xâm nhập cấm địa bên trong. mau Là! Cái gì? Thế nhưng có người không muốn sống xâm nhập cấm địa bên trong, cho ta cha cha, có kia một ít ngoại lai người không ở trong phòng. nay huyền thú tông đều ở tuyển thủ tông chủ trong không chế, thực mau biên có người tới nói cho huyền thú tông chủ nói, tông chủ, kia cho rằng hoàng đại sư còn có nàng dược đồng không thấy. Huyền thú tông chủ trong mắt hiện lên một tia ánh quang, kia tiểu nha đầu rốt cuộc là có ý tứ gì. Chẳng lẽ thật là như thế? Hắn trong lòng có một chút suy đoán, lạnh lùng nói, triệu tập nội tông mọi người, cùng ta đến sau núi. Mau! Chẳng qua tới rồi sau núi lúc sau, không có người dám tới gần cấm địa, liền tính tông chủ nóng lòng muốn bắt lấy hoàng vô dạ, nhưng là cũng không dám vọt vào đi. Cho ta bảo vệ cho này bên ngoài, một khi có người ra tới, cho ta bắt lấy. Ngàn vạn không thể làm cho bọn họ chạy. Chính là tông chủ, người ngoài tiến vào cấm địa, kia đều là có đi mà không có về a. Bọn họ chỉ sợ hiện tại liền chết ở bên trong, chúng ta dùng đến lớn như vậy phí hoảng hốt thủ sao. Có người hỏi, tiểu bạch bạch có chút kinh ngạc nói, ta đây là biến cường sao. Kia một loại cảm giác càng ngày càng gần, tiểu bạch bạch đạo, chủ nhân, này một ít ra hỏa không đáng ngại, chúng ta hướng bên này đi. Ân. Cuối cùng bọn họ tới một cái thạch điện bên trong, thạch điện phía trên điêu khắp một loại đồ văn, đó là một đầu rất cường đại cự thú, có chút giống hồ ly. Tiểu bạch bạch trận mắt há hốc mùng nói, truyền thừa chi điện thế nhưng ở như vậy địa phương. Khai vì cái gì vui vừa. Bất quá thật sự là thật tốt quá, chủ nhân, ta rốt cuộc có thể biến cường. So với kia chỉ thủy phượng hoàng càng cường. Tiểu bạch bạch nhảy vào kia đại điện bên trong, đại điểm phi thường trống trải. Mà trong đó có một viên màu xanh băng hạt châu huyền phù ở không trung, tiểu bạch bạch mừng rỡ như điên bổ nhào vào không trung, sau đó đem kia một viên hạt châu cấp nuốt đi xuống. Lặc. Hoàng vô dạ vội vàng đem cái này tiểu gia hỏa cấp tiếp được, nói: "Ngươi gia hỏa này không nói hai lời loạn nuốt đồ vật, cũng không sợ chính mình bị sạc tử." nô "Chủ nhân, ta ta là sạc tử không được, bất quá, ta buồn ngủ quá. Yêu cầu ngủ một lát." Bạch Du trực tiếp ở Hoàng Vô Dạ trong lòng ngực đoàn căng một cái cầu ở Hoàng Vô Dạ Hoa trong lòng ngực ngủ rồi, gia hỏa này cứ như vậy ngủ. Thú Chủ truyền thừa chi điện thế nhưng giấu ở thần giới này một chỗ. Vừa rồi nhà ngươi tiểu hồ ly nuốt rất chính là thú Chủ truyền thừa chi châu, nó phía trước tuy rằng có thú Chủ hết mạnh, không có truyền thừa chi châu cũng không thể trở thành thú Chủ. Chúc mừng ngươi, đem có được một con thú Chủ làm khế ước thú. Lưu Phong ở Hoàng Vô Dạ bên người nói. Nhưng mà Hoàng Vô Dạ cũng không có biểu hiện ra người bình thường nghe thế một cái tin tức tốt mừng như điên chi sắc, phải biết rằng, thú chủ có thể làm vạn thú nghe đền bù về nó, cho dù là vì trưởng thành lên thú chủ cũng đem có được rất mạnh tiêu gọi lực, này một cổ lực lượng là tuyệt đối không thể xem thường, nhưng mà Hoàng Vô Dạ biểu hiện thực đậm nhiên. Hoàng Vô Dạ hỏi, Bạch Du khi nào tỉnh lại? Đây mới là nàng chuyện quan tâm nhất. Huyền Thú Tông Chủ nói, Hoàng cô nương ngươi cũng không nên cô phụ ta một mảnh hảo tâm A. Không được. Hoàng vô giả quyết đoán cự tuyệt nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Huyền thú tông tông chủ trong mắt hiện lên một tia tức giận. Cho ta bắt lấy nàng. Này một nữ nhân trộm tiến vào chúng ta cấm địa, ăn cắp chúng ta cấm địa trí bảo. Đây là người đối đại ân nhân cứu mạng thái độ sao. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một tia lạnh léo. Phanh phanh phanh. Liên tại đây một ít người xông lên thời điểm, hoàng vô dạ cũng lấy ra tới ma kiếm. Ngũ hành tuyệt sát. ầm ầm ầm Cái gì? Đỉnh thần vương. Nay còn không phải làm cho bọn họ nhất giật mình. Đây là một cái có thể chiến đỉnh thần hoàng đỉnh thần vương. kia một ít bị phái ra đi thần hoàng môn một đám sát vũ mà về. Bị hoàng vô dạ kêu bá đạo linh kỵ thương không nhẹ. Điện chủ, này một tiểu nha đầu quá cổ quái. Bọn họ trầm giọng nói. Đây là một cái thần đế giới đều giải quyết không được thần vương, tông chủ nói, vậy đành phải thỉnh các vị trưởng lao động thủ. Có thần đế thực lực, tại đây một cái nhất lưu thế lực đủ để đương trưởng lão. đương này một ít các trưởng lao xuất hiện muốn vây công hoàng vô dạ thời điểm, biến thành một cái cục bột trắng hoàng vô dạ trong lòng ngực ngủ say tiểu bạch bạch đông chốc mở kia một đôi màu xanh băng con ngươi. Các ngươi nhóm người này máu lỏng, cũng dám thương ta chủ nhân. Tiểu bạch bạch lược hướng về phía không trung. Vốn gì một cái lông xù xù cái đuôi nó trực tiếp biến thành chín điều, thân thể trở nên khổng lồ lên, tuy rằng so ra kém kia chuyển thừa chi điện kia thạch điêu lớn nhỏ, nhưng là cũng thoạt nhìn phi thường oai hùng. Huyền thú tông chủ biết, hắn cần thiết đi cầu cứu binh. Bọn họ huyền thú tông không đối phó được thú chủ, nhưng là hắn cũng không tin tứ đại tiên tộc còn không đối phó được. Hắn nhất định sẽ không làm này một tiểu nha đầu hảo quá. Bạch Du nói, chạy đối phó rồi nhà ta chủ nhân còn muốn chạy, toàn bộ đều cho ta bắt lấy. thú chủ chi lệnh, làm chúng linh thú tuyệt đối phục tùng. thực mau này một ít huyền thú tông đệ tử ác mộng liền buông xuống. ầm ầm ầm, bạch du nó cùng hoàng vô dạ nên chiến huyền thú tông tông chủ, phanh phanh phanh. có được đỉnh thần đế huyền thú tông tông chủ lúc này bị hoàng vô dạ cùng tiểu bạch bạch liên hợp đánh kép, phanh phanh phanh. huyền thú tông chủ nhổ ra một ngụm máu tươi, hàm răng đều đánh nát mấy viên. Trung quanh huyền thú tông người toàn bộ đều bị bắt lấy, đến nỗi viện quân. Hiện giờ như vậy khủng bố đội hình, ai dám tới gần bên này đó chính là tìm chết. Huyền thú tông tông chủ không cam lòng nói, xem như ta xem thường các ngươi. Chính là ngươi dám giết ta thử xem. Đợi nhiều năm như vậy thật vất vả chờ tới rồi thú chủ xuất hiện, lại không có nghĩ đến thú chủ linh vượt quá hắn tưởng tượng. Nếu là biết sớm như vậy, hắn nhất định thông chi tứ đại tiên tộc, tứ đại tiên tộc cùng liên thủ. Hắn cũng không tin chảo không được thú chủ. Hoàng vô dạ nói, huyền thú tông tông chủ, ngươi đừng sợ a Ta tạm thời sẽ không giết ngươi, trên người của ngươi có này một cái đồ vật sao. Nàng lấy ra tới âm dương mâm ngọc kia một hối, huyền thú tông sửng sốt ngươi. Ngươi thế nhưng cũng ở tìm cái này. Nga, còn có ai ở tìm này một cái. Cùng tứ đại tiên tộc đoạt đồ vật, ngươi quả thực không biết lượng sức, ta trên tay là tìm được rồi một hối. Nhưng là ta dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi muốn nói trước làm thú chủ làm kia một ít linh thú cấp rời đi. Tứ đại tiên tộc liền tính là đã nhận ra phái người lại đây. Tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Này chỉ là nhóm người thứ nhất nhân số không nhiều lắm. Hoàng vô dạ bọn họ bắt đầu có cơ hội đào tẩu. ầm ầm ầm Rốt cuộc có nhiều như vậy linh thú mở đường. Hoàng vô dạ cùng bạch du giết đi ra ngoài. Thú chủ thế nhưng buông xuống. Nhanh lên bắt lấy nó. Nếu bắt được thú chủ, thần quân bệ hạ tuyệt đối có thưởng. Ngăn lại bọn họ. Một hồi hoanh hoanh liệt liệt chiến đấu bạo phát ra tới, tiểu bạch bạch đạo, chủ nhân, hướng nơi này đi. Chúng ta đi thú vực, đi thú vực liền an toàn. Ở thân giới bên trong, có một mảnh thú vực, đó là linh thú nhạc đồ, là thú chủ thống trị lãnh địa. Chính mình đưa tới một ít phiền thoái, nó tính toán mang theo chủ nhân đi nó địa bàn đi lên tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Hảo. Làm hoàng vô dạ vô ngữ chính là, tại đây một hồi phiền toái đuổi giết bên trong, Lưu Phong cũng không có từ bỏ đi theo bọn họ. Nàng bởi vì chiến đấu trở nên hơi có chút chật vật, nhưng là Lưu Phong như cũ như vậy bình tĩnh đi theo, trên mặt từ đầu chí cuối treo tươi cười. Ba ba ba. Tứ đại tiên tộc này một ít người tựa hồ đã biết bọn họ mục tiêu, ở đi thú vực trên đường thiết hạ chặn lại, tiểu bạch bạch hiệu lệnh kia một ít linh thú đại chiến bọn họ. Hô. Thú chủ tuy rằng có thể hiệu lệnh văn thú, nhưng là cũng yêu cầu hao phí lực lượng, lúc này tiểu bạch bạch vừa mới kế thừa thú chủ chi lực, sử dụng tới có chút cố hết sức. Hoàng vô dạ nhìn về phía Lưu Phong nói, ta nói ta tiểu dược đồng A. ngươi vẫn luôn đi theo ta cũng không thể sự tình gì đều không làm, tốt xấu giúp đỡ đi. Lưu Phong nói, điểm này vấn đề nhỏ, bên cạnh ngươi vị nào đều không có động thủ, ta tưởng ta còn không có tất yếu ra tay. Hơn nữa. Muốn ta ra tay, chính là muốn trả giá đại giới. Đại giới. Hoàng vô dạ không biết ra hỏa này yêu cầu nàng trả giá thế nào đại giới. Ở tứ đại tiên tộc người muốn đuổi kịp tới thời điểm, không bố huy áp thổi quét mà đến, này không phải thú chủ huy áp, mà là. Ba ba ba. Vai đạo thân ảnh đột nhiên lược ra, đó là mấy cái lớn lên không giống nhân loại nam nhân, một đám trên người rốt cuộc hơi thở vô cùng do người. Nếu không phải tứ đại tiên tộc cảm thấy bọn họ đặc thù năng lực vẫn là có điểm tác dụng, phỏng trừng toàn bộ huyền thú tông một cái người sống đều không có. hữu dụng mang về các đại tiên tộc khoanh lại cho dùng, vô dụng kia liền trực tiếp giết chết. Rốt cuộc đã chúng độc thảm không thể lại thảm huyền thú tông chủ bị khảo vấn, bọn họ thẩm vấn ra tới thú chủ thế nhưng có chủ nhân, một cái gọi là hoàng vô dạ thiếu nữ. Thời khắc chú ý hướng đi, một khi kia một cái thiếu nữ tin tức, cần thiết cho ta bắt lấy. Là, tứ đại tiên tộc lập tức tuyên bố hoàng vô dạ lệnh truy nã, hoàng giả học viện cũng biết này một phần lệnh truy nã, bọn họ trực tiếp bị dọa tới rồi. Tứ đại tiên tộc đã thật lâu không có liên hợp truy nã quá một người. Lao đại này liền lợi hại, nàng này tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, huyền thú tông đã bị tứ đại tiên tộc cấp diệt, còn bị tứ đại tiên tộc truy nã. Nay cũng không phải là bội phục lao đại thời điểm A. Lao đại hiện tại không biết có hay không nguy hiểm. Nếu là tứ đại tiên tộc người có thể tìm được lao đại, liền sẽ không mất công truy nã lao đại, ta cảm thấy lao đại nhất định an toàn, bất quá chúng ta đến nắm chặt tu luyện. Đối Lao đại giúp bọn họ quá nhiều quá nhiều vội, đối mặt tứ đại tiên tộc bọn họ hiện tại tất nhỏ bé chi lực cũng chưa khả năng, chính là bọn họ sẽ làm chính mình trong lòng trở nên càng cường. Thú vực phi thường mở mang, các loại linh thú tụ tập, ở tiểu bạch bạch đi ngang qua thời điểm sở hữu linh thú hơn nữa nhường đường cho nó hành lễ. bọn họ thú chủ cuối cùng lại một lần trở về thú vực cung điện không xa hoa có vẻ thực cổ xưa nhưng là lại có một cái phi thường xông ra đặc điểm đó chính là đại đại đại siêu cấp đại tới đón tiếp tiểu bạch bạch chính là ba cái thú vực nguyên lão cấp bậc nhân vật bọn họ cung kính thỉnh tiểu bạch bạch tiến vào cung điện đối với hoàng vô Dạ có vẻ phi thường lãnh đạm đương nhiên cũng không bạc đáy hoàng vô Dạ Hoàng vô dạ yêu cầu đồ vật, bọn họ thiếu hoàng vô dạ là được. Lưu phong nhàn nhã ngồi xuống hưởng thụ thú vực đặc có trái cây, này linh quả chính là chỉ có thú vực hoàng cung mới có Nga. Ta đã thật nhiều năm không có ăn qua, đi theo ngươi chiếm lớn như vậy quang, xem ra ta lựa chọn đi theo ngươi ra tới đi bộ tuyệt đối không chọn sai a. Đi theo ta ăn không uống không ngươi cũng không biết xấu hổ. Hoàng vô dạ nói, là có điểm ngượng ngùng, ta đây nói cho ngươi một tin tức hảo. Thú vực kia ba cái to con địa vị không thấp, đối thú chủ là tuyệt đối tôn kính. Nhưng là thú vực cũng không phải sở hữu linh thú đều đối với người gia tiểu hồ ly thú chủ cung cung kính kính. Thú vực bên trong là tồn tại một cái thánh thần thú, kia một cái thánh thần thú vì chín đầu giao long. Trước kia hắn ở thú vực chính là hô mưa gọi gió, trừ bỏ không thể tiến vào này hoàng cung ở ngoài, nó đã trở thành thú vực bá chủ. Thánh thần thú thực lực có thể so với đỉnh thần quân. Hiện giờ các ngươi đối thượng hắn có chút phiền phức lạc. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Chỉ cần ngươi trả giá nhất định đại giới. Lưu Phong cười tủm tìm nói. Đại giới? Cái gì đại giới? Hoàng Vô ra hỏi. Đại giới sao? Đó chính là nói cho ta, về chính ngươi bản thân sở hữu bí mật. Nếu không thể nói ngươi bí mật cũng đúng, vậy nói kia một cái hồng y hề nam tử, một cái mang theo băng chi thánh linh hơi thở cùng lực lượng, lại không phải thánh linh người. Lưu Phong khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Hoàng vô dạ ánh mắt trầm xuống, gia hỏa này tổng cộng đều không có gặp qua yêu huyết vài lần, thế nhưng nhìn ra nhiều như vậy đồ vật tới, quá quỷ dị. Hoàng vô dạ trả lời, xin lỗi, ta cũng không tưởng trả giá như vậy đại giới. Một cái đại xà mà thôi, ta mới không sợ nó. Nga! kia đáng tiếc. Ngữ khí bên trong tuy rằng mang theo thất vọng chi sắc, nhưng là trên mặt như cũ mang theo ý cười. Dù sao ta đi theo ngươi, ngươi hết thể bí mật ta tự nhiên có thể nhìn đến, ngươi không nói cũng là giống nhau. Trong phút chốc, khủng bố hàn khí bạo phát ra tới. Ngươi thật sự quá phiền nhân, bản tôn hiện tại liền giết ngươi. Yêu huyết đông chốc ra tay, một kích trí mạng, nhưng mà lưu phong tốc độ phi thường mau, dễ như trở bàn tay tránh đi. Màu trắng thân ảnh trật lóe, hoàng vô dạ kéo lại yêu huyết, nói, yêu tình, đừng động thủ. Thú vực bên này không yên ổn, nàng không nghĩ đối thượng gia hỏa này lãng phí lực lượng nhiều lắm, hơn nữa gia hỏa này thật sự rất mạnh. Yêu huyết đạm tử sắc con ngươi hơi hơi trầm xuống, một lần thử hắn cũng biết bọn họ chi gian thực lực có chút chênh lệch, chờ hắn tu vi tăng lên lên rồi, nhất định phải làm thịt thôn đằng này. Tiểu bạch bạch này một cái thú chủ đi vội nó sự tình, trở thành thú chủ nó tự nhiên gánh vác nổi lên một ít đồ vật, nhưng mà nó một chút đều không hối hận. Chủ nhân yêu cầu chống lại thần quân lực lượng, thiên hoàng quân hảo dòng binh đoàn còn chưa đủ, hơn nữa một cái thú vực, sẽ càng có nắm chắc một ít. Xử lý xong những việc này tiểu bạch bạch đều mệt một bức, đương thú chủ cũng không phải là thú can sự à. Vẫn là đi theo chủ nhân bên người tung hoành thiên hạ, nhìn xem mỹ nhân tương đối tiêu giao tự tại. Chủ nhân, rất nhiều chuyện nó đều không am hiểu xử lý. Nhưng là tiểu bạch bạch nó chính là biết nhà nàng chủ nhân chính là một cái siêu cấp lợi hại chủ, nó hướng chủ nhân tỉnh giáo. Linh thú đại bộ phận tâm tư không có nhân loại như vậy phức tạp, nhưng thật ra không khó xử lý. Hoàng vô dạ tự tay làm lấy chỉ đạo nhà nàng tiểu bạch bạch như thế nào hữu hiệu ngồi ổn này thú vực một tay vị trí. Chín đầu giao long nói, nếu này một nữ nhân thực lực có ngạo thiên thần quân như vậy cường đại, ta tự nhiên không lời nào để nói. Chính là nàng chỉ là một cái thần vương mà thôi, nhỏ yếu giống như con kiến, nơi nào có tư cách trở thành chúng ta thú chủ chủ nhân, này nhiên chúng ta thú vực mặt mũi gì tồn. Chín đầu dao long ngữ khí bé nhọn, nói lời lẽ chính đáng. Dù sao chính là ghét bỏ nàng ngược bái. Không chỉ là nàng, mặt khác thần thú cũng là như thế này cảm thấy. Có thần thú nói, thú chủ, vì chúng ta thú vực vinh quang suy nghĩ, thỉnh ngươi cùng này một nhân loại nữ tử giải trừ khế ước. Làm nàng rời đi thú vực, phía trước sự tình, đối ta thú vực tuyệt đối không truy cứu. Đối, thú chủ, giải trừ khế ước, không có nhân loại có tư cách trở thành chủ nhân của ngươi. Như vậy một cái đề nghị, duy trì thanh cũng không ít. Mà lúc này Bạch Du đều phải tức giận đến tận mau, hắn cả giận nói, các ngươi cho ta im miệng. Ở ta nhỏ yếu thời điểm, chủ nhân trước nay đều không có ghét bỏ qua ta, ta đi theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Hiện giờ các ngươi làm ta kế thừa thú chủ chi lực liền phản bội chủ nhân. Các ngươi rất nhiều gia hỏa đều ghét bỏ nhân loại vong ân phụ nghĩa, ích kỷ. Hiện tại các ngươi chẳng lẽ cũng muốn bổn chủ trở thành như vậy thú sao? Từ ta cùng chủ nhân khế ước kia một bên bắt đầu, trừ phi bổn chủ bỏ mình, nếu không này khế ước ta tuyệt đối không cho phép giải trừ. Các ngươi còn dám đề nghị thử xem. Phẫn nộ tiểu bạch bạch, bộc phát ra cường đại thú chủ duy áp khí thế bằng bạc. Này một ít thần thú nào nào, có lẽ bọn họ thú chủ hiện tại thực lực còn chưa đủ cường, nhưng là này uy áp lại đủ bọn họ uống một hồ. Không có linh thú có thể chống đỡ thú chủ uy áp, đối mặt này thú chủ uy áp, bọn họ chỉ có thần phục chi tâm, không có lòng phản kháng. Ngay cả vừa rồi kêu ngạo hương ngạnh chín đầu dao lòng con người hơi hơi chầm xuống, thú chủ lực lượng, thật là chán ghét ta. Thế nhưng như vậy giữ gìn một nhân loại nữ tử. Đem như vậy một cái nhược điểm bại lộ ra tới. Giao Long nói, thú chủ, nàng không có thực lực là không thể nghi ngờ sự thật. Này một nhân loại muốn chứng minh nàng có tư cách trở thành chủ nhân của ngươi, như vậy cần thiết tiếp thu thú chủ ở ngoài thú vực đệ nhất cường giả khiêu chiến, đại gia cảm thấy như thế nào? Nếu ngươi đánh bại không được, như vậy nhân loại ngươi thức thời một chút, chủ động giải trừ khế ước. Hoàng vô dạ nói, nhưng là chín đầu Giao Long ngươi như vậy cường. Muốn ta đáp ứng tổng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, đó chính là ở tỉ thí thời điểm, người linh lực cấp bậc cần thiết cùng ta áp chế đến đồng cấp. Ta hiện tại, là kiểu giai đỉnh thần vương. Hoàng vô dạ nhìn về phía chín đầu giao long nói. Nguyên lai nàng sở dĩ đáp ứng, là đánh như vậy một cái chủ ý a, Nhưng là linh thú nhưng không thể so nhân loại, liền tính là ngang nhau thực lực dưới, đủ để vượt cấp chiến càng cường đối nhân loại. Càng không cần phải nói là thần kinh bách chiến chín đầu giao long đại nhân. Chín đầu giao long nghiền ngẫm cười nói, có thể a Ta cũng không nghĩ quá khi dễ con kiến giống nhau nhân loại. Chính là gần cùng cấp bậc là được sao. Không cần ta ở áp chế đến thấp một chút. Nghe được hoàng vô dạ này một cái yêu cầu, bạch du cười. Cùng cấp bậc. Chủ nhân này một cái biện pháp không tồi. Không cần, cùng cấp bậc như vậy đủ rồi. Miễn cho đến lúc đó mỗi chỉ thú thua cảm thấy không công bằng. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Mọi người kinh ngạc nhìn Hoàng vô dạ, này một nhân loại nữ tử nói cái gì? Thua. Liên tính là đem thực lực gáp chế đến cùng cấp bậc, chín đầu giao long cũng sẽ không thua đi. Thanh. Chín đầu giao long vô cái bàn đứng lên, đừng tưởng rằng khế ước thú chủ liền cho rằng chính mình thực ghê gớm. Nhân loại, ngươi quả thực cũng quá cuồng vọng. Người tới A. Cho ta đi chuẩn bị tỉ thí chàng, hội nghị sau khi chấm dứt, bản đại nhân liền này một nhân loại nữ tử đánh một hồi. Chín đầu giao long nói là Đại nhân, lúc sau hội nghị tiếp tục, bọn họ muốn ở hoàng vô dạ trên mặt lộ ra không gian biểu tình, nhưng là bọn họ phát hiện này một nhân loại nữ tử bình tĩnh đáng sợ. Hội nghị kết thúc lúc sau, chín đầu giao long nói, tỉ thí chàng đã chuẩn bị tốt, thủ chủ đại nhân, các vị đại nhân. Nhưng có hay không hứng thú đi tỉ thí chẳng xem tai a Hảo! Không thành vấn đề. Vậy phiên thoái chín đầu giao long đại nhân. Đương chín đầu giao long xuất hiện ở tỉ thí trên đài thời điểm, không ít người hét lên lên, là chín đầu giao long đại nhân, là hắn. Không bố uy áp bạo phát ra tới, hùng hổ do người. Hoàng vô dạ tại đây uy áp dưới không nhanh không chậm hướng đi tỉ thí đài, mở miệng nói, chín đầu giao long đại nhân chẳng lẽ quên mất phía trước yêu cầu sao? Ngươi yêu cầu đem thực lực áp chế cùng ta đồng cấp. Hoàng vô dạ nói chuyện làm mọi người chú ý tới nàng, dám như vậy cùng chín đầu giao long đại nhân người nói chuyện còn không tồn tại. Đó là một cái bên ngoài không thế nào xuất sắc, còn có chút nhỏ gầy nhân loại thiếu nữ, kia phát ra thực lực, chỉ là kiểu giai đỉnh thần vương. Này cũng quá yếu đi. Đương nhiên nhớ rõ, còn không phải là áp chế đến đồng cấp sao. Chín đầu giao long thu liếm chính mình hơi thở. Giống nhau là kiểu giai đỉnh thần vương hơi thở. Nhân loại này tiểu cô nương thật sự là quá ngây thơ rồi đi. Thật sự cho rằng chín đầu giao long đại nhân áp chế thực lực cùng nó cùng cấp bậc liền cho rằng có thể thắng sao. Phải biết rằng chín đầu giao long đại nhân thân thể cường đại, thân kinh bách chiến, càng một cái đại cấp bậc chiến đấu đó là dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối không phải này một nhân loại tiểu nha đầu có thể so sánh được với. Đúng vậy. Chỉ sợ này tiểu nha đầu vừa lên tràng. Đã bị chín đầu dao long đại nhân cấp nháy mắt hạ gục. Bại cũng hảo, chúng ta thú chủ không cần một cái như vậy nhỏ yếu chủ nhân. Hoàng vô dạ tốc độ rất chậm, cuối cùng tới rồi tỉ thí trên đài. Hai người đứng ở tỉ thí trên đài, cái đầu đó là ngạnh bị thương. Bọn họ nhịn không được vì này một cái nhỏ sinh nhân loại tiểu nha đầu nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nay tuyệt đối không có biện phát thắng. Tỉ thí bắt đầu. Chủ trì trận này tỷ thí trọng tài đã chịu chín đầu giao long ám chỉ, ở Hoàng Vô Dạ vừa mới bước lên tỷ thí đài thời điểm, liền tuyên bố không phải bắt đầu. Bởi vì chín đầu giao long đã gấp không chờ nổi động thủ, ở cái kia thanh âm rơi xuống ngay sau đó hắn liền đánh đòn phủ đầu động thủ. Mọi người căn bản là không có thấy rõ ràng chín đầu giao long động tác, chỉ nghe được anh. Một trận vang lớn, phía trước Hoàng Vô Dạ đứng địa phương nháy mắt nhiều ra tới một cái hô to. Kết thúc sao? Liền nhanh như vậy kết thúc. Kêu nhân loại tiểu cô nương còn có mệnh ở sao. Một đạo bạch sắc quang mang đống chốc xuất hiện ở chín đầu dao long phía sau. Trong phút chốc nàng trong tay ma kiếm buộc phát ra mạnh mẽ lực lượng. Ngũ hành vẫn diệt. Và anh. Này một đạo lực lượng đánh vào chín đầu dao long trên người. Làm chín đầu dao long lui về phía sau vài bước. Hán khiếp sợ nhìn về phía hoàng vô dạ nói. Ngươi. Ngươi này mà một nhân loại thế nhưng không chết. Lại là một đạo bạch quang hiện lên, phúc, máu tươi bắn ra, tiểu bạch bạch kia trực tiếp ở chín đầu dao long phía sau tới một móng đốt, máu tươi văng khắp nơi. Người, mọi người ổ lên, kia, đó là thú chủ, đối, chính là thú chủ đại nhân. Chín đầu dao long trợn mắt giận nhìn, mà tiểu bạch bạch không chút khách khí buộc phát ra thú chủ uy áp làm chín đầu dao long đều không dễ chịu. Thú chủ đại nhân, ngươi là có ý tứ gì? Chín đầu Giao Long Chất vấn nói, ta hiện tại cũng là chủ nhân khế ước thú, cùng chủ nhân chiến đấu có cái gì không đúng sao? Tiểu Bạch Bạch Đạo, này hình như là không có gì không đúng, khế ước thú cũng là thuộc về nhân loại một bộ phận lực lượng. Nữ nhân này có siêu việt thực lực của chính mình cường đại linh kỹ làm dựa vào, hơn nữa thú chủ lực lượng, chín đầu Giao Long biết muốn đánh bại Hoàng Vô Dạ không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, hắn đây là bị này một cái xảo trá nhân loại hố. Nhưng là bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng liên thủ là có thể thắng sao. Hắn âm dương quay khi nói, thú chủ nói không sai, như vậy ngươi liền bồi ngươi chủ nhân cùng nhau chiến đấu đi. Vốn dĩ hắn liền rất bất mãn này một cái đột nhiên xuất hiện thú chủ, chính là muốn khiêu chiến không có trưởng thành lên thú chủ, các vị trưởng lao tuyệt đối là sẽ không chịu, hắn cũng tìm không thấy lý do. Hiện giờ hắn chủ động nhảy ra, cho hắn như vậy một cái cơ hội. Đương nhiều người như vậy nhìn đến hắn đem thú chủ hòa nàng chủ nhân đánh bại, không biết thú chủ yếu như thế nào ở thú vực lập uy. Thú vực linh thú đến lúc đó sẽ biết, thú chủ không tính cái gì. Hắn chín đầu giao long mới là thú vực mạnh nhất vương giả. Đối với trận này chiến đấu, chín đầu giao long nghiêm túc lên. Như cũ là kêu linh lực cường độ, nhưng là trở nên càng thêm nguy hiểm. Hoàng vô giả cùng Bạch Du nhìn nhau liếc mắt một cái, Bạch Du nói, chủ nhân. Chúng ta nhất định sẽ không thua, tuyệt đối có thể đánh bại nó. Đó là đương nhiên lạc. Là... Hoàng vô dạ cười nói. Vâng, màu trắng thân ảnh cấp màu đen dao long đại chiến lên, dao long không thể không thừa nhận này một nhân loại sở học linh kỹ thật sự rất mạnh. ầm Ẩm Ẩm. Điện quang thạch hỏa chi gian bọn họ đã giao thủ vô số cái hiệp, đại gia cũng ngây ngẩn cả người, nhân loại này so trong tưởng tượng hiếu thăng A. Nay tuổi có như vậy thực lực. Ở nhân loại bên trong cũng coi như thượng là tuyệt thế thiên tài, giả lấy thời gian trưởng thành lên khẳng định có thể trở thành một phương bá chủ. Hoàng vô dạ lúc này bày ra ra tới thực lực của nàng, này một ít linh thú tự nhiên không giống phía trước như vậy xem thường nàng, bất quá lại không cho rằng nàng có thể đánh bại hung manh chín đầu giao long đại nhân. Phạm, mấy lần giao phong, chín đầu giao long đều không có trọng thương hoàng vô dạ, cái này làm cho sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi lên. Này một nhân loại lại là như vậy khó giải quyết, hơn nữa thú chủ sẽ đột nhiên đánh lén, buộc phát ra thú chủ uy áp, ảnh hưởng hắn ở chiến đấu bên trong phát huy, cái này làm cho hắn lâm vào khốn cảnh bên trong. Xem ra chúng ta thú chủ ánh mắt, cũng không có như vậy kém. Nhân loại, ngươi là có điểm thực lực, nhưng là đừng quên ta là cái gì. Ta là thánh thần thú. Vâng. Một tiếng vang lớn, luận võ trên đài kia một người trực tiếp biến thành một cái chín đầu đại giao long. Đây là bản thể kia một nhân loại quá lợi hại thế nhưng bước đến chín đầu giao long đại nhân sử dụng bản thể cho dù áp chế thực lực nhưng là sử dụng bản thể sức chiến đấu phải mạnh hơn rất nhiều kia nhân loại phiền thoái triển lộ ra bản thể chín đầu giao long cấp hoàng vô dạ một loại nguy hiểm cảm giác tiểu bạch bạch cũng ạ bao đến cực điểm biến thành nó lớn nhất hình thái nó bất cứ giá nào tuyệt đối không thể bãi bởi này một cái xấu đã chết giao long kia Đó là thú chủ bản thể sao? Còn không có hoàn toàn lớn lên, không giống trước kia thú chủ như vậy cường đại A. Một trận chiến này thú chủ cũng vô pháp lịch chuyển. Mà hoàng vô Dạ cũng không ở giữ lại thực lực, tám loại cực dương thần hỏa cùng tám loại cực âm thần thủy bạo phát ra tới, trong phút chốc lại một lần cùng chín đầu giao long đứng ở cùng nhau. Ngôi ở thính phòng thượng quan khán thi đấu lưu phong nhìn kia thủy cùng hỏa lực lượng, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, quả nhân A. Đây là thứ gì? Thần hỏa cùng thần thủy công kích, làm chín đầu giao long kinh ngạc không thôi. Và anh, trận này chiến đấu thắng bại khó liệu. Chờ đến không chúng kia lưỡng đạo thân ảnh tách ra thời điểm, bọn họ phát hiện này hai người đều đã treo màu. Này, kia một nhân loại thế nhưng cùng giao long đại nhân bất phân thắng bại, Liên tính là áp chế thực lực lúc sau bất phân thắng bại, kia cũng siêu cấp lợi hại hoa. Hoàng vô giả uống xong khôi phục linh lực đan dược, tái chiến nhưng mà chín đầu dao long là linh thú háo đến cuối cùng thế nhưng háo bất quá một nhân loại hắn không cam lòng hắn tuyệt đối không cam lòng làm cho này nhiều người mặt bị một cái cửu giai đỉnh thần vương nhân loại tiểu nha đầu đánh bại hắn mặt mũi gì tồn giống gầm lên giận dữ thanh truyền đến nó không thể thua chín đầu dao long giải trừ nó thực lực cất chế buộc phát ra tới bình thường thực lực kia khủng bố huy áp làm người cảm giác được hít thở không thông Hoang vô dạ lệnh lùng nói, chín đầu giao long, ngươi đây là muốn vi phạm quy định sao? Chỉ là miệng thượng quy định, ta lúc ấy bị lừa, thực lực của ngươi cùng ngươi sức chiến đấu căn bản là không bình đẳng, ta hoài nghi ngươi cũng ẩn tàng rồi thực lực. Ngươi gian lận, như vậy ta cũng không cần phải dựa theo phía trước ước định tới. Chín đầu giao long rảo biện nói, tiểu bạch cả giận nói, chín đầu giao long, ngươi lớn mật, cũng dám dám bôi nhỏ ta chủ nhân, nói hiệu nói vừa. Thú chủ đại nhân, còn thỉnh ngươi rời đi, lúc sau ta động thủ không đúng mực thương đến ngươi liền không hảo. Ngươi nằm mơ. Chín đầu giao long, đủ rồi. Lúc này có trưởng lao nói. Bọn họ vẫn là xem trọng hoàng vô dạng, tuổi còn trẻ có như vậy thiên phú. Về sau tiền đồ không thể hạ lượng, hơn nữa thú chủ thật sự là kiên trì. Bọn họ cũng không muốn làm kia một cái ác nhân làm cho bọn họ giải trừ khế ước. Chính là giao long nơi nào sẽ nghe này một ít ra hỏa nói. Nhất ý cô hành đối phó hoàng vô dạ cùng tiểu bạch bạch, thực lực hoàn toàn bùng nổ chín đầu dao long thật sự không phải bọn họ có thể đối phó. Yêu huyết tùy thời tính toán ra tay, mặc kệ nơi này là địa phương nào, này một ít ra hỏa dám động tiểu dạ nhi thử xem. Lưu Phong không biết khi nào đã phiêu hướng về phía không trung, nếu là thật sự có nguy hiểm, người nọ thực lực còn không đủ a, Hắn muốn hay không hỗ trợ? Lưu Phong trên mặt treo một nụ cười nhẹ. Vốt cầm nhìn về phía kia nguy hiểm một màn. Liên ở chín đầu giao long muốn trọng thương tiểu bạch bạch muốn đối hoàng vô dạ xuống tay thời điểm. Đột nhiên hoàng vô dạ quanh thân buộc phát ra màu thủy lam quan mang. Vâng! Một trận vang lớn, chín đầu giao long thế nhưng bị này một đạo lực lượng bắn cho lui. Một trận phượng minh chuyển ra, chung quanh linh lực đều ở chấn động, một con màu thủy lam phượng hoàng xuất hiện ở không trung. Thủy phượng biến cường, trở nên rất cường đại. Trọng thương lúc sau lâm vào ngủ say vẫn luôn chưa tỉnh tới nó làm hắn cảm giác được thay đổi rất nhiều, giống như dục hỏa trùng sinh giống nhau, Thủy Phượng trở nên càng thêm lóa mắt. Ai dám thương ngô chi chủ người, chết. Thủy Phượng trong mắt lúc này mang theo tự tin cung khí phách, như là thẩm phán tội ác tại trời tội nhân giống nhau nhìn chầm chằm chín đầu giao long. Người, người là, là, là linh chủ, Thủy Linh chi chủ. Có một ít thần thú kinh ngạc nói. Linh thú chia làm hai loại, một loại là từ hốn độn sơ khai dựng dục ra tới thú loại truyền thừa xuống dưới, một loại đó là từ thiên địa linh khí dựng dục mà đến. Linh thuộc tính linh thú trở thành thú, kia đó là linh thú, thiên phú càng tốt nói, kia liền có thể trở thành thánh linh. Linh thuộc tính linh thú chia làm mấy đại loại, vị này thủy nguyên tố dao động như vậy cường, nhất định là thủy chi linh chủ. Thú thuộc tính linh thú lấy thú chủ vi tôn. Linh thuộc tính linh thú tự nhiên lấy linh chủ vi tôn, linh chủ thế nhưng chạy đến bọn họ thú vực tới, hơn nữa giống như theo chân bọn họ thú chủ là một cái chủ nhân. Thủy phong tỉnh lại đã muộn, làm chủ nhân bị như vậy món lòng khi dễ, ta lập tức cấp chủ nhân khi dễ trở về. Nói xong, thủy phượng linh lực hoàn toàn bùng nổ, cái này làm cho chín đầu dao long thực đầu đại. Hắn chỉ là muốn thu thập kia một cái nhỏ yếu nhân loại cùng kia còn chưa trưởng thành lên thú chủ mà thôi. Cũng không có tưởng treo trọc thượng như vậy một cái đáng sợ ra hỏa. Ở thủy phượng xuất hiện thời điểm, không trung lưu phong trực tiếp biến mất, thật là có càng ngày càng nhiều kinh hỉ. Chín đầu giao long căn bản không phải thủy phượng đối thủ, binh khí đem đầu của nó từng bước từng bước tước xuống dưới, lăn xuống trên mặt đất. Vị này thủy chi linh chủ, thế nhưng cường hãn đến tận đây. Dừng tay. Thú vực có một ít các trưởng lão nhìn không được. Bọn họ như thế nào cũng không thể làm này, chín đầu dao long bị một cái người từ ngoài đến cấp giết. Hiện giờ chín đầu dao long đã mất đi sức chống cự, ngã xuống trên mặt đất. Hoàng vô dạ nói, Thủy Phượng, dừng tay. Thú vực sự tình, khiến cho bọn họ thú vực linh thu chính mình đi giải quyết đi. Nàng chỉ cần một cái kết quả. Hoàng vô dạ hỏi, trận này tỉ thí, ta thắng sao? kia trọng tài bị bọn họ thú chủ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, phản ứng phi thường mau nói. Tháng, khẳng định là tháng A. Chúc mừng Hoàng Đại Nhân. Này một nhân loại nữ tử, chỉ là một cái kiểu giai đỉnh thần vương, lại có thể khế ước bọn họ thú chủ còn có thủy chi linh chủ, tuyệt đối không phải giống nhau người. Bọn họ phía trước, là xem thường nàng. Lúc này thú vực linh thú cũng thản nhiên, nhân gia thủy chi linh chủ đều nhận này một tiểu nha đầu là chủ, bọn họ thú chủ nhân này một tiểu nha đầu là chủ, cũng không bị khuất. Tháng trận này tỷ thí lúc sau. Mặc dù cảm thấy ngẹn quất, nó đều trở thành thú chủ, này chết phượng hoàng thế nhưng cũng biến cường. Nó lạnh lùng nói, chín đầu giao long đối ta bất kính, coi rẻ phía trước đính thượng tỷ thí quy tắc, thiếu chút nữa hại chết ta chủ nhân, tội đáng chết vạn lần. Đem chín đầu giao long kéo đi xuống sử tử, rào thoái linh hồn. Là, thú chủ chi uy nghiêm, không thể xâm phạm. Giao long tưởng dãy rua, muốn đào tẩu, chính là nó bị thủy phượng bị thương quá nặng cho nên chỉ có thể tùy ý chính mình bị xử trí, vô lực xoay chuyển trời đất. Đã từng thú vực bá chủ, hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, từ nay về sau ai còn dám xem thường không có trưởng thành lên thú chủ, còn có hắn kia một nhân loại chủ nhân. Kế tiếp, ở Hoàng Vô dạ Trợ rút giới, Tiểu Bạch Bạch thành công ở thú vực ổn định địa vị. Rốt cuộc Tiểu Bạch Bạch chính là giết đã từng thú vực đệ nhất đại bá chủ chín đầu giao Long Lập uy, ai còn dám như vậy luẩn quẩn trong lòng cùng thú chủ đối nghịch. Hết thể xử lý sau khi xong bốn nên là làm người vui vẻ sự tình, nhưng là tiểu bạch bạch cảm xúc lại rất đê mê. Hoàng vô dạ hỏi, bạch du, ngươi làm sao vậy? Tiểu bạch bạch trả lời, ô ô ô, ta còn là đánh không lại kia Thủy Phượng Hoàng, ta chính là thú chủ ai? Thú chủ, tiểu bạch bạch hai mắt nước mắt lương tròng, thật đáng thương, nó là thật sự bị Thủy Phượng cấp đả kích tới rồi. Thủy Phượng ghét bỏ nói, khóc cái gì khóc, trở thành thú chủ còn khóc. Cũng không sợ mất mặt. Ta nhưng không có ném người của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta. Ta liều mạng với ngươi. Tiểu bạch bạch xông lên đi theo nó chém giết. Kết quả tiểu bạch bạch chém giết thảm bại. Nó thương tâm muốn chết nói. Chủ nhân. Chủ nhân ta muốn ở thú vực bế quan. Sáng nay có thể đánh bại Thủy Phượng Hoàng. Sau đó chúng ta đi tìm kia hôn đản thần quân tính sổ. Cho nên. Cho nên ta tạm thời không thể đại ở chủ nhân bên người. Hoang vô dạ sử sốt, tiểu bạch bạch muốn lưu tại thú vực, mà nàng không có khả năng vẫn luôn đại ở chỗ này. Nhưng là nàng biết đây là tốt nhất quyết định, so với tứ đại tiên tộc, so với thần cung, bọn họ lực lượng trong tay vẫn là không đủ cường đại, yêu cầu trở nên càng cường. Nàng cười nói, hảo, ta liền chờ tiểu bạch bạch trở thành thú vực mạnh nhất thú chủ kia một ngày. Ta nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Tiểu bạch bạch trả lời, cái kia, chủ nhân. Chủ nhân chúng ta đều phải tách ra, có thể hay không làm ta nhìn một cái ngươi chân dung a. Đều thật lâu không thấy, làm ta dưỡng dưỡng nhãn. Không được. Yếu huyết xuất hiện ôm Hoàng vô dạ. Thủy Phượng cũng nói, ngươi này chết hổ ly, nằm mơ đi thôi. Ta càng muốn. Tìm đánh. Cuối cùng Hoàng vô dạ luyến tiếc bạch Du, làm nó như nguyện. Tiểu bạch bạch đắc y đối nó kia một ít tộc nhân nói, đây là ta chủ nhân, xin đẹp đi. xin đẹp đi. Đây chính là ta đã thấy xinh đẹp nhất người, các ngươi có phải hay không thực hâm mộ. Không ít tộc nhân phi thường hâm mộ tiểu bạch bạch, nhân loại này quá xinh đẹp, không hổ là thú chủ chủ nhân. Cùng tiểu bạch bạch cáo biệt lúc sau, hoàng vô dạ bọn họ rời đi thú vực, kế tiếp bọn họ còn muốn tìm kiếm âm dương mâm ngọc, tìm kiếm cực âm thần thủy cùng cực dương thần hỏa, còn có phong chi thánh linh. Lưu phong lại một lần xuất hiện, hoàng vô dạ ở tỉ thí lúc sau đã không thấy được hắn. Cho rằng hắn nhàm chán đi rồi, không nghĩ tới hắn lại một lần xuất hiện. Người là ai? Thủy Phượng đột nhiên xuất hiện, hóa thân thành hình người lược hướng về phía Lưu Phong. Lưu Phong nhìn về phía Thủy Phượng kia một khuôn mặt nói, thật sự rất giống, lực lượng cũng rất giống, không hổ là đồng thời Giáng sinh. Thứ Lưu Phong nói tới xem, hắn nhận thức Thủy Phượng huynh trưởng. Người! Người rốt cuộc là người nào? Thủy Phượng kinh ngạc nói. Ta tưởng! không phải là kẻ thù là được, đúng không? Hoàng vô dạ, Lưu Phong nhìn về phía Hoàng vô dạ nói. Hoàng vô dạ nói, Thủy Phượng, đừng cùng gia hỏa này lãng phí thời gian, chúng ta đi. Rời đi thú vực lúc sau Hoàng vô dạ, tự nhiên phát hiện có mấy cái lén lút rốt cuộc người ở đi theo bọn họ, khoe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh, có năng lực bọn họ liền tới đi. Tứ đại tiên tộc người quả nhiên tới, đem Hoàng vô dạ bao quanh vây quanh lên. Hoàng vô dạ. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Bọn họ phái tới người bên trong là có thần quân, chính là này một ít thần quân thoạt nhìn cũng không quá lợi hại. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, ta sẽ tự mình đi tứ đại tiên tộc bái phỏng, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Bởi vì hiện tại các ngươi như vậy một chút người, chính là mang không đi ta. Quân vọng tiểu nha đầu, đều đến lúc này ngươi còn không có nhận rõ hiện trạng, thật là đáng thương. Hắn nói vừa mới rơi xuống Một đạo màu thủy lam quang mang hoàn toàn bạo phát ra tới, bọn họ thấy được một con cường đại thủy phương hoàng, kia khủng bố huy áp làm cho bọn họ thực rõ ràng cảm giác này một cái đại gia hỏa có bao nhiêu cường đại. Thánh! Thánh thần thú! Bọn họ kinh ngạc nói ra này ba chữ! Thánh thần thú dữ dội cường đại, tuyệt đối không phải bọn họ này một ít người có thể đối phó được, chính là chung quanh Hàn băng phong tỏa ở bọn họ hết thể chạy trốn đường ra, một cái hồng y y yêu dã. Giống như yêu tinh giống nhau nam nhân lăng không mà đứng liếc coi bọn họ này một ít người. Thượng một lần bản tôn nhịn xuống không ra tay, lúc này đây bản tôn là tuyệt đối nhịn không nổi nữa. Các ngươi có thể đi chết rồi. Không bố hàng khí bạo phát ra tới, Thủy Phượng cũng không lưu tình chút nào chém giết này một ít tứ đại tiên tộc phái tới trảo Hoàng Vô Giả người. Vô dụng bao lâu thời gian, này một ít người liền không có một cái người sống. Hoàng Vô dạ nói. Các người đều đem bọn họ cấp giải quyết, xem ra ta đành phải làm một ít hủy thi diệt tích sống. Hoàng vô dạ lấy ra tới một đám dược bình ném ở bọn họ trên người, này một ít thi thể biến mất vô tung vô ảnh. Liên ở ngay lúc này, Hoàng vô dạ phát hiện Thủy Phượng trên người lực lượng trở nên hư nhược rồi rất nhiều rất nhiều. Nàng hỏi, Thủy Phượng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thủy Phượng trả lời, Chủ nhân, ta không có việc gì. Ta mạnh mẽ tỉnh lại lực lượng không quá ổn định. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hoàng vô dạ có chút hoài nghi, nhưng là tin tưởng Thủy Phượng sẽ không lừa nàng. Kết quả lúc này một cái như nhẹ nhàng giống nhau thanh âm chuyển đến, nói, nó nói dối. Lưu Phong. Hoàng vô dạ nhìn về phía Lưu Phong. Phía trước hắn có như vậy thực lực, là bởi vì hắn mạnh mẽ buộc phát ra linh chủ thực lực, hắn bản thân còn không có đạt tới này cảnh giới. Này đối với hắn tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Yêu cầu mau một chút trả lời Thủy Linh tộc chữa thương mới được. Phong lưu đối Hoàng Vô Dạ nói. Chủ nhân, ngươi không cần nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Thủy Phượng nóng nảy. Hoàng Vô Dạ bất đắc dĩ nói. Thủy Phượng, ngươi thật sự thực không thích hợp gạt người. Đôi mắt của ngươi đã lửa gạt ngươi. Thủy Linh nhất tộc, ở nơi nào? Ta. Ta không biết. Ngươi. Ngươi là không dám đi trở về sao? Vì cái gì? Yếu đuối không dám gánh vác hết tại sao? Lưu Phong hỏi. Thủy Phượng quát, ngươi im miệng. Hoàng vô dạ đi tới Thủy Phượng trước mặt nói, Thủy Phượng, ngươi quên mất ngươi lúc trước cùng ta khế ước thời điểm nói qua nói cái gì sao? Thủy Phượng nao nao, hắn nói hắn muốn làm bạn chủ nhân trở thành thời gian này cường đại nhất người. Cho nên, ngươi chẳng lẽ không hạn trở thành mạnh nhất linh chủ sao? Hoàng vô dạ hỏi. Ta biết Thủy Phượng không giống nhau, ngươi lột xác. Đã bán ra đi rất nhiều bước, cuối cùng một bước ngươi không nên chần chờ đi ra ngoài ngươi mới có thể hoàn toàn trọng sinh, ta sẽ vì ngươi kiêu ngạo, Thủy Phượng. Hoàng vô dạ đối Thủy Phượng nói, Thủy Phượng nao nào, hắn muốn trở nên càng cường, mà không phải này ngắn ngủi cường đại, vậy cần thiết giống kia một cái tiểu hồ ly giống nhau, đi Thủy Linh nơi. Hiện nhiên, hắn đang trốn tranh cái gì? Không nghĩ trở về. Nhưng là, hắn muốn hoàn thành hắn cùng chủ nhân ước định còn muốn tìm kia một cái thủy chi thánh linh báo thủ. Trước kia hắn trước nay đều không có tầm tình vượt qua huynh trưởng, nhưng là vì giải quyết kia thủy chi thánh linh, vô luận sắp muốn đối mặt chính là cái gì? Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lưu Phong nói, ngươi này rời nhà trốn đi hải tử vừa đi liền đi rồi lâu như vậy, còn biết đường sao? Yêu cầu ta cho ngươi dẫn đường sao? Thủy chi linh địa, ta còn xem như tương đối quen thuộc. Thủy Phượng Trầm Thấp nói, Ta sinh ra hơn nữa trưởng thành địa phương, vô luận rời đi nhiều ít năm, ta vô luận như thế nào đều sẽ không quên về nhà lộ. Chủ nhân, ta mang ngươi đi. Thủy phượng ngươi kia xinh đẹp lóa mắt bản thể ở không trung xe qua, bay hảo một thời gian, hoàng vô dạ cảm giác được càng ngày càng nồng đậm thủy nguyên tố linh lực. Một phiến đại môn bị mở ra, thủy phượng cùng hoàng vô dạ đi vào. Ai? Một đạo non nớt thanh âm truyền khai, tràn ngập canh gác chi tâm. Bọn họ thấy được một con phi thường đẹp phương hoàng, đều sợ ngây người, kia trên người thuần khiết thủy nguyên tố chi lực làm cho bọn họ, hắn cùng bọn họ là phi thường như là, cùng căn cung nguyên. Bọn họ kích động nói, là vị nào tiền bối hồi tộc, cùng nên tiền bối hồi tộc. Cùng nhau ở tộc trường, hắn đối mặt nhiều nhất đó là tộc nhân cầm hắn cùng huynh trưởng so, thở dài hắn tư chất là cỡ nào kém cỏi, lần đầu tiên tộc nhân như vậy sùng bái nhìn. Thủy Phượng cảm giác được cả người không được tự nhiên. Hiện tại chúng ta Thủy Linh nhất tộc là ai ở quản sự? Kia một thiếu niên trả lời, là Thủy Triệt Đại Nhân. Thế nhưng là hắn. Nhớ tới ở hắn trước khi rời đi, Thủy Triệt vẫn là huynh trưởng bên người tiểu đệ. Hiện giờ đã trở thành thống soái toàn bộ Thủy Linh nhất tộc người. Mang ta đi thấy hắn. Là, Đại Nhân. Thủy Triệt Đại Nhân, có một vị ngoại lai tộc nhân tới tìm ngươi. Thiếu niên thanh âm truyền vào một tòa thủy tinh cung bên trong. Không phải nói sao. Không thể lại thả người tiến vào chúng ta thủy linh tộc địa bàn. Ai cũng không được. Chính là. Nhìn nổi giận đùng đùng sát ra tới thủy triệt. Thiếu niên muốn giải thích. Chính là khi bọn hắn thủy triệt đại nhân thấy được dòng nước kia một khuôn mặt. Thân thể run rẩy lên. Thủy. Thủy. Ánh mắt kia. Thủy Phượng liền biết hắn đem người khác thành huynh trưởng, Thủy Phượng lạnh lùng nói. Ta Thủy Phượng. Ta đã trở về. Thủy Phượng Điện Hạ. Thủy Triệt kích động nhìn Thủy Phượng. Thế nhưng là ngươi, ngươi đã trở lại. Nếu là dòng nước đại nhân biết ngươi an toàn đã trở lại, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ, thực vui vẻ. Thủy Triệt trên mặt lộ ra kích động chi sắc. Huynh Trưởng. Nghe được huynh trưởng tên, Thủy Phượng con ngươi châm xuống. Hắn được đến một ít về đại ca tin tức, nhưng là đương kia Thủy Chi Chúa Tể Thánh Linh xuất hiện kia một khắc. Hắn biết đại ca nhất định là gia đại sự. Hắn cũng không phải sợ hai trước kia sinh hoạt ở chỗ này đủ loại bị khuất, mà là sợ trở về gặp không đến đã từng chiếu cố hắn đại ca. Cuối cùng hắn đã trở lại, nhìn thấy chỉ có Thủy Triệt, không có đại ca. Thủy Phượng nói, ta lúc này đây trở về, là muốn tới truyền thừa nơi tu luyện, ta muốn trở thành chân chính linh chủ, thỉnh các ngươi không nên ngăn cản. Thủy Phượng trên người buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, Thủy Triệt thấy được Thủy Phượng thức tỉnh. Bọn họ phát hiện mất tích nhiều năm như vậy Thủy Phượng Đại Nhân, tựa hồ cùng trước kia không quá giống nhau. Thủy Trần nói, Thủy Chi Linh Chủ, Thủy Phượng Điện Hạ tự nhiên là nhất có tư cách trở thành, ta lập tức đi chuẩn bị. Nếu là chúng ta Thủy Linh Nhất Tộc có Linh Chủ, về sau Nhật Tử sẽ hảo quá một ít. Cái gì hảo quá một ít? Ở toàn bộ thân giới, ai dám đụng đến bọn ta Thủy Linh Nhất Tộc, ai dám làm chúng ta Thủy Linh Nhất Tộc không hảo quá? Thủy Phượng Phi Thường Kinh Ngạc nói. Này! Ngươi cho rằng dòng nước biến mất lúc sau, các ngươi thủy linh nhất tộc còn có phía trước như vậy cường đại sao? Ngươi cho rằng kia phong chi chúa tể thánh linh là như thế nào tới? Nàng chẳng những cắn nuốt đồng loại khác thánh linh, còn coi trọng các ngươi thủy linh nhất tộc. Các ngươi thủy linh nhất tộc phàm là đi bên ngoài, toàn bộ đều trở thành kia thủy chi thánh linh con ngồi. Từng ấy năm tới nay bọn họ đều chỉ có thể bị nhốt tại đây một tấc vuông nơi, không thể đi ra ngoài. Suốt ngày sinh hoạt ở sợ hãi cùng bi thương bên trong. Đây chính là đã từng nhất dẫn người chú ý thủy linh nhất tộc A. Hiện giờ lại rơi xuống như vậy nông nỗi. Thủy phượng trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, cả người run rẩy, lại là hắn, thế nhưng lại là hắn. Hắn sinh ra với thủy linh nhất tộc, cho dù có một ít không tốt ký ức, nhưng là hắn đối này một chủng tộc là nhiệt tình yêu thương, bởi vì huynh trưởng giống nhau nhiệt tình yêu thương. Hán tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ thủy linh nhất tộc, vô luận đối phương cỡ nào cường đại. hắn lệnh băng nói, mang ta đi, ta sẽ trở thành linh chủ. Thủy chi thánh linh đối chúng ta thủy linh nhất tộc sở làm hết thảy, ta nhất định sẽ gấp bội dân trả. Phẫn nộ cùng tiêu hận, làm thủy phượng đi hướng chân chính lột xác. Thủy phượng nói, chủ nhân, ta, ta nhất định sẽ trở thành linh chủ. Tha thứ Thủy Phượng trong khoảng thời gian này không thể bồi ở chủ nhân bên người. Thủy triệt có chút kinh ngạc, lúc trước Thủy Phượng rời đi trong tộc liền lưu lại một tin tức, hắn muốn đi tìm một cái cùng dòng nước đại nhân chủ nhân giống nhau lợi hại thiên tài, làm nàng trở thành thế gian này mạnh nhất cường giả. Hiện giờ hắn kêu này một nhân loại vi chủ nhân, là tìm được người sao. Yêu huyết nói, lan lan lan. Thiếu các người hai chỉ vướng bận ra hỏa càng tốt. Nhà ta tiểu dạ nhi có ta bồi là đủ rồi. Hoàng vô dạ đối Thủy Phượng nói, Thủy Phượng, ta chờ ngươi trở thành linh chủ kia một ngày, chờ đợi có được cùng Thủy Chi Thánh Linh chống lại lực lượng thời điểm, chúng ta cùng nhau báo thủ. Hảo, cùng nhau báo thủ. Hoàng vô dạ tự mình đem Thủy Phượng đưa vào nhưng kia hàn đàm bên trong, nàng biến mất ở mặt nước phía trên. Thủy Chiến nói, chúng ta Thủy Phượng đại nhân, chỉ sợ là chúng ta Thủy Linh nhất tộc hy vọng cuối cùng. Phong chi thánh linh đã mau mở ra chúng ta phòng vũ cháo, đến lúc đó chúng ta đều sẽ trở thành nàng vật trong bàn tay. Nếu Thủy Phượng Điện Hạ có thể trở thành linh chủ, như vậy hết thể còn có truyền cơ. Các ngươi hiện tại biết nhà ta Thủy Phượng Hảo, trước kia làm gì đi? Thủy Phượng ở các ngươi Thủy Linh tộc sinh hoạt cũng không vui vẻ. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Thủy Chết nói, ta biết, là chúng ta làm thực không đúng. Chúng ta lúc trước chỉ có thấy lóa mắt dòng nước đại nhân mà bỏ qua hắn. Hắn mất tích lúc sau dòng nước đại nhân đều tìm không thấy, hơn nữa làm chúng ta nghĩ lại. Hiện giờ Thủy Chi Linh thật sự rất ít rất ít, liền mấy chục cái bộ dáng, phi thường thảm đạm. Bọn họ cũng không có đối bọn họ tương lai Linh chủ cùng Hoàng Vô Giả có khế ước có bất luận cái gì bất mãn, mà là mang theo tò mò, bởi vì bọn họ Thủy Linh nhất tộc thượng kia một cái tối cao cường giả, cũng cùng một cái rất lợi hại người khế ước. Này một nhân loại, nhất định cũng cấp lớn lên lợi hại hoàng vô dạ còn có chuyện khác phải làm đành phải rời đi thủy linh chi vực biết được tứ đại tiên tộc ở truy nã nàng thời điểm hoàng vô dạ lại thay đổi một khuôn mặt này một khuôn mặt so với trước kia một khuôn mặt phải đẹp rất nhiều hoàng vô dạ lại một lần đi lưu phong hiền lúc này đây nàng mục đích là lưu phong Hiên tổng bộ hoàng vô dạ lấy ra tới kia một cái lệnh bài liền tính là thay đổi một khuôn mặt kia đại biểu giả cao cấp hộ khách thân phận còn ở tự nhiên đã chịu nhiệt tình chiêu đái. Hoàng vô dạ bán không ít đan dược, hơn nữa được đến mấy thế lực lớn bảo bối, hiện tại tuyệt đối phi thường giàu có. Cho nên giàu có hoàng vô dạ, ở bọn họ Lưu Phong Hiên làm ra làm người kinh ngạc sự tình, nàng nói, yêu cầu phó bao nhiêu tiền, mới có thể cho các ngươi Lưu Phong Hiên chủ tử tới gặp thấy ta. kia tư thế, như là đi thanh lâu muốn thấy đầu bảng giống nhau. Chiêu đái nàng kia một người sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nói, chúng ta chủ tử, Chưa bao giờ tự mình chiêu đái khách qua đường người. Chính là, ta cố tình muốn hắn tới. Xôn sao? Hoàng vô dạ lập tức đảo ra tới không ít thân thạch, hỏi, này đó còn chưa đủ sao? Khách nhân, ta trước xin lỗi không tiếp được. Đem như vậy một việc đăng báo đi lên, Lưu Phong Hiên người cảm thấy hoàng vô dạ đây là không muốn sống nữa, công nhiên ở chỗ này khiêu khích bọn họ ra chủ tử. Nga! Muốn thấy ta? Ta đây đi gặp hắn hảo A. Chủ! Chủ tử! Ngươi nói cái gì? Cái này làm cho bọn họ thủ hạ khó có thể tin. Chính là bọn họ chủ tử cứ như vậy biến mất, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, một người ưu nhã ngồi ở hoàng vô dạ trước mặt, trên mặt lộ ra như mà xuân phong tươi cười, đẹp không sao tả xiết. Nghe nói vị khách nhân này muốn gặp ta, ngươi vừa lòng ngươi nhìn thấy sao? Hoàng vô dạ ngước mắt nhìn về phía trước mắt người này, hoàn mỹ không tì vết. Trên mặt treo tươi cười giống như ấm áp nhân tâm, nàng mở miệng nói, Lưu Phong, quả nhiên là ngươi. Đôi mắt như vậy độc ác, nhanh như vậy liền đoán được, thật không thú vị. Lưu Phong ôn nu cười nói, ngươi căn bản không có che giấu được không, hơn nữa ta ở thế giới này rất điệu thấp, không có bao nhiêu người nhận thức ta, đột nhiên xuất hiện một người rất tốt với ta kỳ, còn vẫn luôn đi theo ta, trừ bỏ Lưu Phong hiên người ở ngoài, ta chỉ sợ không thể tưởng được người khác. Nàng lúc này mới vừa tới thần giới không lâu, rất ít bại lộ, duy nhất bại lộ bí mật nhiều nhất, phỏng chừng đó là tại đây tình báo tổ chức lưu phong hiên bên trong. Điệu thấp, ngươi nhưng không tính điệu thấp A. Muốn tìm đồ vật nào giống nhau không phải thế gian này nhất hiếm thấy, ngươi còn diệt một cái tam lưu thế lực, hai cái nhị lưu thế lực, một cái nhất lưu thế lực. Làm một cái nhị lưu thế lực quật khởi, hiện giờ bị tứ đại tiên tộc truy nã. Còn có lưu phong thuộc như lòng bàn tay nói Hoàng vô dạ quang huy sự kiện. Nếu này đều xem như điệu thấp nói, ta cảm thấy trên thế giới này liền không có cao điệu người, Hoàng vô dạ. Lưu Phong cười đáp. Hoàng vô dạ đối Phong Lưu nói, ta còn ủy thác các ngươi Lưu Phong hiên hỏi thăm phong chi thánh linh ở đâu tin tức, hiện tại có thể lui tiền sao? Ta không cần tìm. Lưu Phong hơi hơi sửng sốt, không cần tìm, ta xem ngươi rõ ràng tìm thực dáng vẻ lo lắng a. Bởi vì Phong chi Thánh Linh liền ở trước mặt ta, ta vì cái gì còn phải bỏ tiền đi tìm. Hoàng vô dạ nhìn chầm chầm Lưu Phong nói. Vẫn luôn đối hết thể đều rõ như lòng bàn tay Lưu Phong lúc này có chút kinh ngạc. Ngươi, ngươi thế nhưng đã nhìn ra. Hắn tự nhận là là trà trộn ở nhân loại thế giới nguy trang hoàng mỹ nhất Thánh Linh. Người khác vô luận như thế nào đều sẽ không hoài nghi hắn là Thánh Linh, mà không có thực hắn tiếp xúc quá bao lâu Hoàng vô dạ lại đoán được. Bởi vì ngươi lực lượng bên trong mang theo phong nguyên tố A. Một lần hai lần ta không có hoài nghi, ngươi dùng nhiều ta tự nhiên đã nhận ra. Có phong nguyên tố chính là. Ngươi này không khỏi xác định quá qua loa đi. Dựa theo ngươi này cách nói, cũng không biết thế gian này có bao nhiêu phong chi thánh linh. Hoàng vô dạ nhìn về phía hắn kia một đôi ấm rào rạt con ngươi nói, lực lượng của ngươi, làm ta hoài nghi. Ngươi đối thú vực cùng thủy linh như vậy quen thuộc kia đại biểu ngươi cũng là một cái đồ cổ. Nhiều phương diện suy đoán, ngươi chính là Lưu Phong tới gần Hoàng Vô dạ nói, có thể bằng vào ta rèn luyện đoán ra ta là phong chi thánh linh người, ngươi này một ít giải thích ta cũng không tin tưởng. Ta biết, duy nhất nguyên nhân là, ngươi cũng có được một cái phong chi thánh linh. Cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể như vậy xác định. Đừng xem thường ta Nga. Ở ngươi nói ra bí mật của ta thời điểm, Ngươi bí mật cũng đồng dạng bại lộ ở ta trước mặt. Lưu Phong cười đến có chút hơi hơi đắc ý. Có thể được đến thú chủ hòa linh chủ tán thành, muốn nói ngươi khế ước một con thánh linh cũng không kỳ quái, làm ngươi thánh linh ra tới trông thấy ta đi. Có lẽ có thể là lão bằng hữu cũng nói không chừng. Lưu Phong khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Hoàng vô Dạ nói, thực xin lỗi, hắn hiện tại không thể gặp ngươi. Lưu Phong con ngươi chầm xuống, nói, ngươi lai, like, hắn đã chết. Đúng không? hoàng vô Dạ kinh ngạc nhìn về phía Lưu Phong, này một cái nắm giữ thiên hạ tin tức nam nhân có chút đáng sợ, nàng chỉ là nói một lời, hắn liền ngươi có thể đoán được sở hữu sự tình. Ngươi có được tám loại thần hỏa cùng thần thủy, ngươi bình thường như vậy đã sớm đã chết, cũng chỉ có nghịch thiên âm dương đỉnh chủ nhân mới này bưu hãn, những người khác không biết, ta lại rất rõ ràng. Ngươi nóng lòng tìm dư lại tới hai loại, xác định thân phận của ngươi không thể nghi ngờ. Ngươi ở tìm phong chi thánh linh, liền đại biểu ngươi muốn biết phong chi thánh linh ra đời địa phương, dùng lịch thiên âm dương đỉnh lịch thiên tri lực cứu hắn. Đúng không? Hoàng vô dạ nói, ngươi đã xác định không phải sao. Gió thổi phất đại địa, ngươi biết này một cái biện pháp, nhưng là lại không biết mỗi một cái phong chi thánh linh ra đời địa phương đều là không giống nhau. Ta tuy rằng là phong chi thánh linh, nếu không quen biết hắn cũng không có cách nào giúp ngươi cái này vội. Nói cho ta tên của hắn. Lưu Phong nói. Hoàng vô dạ biết, Lưu Phong người này tâm tư khó dò, nhưng là từ đầu chí cuối không có ác ý, là có thể giúp được với người của hắn. Nàng hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi làm phong chi thánh linh, cũng không biết phong chi chúa tể thánh linh tên sao. Kỳ thật, ở xác định ngươi có phong chi thánh linh thời điểm, ta đã xác định là hắn. Chứ bỏ hắn, còn có ai có năng lực làm một cái bị băng chi thánh linh theo dõi đại dê béo thoát khỏi kia ác mộng. Làm hắn đồng thời có được bằng chi thánh linh lực lượng. Lưu Phong nhàn nhạt nói. Một đạo thân ảnh màu đỏ hiện lên. Yêu huyết đối lưu phân chấn động công kích. Người nói. Quá nhiều. Căn cứ hắn biết nói hết thảy, Đi bước một đêm thật muốn cấp bát ra tới. Làm hết thảy bí mật đều bại lộ. Đương nhiên. Này một ít đều không phải hắn tức giận lý do. Hắn sinh khí là bởi vì ra hỏa này nói ra lời này. Làm tiểu dạ nhi thương tâm. Yêu huyết trực tiếp ra tay. Lưu Phong liền động khởi tay tới, trong phút chốc hai người lực lượng đem này một phòng cấp làm cho phi thường rách nát. Lưu Phong nói, không nghĩ tới lực lượng của ngươi còn ở chậm rãi biến cường, ngươi có thể hoàn toàn tiếp thu băng chi thánh linh lực lượng, thật là hiếm thấy. Đương nhiên, loại tình huống này cũng tuyệt đối là lần đầu tiên. Bởi vì một khi bị thánh linh theo dõi nhân loại, là vô luận như thế nào đều khó có thể chạy thoát bị phá hủy rất linh hồn, chiếm dụng thân thể vận mệnh. Bởi vì muốn thoát khỏi như vậy vận mệnh, yêu cầu trả giá đại rơi quá lớn, yêu cầu chúa tể thánh linh hy sinh chính mình sở hữu lực lượng đi ngăn cản kia một hồi thánh linh đối nhân loại đoạt lấy. Chỉ sợ thế gian này, cũng chỉ có kia một cái ngu ngốc sẽ làm như vậy. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh, dừng tay đi. Yêu huyết thật sự thu tay lại, Lưu Phong nói, ta biết Phong Linh ra đời địa điểm ở nơi nào. Yêu cầu ta hiện tại nói cho người sao. Nịch Thiên Âm Dương đỉnh còn không có chữa trị hảo, ta hiện tại biết cũng vô dụng, chờ đến ta hoàn toàn chữa trị hảo Nịch Thiên Âm Dương đỉnh lúc sau, lại thỉnh ngươi nói cho ta. Như thế nào? Lưu Phong nói, này một cái tin tức, ta không thu lấy ngươi bất luận cái gì phí dụng, bởi vì Phong Chi chúa Tể Thánh Linh ra đời nơi, cũng không phải là thần thạch có thể mua được. Vậy ngươi muốn thu cái gì? Ngươi này một cái lòng dạ hiểm độc gian thương cũng sẽ không miễn phí đưa ta. Hoàng Vô Dạ nói. Ta muốn ngươi cùng ta nói nói ngươi cùng phong linh sự tình đi. Ta thật sự thật lâu không có nhìn thấy tên kia. Lưu phong nói. Ngươi là hắn bằng hữu. Hoàng vô dạ hỏi. Xem như bằng hữu đi. Ở ta mới vừa có ý thức trở thành thánh linh thời điểm, là hắn ở dẫn đường ta. Hoàng vô dạ có thể nhìn ra được tới. Lưu phong cùng phong linh chi gian quan hệ không bình thường. Nàng nói. Hảo, ta có thể cùng ngươi tâm sự. Nơi này không phải nói chuyện phiếm hảo địa phương, chúng ta đổi cái địa phương tâm sự đi. Hoàng vô dạ cùng hắn lưu đồ vật không nhiều lắm, bởi vì phong linh luôn luôn trầm mặc ít lời, lưu phong nghe xong lúc sau nói, hoàng vô dạ, ngươi biết không? Phong linh hắn trước kia giống như Thái Dương giống nhau, chiếu sáng lên cuộc đời của ta, hắn trước kia cùng ngươi nói, hoàn hoàn toàn toàn không giống nhau. Lóa mắt mà lại bắt mắt, tự tin mà lại chương dương. Bởi vì phong linh là âm dương. Cho nên hắn mới có thể làm chính mình có này phiên gương mặt, giống như Xuân Phong giống nhau tính cách nhân như vậy một người mà hình thành. Hoàng vô dạ hơi hơi sửng sốt, Phong Linh lúc trước rốt cuộc là gặp thế nào đả kích, mới làm nó biến thành dáng dấp như vậy. Hai người đều canh chừng Linh coi là trọng yếu phi thường người, Hoàng vô dạ cũng buông xuống đối lưu Phong đề phòng. Hắn nói, muốn biến cường, ngươi liền đi cổ ma giới đi. Từ cổ ma giới trở về. Ngươi có lẽ sẽ có được chống lại tứ đại tiên tộc cùng thần quân lực lượng. Cực dương thần hỏa cùng cực âm thần quá khó tìm tìm, ngươi muốn được đến, nhanh nhất biện pháp chính là biến cường từ thần quân trong tay đoạt. Nếu là người khác, ta tự nhiên sẽ không cho ngươi như vậy kiến nghị, rốt cuộc liền tính là ta cũng không có kia một cái thực lực từ thần quân trong tay đoạt đồ vật. Nhưng là ngươi, ngươi chính là bất hủ ma kiếm chủ nhân, lúc trước phong linh làm ngươi cùng bất hủ ma kiếm khế ước, liền có ý nghĩ như vậy. Có được bất hủ ma kiếm, ngươi có thể nắm giữ toàn bộ cổ ma giới, lúc ấy ngươi đem có được cùng thần quân một trận chiến lực lượng. Lưu Phong nói cho Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ vẫn luôn không biết trong tay này một phen ma kiếm rốt cuộc tên gọi là gì, chỉ biết ngàn miên, nó vẫn là lần đầu tiên từ Lưu Phong trong miệng nghe thấy cái này tên. Phong Linh nó đã sớm biết nó sẽ biến mất, ở nó biến mất lúc sau nàng sợ nàng không có biện pháp tìm đủ sở hữu thần hỏa cùng thần thủy. Vô pháp đối phó kia một ít địch nhân, cho nên làm nảng cùng này ngàn miên ký kết bản mạng khế ước. Hoàng vô dạ hỏi, ngàn miên, lưu phong lời nói đúng không? Ngàn miên thanh âm vang lên, này một cái phong chi thánh linh nói một chút cũng chưa sai, có được bất hủ ma kiếm chi chủ đó là cổ ma giới chi chủ, cho nên ta tiểu chủ nhân, đi cổ ma giới, tìm được mặt khác một nửa ma kiếm hơn nữa chưa chị hắn. Ta cũng có chút chịu không nổi này thân kiếm rách tung toé bộ dáng. Thuần nữa ngươi là ngô chủ, tự nhiên sẽ không làm ngươi bị kia cái gì thần quân khi dễ. Mỗi một lần nói chuyện ngàn miên đều là phi thường lười biếng thanh âm, hiện giờ hoàng vô dạ mà cảm giác ngàn miên tựa hồ không giống nhau. Ngàn miên lười biếng nói, tiểu chủ nhân, cũng không phải là ta quật khởi, mà là ta cảm thấy ta tiểu chủ nhân giải quyết đại phiền toái lúc sau, kế tiếp không có người dám treo cho ngươi, ta liền có thể triệt triệt để để ngủ say, như vậy tưởng tượng, cảm giác cũng không tồi. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nàng vừa rồi thế nhưng có một loại này đồ lười muốn quật khởi hảo giác. Hoàng vô dạ hỏi, muốn thế nào đi cổ ma giới? kia còn không đơn giản, tiểu chủ nhân, ta mang người đi cổ ma giới. Trong phút chốc, bất hủ ma kiếm phía trên khủng bố ma khí bạo phát ra tới, trực tiếp mở ra một phiến không gian đại môn, liền tại đây lưu phong hiên bên trong. Ngan miên gia hỏa này thật là nói làm liền làm, trực tiếp đem hoàng vô dạ cấp mang đi. Yêu huyết vội vàng kéo lại Hoàng Vô Dạng, Tiểu Dạ Nhi. Lưu Phong, âm dương mâm ngọc sự tình cùng cực dương thần hỏa cực âm thần hỏa tiếp tục cho ta hỏi thăm, ta sẽ mau chóng tử cổ ma giới trở về. Như người mong muốn. Lưu Phong nhìn biến mất ở kia trong thông đạo nhân đạo. Ở nàng hoàn toàn biến mất thời điểm, Lưu Phong cười nói, Phong Linh, ngươi người thứ ba chủ nhân không tồi đâu. Cuối cùng là một cái đáng tin cậy ra hỏa. Lúc sau Lưu Phong liền vận dụng sở hữu lực lượng. Đi hỏi thăm Hoàng Vô Dạ suy nghĩ muốn tin tức. Hoàng Vô Dạ đến cổ ma giới, từ không chung rơi xuống, yêu huyết ôm sát Hoàng Vô Dạ, từ không chung xét qua, chậm rãi rừng ở trên mặt đất. Nàng hỏi, ngàn miên, bất hủ ma kiếm mặt khác một bộ phận, ở địa phương nào? Nếu không có ngoại ý muốn nói, bất hủ ma kiếm mặt khác một bộ phận bị phong ấn tại bất hủ ma huyên bên trong, bất quá tiểu chủ nhân ngươi muốn đi bất hủ ma huyên nói, thực lực còn muốn lại tăng lên một cấp bậc mới được a Muốn tăng lên một cấp bậc nói, như vậy liền phải thứ bậc tám loại thần hỏa cùng thần thủy. Hoàng vô dạ trả lời, ta đã biết. Nay cổ ma giới, sẽ là tiểu chủ nhân ghen luyện hảo địa phương, nhanh hơn dung hợp tốc độ, cũng không khó. ầm ầm ầm Hoàng vô dạ cuối cùng biết, ngàn miên theo như lời chính là một cái tu luyện hảo địa phương những lời này là có ý tứ gì. không bố ma thú đột nhiên xuất hiện, này ma thú ít nhất có được thần hoàng đỉnh tức lực. Yêu huyết chuẩn bị ra tay đem ra hỏa này cấp nháy mắt hạ gục rớt, mà hoàng vô dạ lại lược đi ra ngoài, dành trước một bước động thủ. Ma kiếm quét ngang mà ra, hoàng vô dạ đối mặt trước mắt kình địch hoàng vô dạ không hề giữ lại buộc phát ra nàng sở hữu lực lượng, khủng bố lực lượng cùng kia hung hãn ma thú va chạm ở bên nhau. ầm ầm ầm. Cổ ma giới này một miếng đất giới, là một mảnh phi thường hoàng vu địa phương, tại đây lộ có các loại ma thú đột kích, hoàng vô dạ cự tuyệt yêu huyết ra tay. Một người cùng chi chống lại. Bởi vì nàng muốn nhanh hơn thực lực tăng lên tốc độ. yếu huyết bất đắc dĩ, hắn liền chỉ có thể làm chính mình tăng mạnh hàn bằng chi lực. Hai người thực lực ở nhanh chóng tăng lên bên trong, cứ như vậy đi ra này một mảnh hỗn loạn chi vực. Cổ ma giới là tam đại ma giới mạnh nhất một chỗ, cổ ma giới cũng đủ cường đại, ma khí nhất sung túc. Này một ít ma tộc hiếu chiến nhưng là cũng chưa từng đi công chiếm các thế giới khác. Đệ nhất là các thế giới khác không nhiều ít ma khí bọn họ trước mắt, đệ nhị đó là thần quân không hào đã tội. ra Hoang Vu chi vực, nay cổ ma giới cùng Hoàng Vô Dạ trong tưởng tượng ma giới không giống nhau, Vạn Hoa nở rộ, cỏ xanh nhân nhân, cùng đã từng đi qua U Minh ma giới hoàn toàn không giống nhau. Đây là Hoàng Vô Dạ lần đầu tiên đến một tòa ma thành, Hoàng Vô Dạ có thể khống chế ma kiếm, kia thuần khiết ma khí không có người sẽ nhận thấy được nàng không phải một cái ma tộc. Yêu huyết thực lực cường hắn muốn che giấu chính mình, nơi này ma tộc là tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn. tiến vào này náo nhiệt ma thành lúc sau, hoàng vô dạo biết được cổ ma hoàng thành truyền đến một tin tức, hiện giờ cổ ma hoàng quảng chiêu toàn bộ cổ ma giới cao thủ, trải qua tầng tầng tuyển chọn ra tới một ít cao thủ, sẽ từ hắn tự mình dẫn dắt, đi trước bất hủ ma nguyên, tìm kiếm bất hủ ma kiếm. bọn họ cổ ma giới trí tôn địa vị bất hủ ma kiếm đã bị phong ấn tại bất hủ ma nguyên nhiều năm. Là nên làm hắn lại một lần tái hiện cổ ma giới. Nếu là có người được đến bất hủ ma kiếm tán thành, kia liền có thể trở thành cổ ma giới ma tôn, thống linh toàn bộ cổ ma dai. Hoàng vô dạ nghe được tin tức này nói, này cổ ma hoàng chẳng lẽ tưởng người khác gáp hắn một đầu sao. Vẫn là hắn cảm thấy hắn có kia một cái năng lực, được đến bất hủ ma kiếm. Mặc kệ như thế nào, lúc này đây nhất định muốn tham gia, không thể bỏ qua lúc này đây đi bất hủ ma huyền cơ hội. Ma giới ma tôn địa vị, bất hủ ma kiếm lực lượng, hấp dẫn cổ ma giới vô số cao thủ đi trước. Cổ ma giới người không giống u minh ma giới, càng cường đại bộ dáng liền càng là khó coi, này một ít ma tộc một đám lớn lên tuấn mỹ hoặc là quyến rũ. Hoàng vô dạ bằng mau tốc độ đi trước cổ ma hoàng thành, cũng không phải tất cả mọi người có tư cách đi bất hủ ma huyền, kế tiếp bọn họ sắp đối mặt một hồi săn thú chi chiến. Cổ ma hoàng quyển dưỡng một đám thực hung tàn ma thú. Tiến vào này này một mảnh rừng rầm người, xem ai có bản lĩnh săn giết nhiều, săn giết số lượng nhiều nhất 100 người đem có tư cách ở cổ ma hoàng dẫn dắt dưới, đi trước thượng cổ ma huyên. Hoàng vô dạ kia vóc dáng nhỏ hơn nữa vẫn là một nữ tử, ở kia đội ngũ bên trong hiển nhiên thực không chấp mắt. Tiểu cô nương, người ma khí một chút đều không cường, muốn hay không cùng lão ca ta cùng nhau đi. Tuy rằng không có khả năng làm người trực tiếp tiến vào trước 100. Nhưng là bảo mệnh là tuyệt đối không thành vấn đề. Một cái thân hình cường tráng đại hắn nói. Hoàng vô dạ nói, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá không cần. Màu trắng thân ảnh trong chớp mắt công phu biến mất ở hắn trước mặt, này một cái cổ ma ngây ngẩn cả người, thật nhanh tốc độ, xem ra này tiểu nha đầu có được không tầm thường thực lực. san thú bắt đầu, khắp rừng rậm bên trong truyền đến ma thú giống lên một tiếng, còn có cổ ma tiếng kêu rên. Cuối cùng săn giết nhiều nhất 100 người bị tuyển chọn ra tới, hoàng vô dạ vừa lúc ở trong đó. Cổ ma hoàng là một cái thoạt nhìn rất hòa thuận thanh niên, kêu ôn hòa khí chất hoàn toàn không giống như là tam đại ma giới mạnh nhất cổ ma giới thống lĩnh, hán tỏ vẻ đối bọn họ thực lực tán thành, lấy lễ tương đái. bệ hạ, ám ma giới người cầu kiến. Lúc này, có người truyền đưa tin. Làm cho bọn họ lại đây đi. Hoàng vô dạ sửng sốt, ám ma giới. Thương Lan Đại Lục một trận chiến, ám ma hoàng chết trận, nàng biết ám ma giới hiện giờ đã loạn thành một đoàn. Cổ ma hoàng nói, ám ma giới sứ giả, các ngươi có gì phải làm sao? Này một ít ám ma bắt đầu nói ra chính mình khổ chung, nói chính mình ám ma giới phải bị U minh ma hoàng cấp xâm chiếm, bọn họ muốn thỉnh cầu cổ ma hoàng cho bọn họ chi viện. Cổ ma hoàng nói, các ngươi thực lực không bằng người, ám ma giới bị người không chế kia cũng là đương nhiên bất quá các ngươi đường xa mà đến, như vậy cũng cho các ngươi một cái cho các ngươi một cái tiến vào bất hủ ma huyền cơ hội, nếu các ngươi bên trong có người được đến bất hủ ma kiếm nói, như vậy u minh ma giới cục diện, các ngươi có thể dễ như trở bàn tay xoay chuyển. Ám ma giới người nghe xong lời này, trong mắt hiện lên kích động chi sắc, không nghĩ tới có thể có cơ hội như vậy. Đa tạ cổ ma hoàng bệ hạ, đa tạ cổ ma hoàng. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Cổ ma hoàng mang theo hắn kia một ít đi theo thị vệ còn có tuyển ra tới một trăm người, đi trước bất hủ ma huyên. Đang đi tới bất hủ ma Huyền trên đường, hoàng vô dạ hỏi, này một cái cổ ma hoàng, ngàn miên ngươi cảm thấy là thế nào người? Ta phía trước ở ma giới thời điểm, hắn còn không có xuất hiện, tự nhiên là không biết. Hơn nữa cũng không cần biết hắn là người nào, không thuận ta giả sát chi, thuận ta giả lưu chữ hưu dụng liền hảo. Ngàn miên trả lời. Thượng cổ ma huyên bất luận cái gì ma tộc đều không thể trực tiếp đi xuống, bằng không sẽ bị kêu cơn lốc cấp hoàn toàn rào thoái. Nơi này có một cái đi thông ma huyên không gian một cái truyền tống trận, cổ ma hoàng thân tự mở ra truyền tống trận đem bọn họ đi trước thượng cổ ma huyên. Cùng phong gào thét, vô số ma thú gào giống, tất cả mọi người ở vào đề phòng bên trong, tùy thời đều có ma thú lao ra. ầm ầm ầm, Đến thượng cổ ma huyên ngay sau đó. Bọn họ sắp sửa gặp phải đó là vĩnh vô trừng mực chiến đấu, lúc này hoàng vô dạ cảm giác cổ ma hoàng mang theo bọn họ không phải tới nơi này tìm kiếm bất hủ ma kiếm, mà là mang theo bọn họ tới nơi này chịu chết. Phốc phốc phốc, thương đến không chỉ là hắn tuyển ra tới kia một trăm hào người, còn có cổ ma hoàng chính mình người. Hoàng vô dạ xuyên qua ở kêu ma kiếm bên trong, nơi này là cổ ma giới, nàng không dám bảo đảm mỹ nhân sẽ nhận không ra bất hủ ma kiếm cho nên nàng chỉ là tùy tiện cầm một kiện vũ khí động thủ. Nàng lực lượng có thể tự động thay đổi vì ma khí, tại đây một chúng cổ ma bên trong nhưng thật ra sẽ không có vẻ quá đột ngột. Nhưng mà, Hoàng vô dạ cảm giác được một đạo tầm mắt đang nhìn nàng, Hoàng vô dạ nhìn qua đi, phát hiện thế nhưng là cổ ma hoàng đang xem hắn. Cổ ma hoàng thực lực cung cường, kia một ít ma thú còn không có kia một cái năng lực tới gần hắn, nhưng là hắn cũng không có ra tay giúp những người khác. Có thể hay không ở chỗ này sống sót, toàn dựa bọn họ bản lĩnh. Trước hết chịu không nổi này khủng bố chiến đấu người là cổ ma hoàng kêu một ít cận vệ Bọn họ nói, bệ hạ, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta cần thiết nghị cách sát đi ra ngoài, rời xa nơi này. Cổ ma hoàng nhàn nhạt nói, ta đây xung phong, đi theo ta. Có cổ ma hoàng khai đạo, muốn lao ra đi cũng không quá khó. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới phía trước gặp càng nguy hiểm kinh địch, mọi người sắc mặt đại biến. Vậy hạ, khi bọn hắn muốn tìm kiếm cổ ma hoàng thân ảnh thời điểm, cổ ma hoàng đã biến mất. Vậy hạ đi nơi nào? Hoàng vô dạ cũng cảm thấy này cổ ma hoàng thật sự là quá kỳ quái một chút, hắn muốn sát này một ít ma tộc, ra lệnh một tiếng liền có thể trực tiếp giết, hà tất mất công nói đến tìm bất hủ ma kiếm, sau đó lại giết chết. Ma thú càng ngày càng cường cường đại, Hoàng vô dạ cần thiết mượn dùng ngàn miên lực lượng, bằng không phải bại lộ yêu tinh. Nàng lựa chọn cương giả Lạnh lùng nói, sắc, có ma kiếm nơi tay, ở chiến đấu bên trong hoàng vô dạ nhẹ nhàng rất nhiều, này trong đó nhất thảm chính là kia một ít ám ma. Bọn họ có thể tới cổ ma giới, kia coi như là ám ma giới cao thủ số 1 số 2, hiện giờ lại bị này một ít ma thú thương thực thế thảm, này một ít người ở cùng đường thời điểm nhìn đến hoàng vô dạ mà một nữ nhân, thế nhưng tưởng đẩy hoàng vô dạ đi ra ngoài ngăn trở công kích bọn họ đều một đầu to lớn ma thú. Hoang vô dạ tránh đi bọn họ đánh lén, đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, nàng đều lười đến tìm này một ít tám ma phiền toái, này một ít tám ma thế nhưng tìm đường chết đối nàng xuống tay, quả thực sống không kiên nhẫn. Đang chết? Tốc độ lại là như vậy mau. Hoang vô dạ tránh đi, ra ngoài bọn họ đón trước. Phục, ma kiếm mau thực chuẩn đâm vào bọn họ thân thể bên trong, Hoang vô dạ lạnh lùng nói, các ngươi lại là như vậy muốn tìm cái chết? Như vậy ta liền đưa các ngươi lên đường đi. Ngươi, ngươi cũng dám giết chúng ta. Chúng ta chính là cổ ma hoàng vệ hạ khách nhân. Bọn họ khiếp sợ nói. Liền tính là khách nhân lại như thế nào? Ta muốn giết các ngươi, liền giết các ngươi. Kế tiếp, hoàng vô dạ chính là một chút đều không nương tay động thủ đem bọn họ chém giết. Này một ít người tiến đến cổ ma giới cầu chi viện muốn đối phó nàng Tam Thúc, nàng vốn di thật lâu muốn tìm một cái cơ hội đối phó bọn họ không nghĩ tới bọn họ trước tìm chết. ầm um, ầm um, ầm. Um. Kế tiếp gặp phải chính là một hồi khổ chiến, ở bọn họ sắp chống đỡ không được thời điểm, xuất quỷ nhập thần cổ ma hoàng đột nhiên xuất hiện. Phốc phốc phốc. Cổ ma hoàng không hổ là toàn bộ cổ ma giới chi hoàng, thực lực của hắn mạnh mẽ, trong nháy mắt công phu liền đem này một ít ma thú cấp diệt. Trong đó một cái cận vệ đi tới cổ ma hoàng trước mặt nói, bệ hạ, ngươi cuối cùng ra tay. Cổ ma hoàng trực tiếp vặn gãy cổ hắn, đem người cấp giết, những người khác sắc mặt đại biến. Này cổ ma hoàng o đỉ là làm sao vậy? Thế nhưng tùy tiện giết người. Người! Phốc phốc phốc! Còn không có chờ kêu một ít cận vệ phản ứng lại đây, cổ ma hoàng lại liên tục giết vài cá nhân. Hắn giết toàn bộ đều là cận vệ, nhưng là kêu bị tuyển ra tới ngươi kia một bộ cường giả cũng kinh hồn tăng đảm. Cổ ma hoàng chính là liền chính hắn người đều sát, huống chi bọn họ. Chờ cổ ma hoàng đem hắn kia một ít cận vệ toàn bộ đều cấp diệt lúc sau, có phải hay không nên đến phiên bọn họ? Đi mau. Chạy. Hiện giờ cổ ma hoàng đối phó chính là kia một ít người, bọn họ còn có cơ hội chạy trốn. Tham tuyển kia một ít người trừ bỏ đã chết, đều nhanh chóng rời đi này một chỗ, chỉ có hoàng vô dạ còn lưu lại nơi này, nàng muốn nhìn, này cổ ma hoàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi. Ngươi thế nhưng muốn giết chúng ta. Ngươi. Ngươi chẳng lẽ gặp phải tử vong, này một ít cận vệ nổi giận. Vô luận bọn họ cỡ nào phân nộ, thực lực không bằng cổ ma hoàng, bọn họ chú định đến chết. Cổ ma hoàng phong khinh vân đạm đem này một ít người toàn bộ đều cấp giải quyết rớt, quay đầu lại nhìn về phía hoàng vô dạ nói, cũng chỉ có người này tiểu nha đầu không đi, bất quá cũng là, bất hủ ma kiếm tán thành chủ nhân, tự nhiên không phải nhát như chuột hạng người. Hoàng vô dạ nắm chặt mê muội kiếm. Cảnh giác nhìn cổ ma hoàng, nàng thế nhưng nhận ra chính mình trong tay ma kiếm. Cổ ma hoàng nói, tiểu cô nương, đừng khẩn trương. Bất hủ ma kiếm cũng không phải là bất luận kẻ nào cướp đi là có thể sử dụng, không được đến hắn tán thành. Kia ma khí phản phệ liền tính là ta cũng chịu không nổi, cho dù ngươi trong tay ma kiếm không hoàn chỉnh. Ta biết không hủ ma kiếm phong ấn nơi ở đâu. Ngươi cũng muốn hoàn chỉnh bất hủ ma kiếm đi. Cùng ta tới. Hoàng vô dạ trong lòng cảnh giác không giảm, nhưng là muốn được đến bất hủ ma kiếm mặt khác một nửa, yêu cầu cổ ma hoàng dẫn đường. Ta tưởng ngươi đấy lòng có rất nhiều nghi vấn, chúng ta vừa đi, một bên nói đi. Hoàng vô dạ đuổi kịp cổ ma hoàng đẹn bước, cổ ma hoàng nói, vừa rồi ta giết kia một ít người, kỳ thật là thần cung cho săn. Thần cung không biết khi nào, theo dõi ta cổ ma giới, phái rất nhiều người thẩm thấu vào ta cổ ma giới, thậm chí ta ma hoàng cung. Ta lúc này đây sốt ruột cường giả tới, chính là muốn nhìn một chút, có hay không cường giả có thể được đến bất hủ ma kiếm tán thành, có thể kế thừa ma hoàng chi vị, ta này một phen tâm huyết không có ủng phí. Chờ tới ngươi này một tiểu nha đầu. Cổ ma hoàng trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Hoàng vô dạ sửng sốt, nói, cổ ma hoàng, ngươi lời này nói không thơ ung. Nếu thần cung thật sự đối cổ ma rơi xuống tay, lấy thực lực của ngươi kia một ít món lòng không làm gì được ngươi. Ngươi vì sao phải vội vã tìm người thừa kế, dùng phương thức này? Bởi vì, cổ ma Hoàng nâng lên tay, tay háo dưới tay có chút trong suốt, ma khí phi thường phi thường đạo. Cổ ma Hoàng nói, ta sớm đã bị thần cung người hạ độc, nếu không phối hợp bọn họ nói ta sẽ trực tiếp biến mất. Ta không phải sợ hãi hồn phi phách tán, chỉ là không nghĩ ta cổ ma giới bị thần quân khống chế, hắn còn không có cái kia tư cách nhúng chàm ta cổ ma giới. Độc. Ta nhìn xem. Hoàng vô dạ là nhìn ra này một loại độc, nàng nói, này một loại độc là thực phiền thoái, nhưng là ta có biện pháp giải độc, bất quá luyện dược tương đối phiền tài cấp. Nếu ta được đến hoàn trình bất hủ ma kiếm, mà ngươi lại không có trở thành ta địch nhân nói, ta sẽ cho ngươi giải độc. Cổ ma hoàng có chút kinh ngạc, tiểu cô nương, ngươi không phải ở cùng ta nói dẫn đi. Đây chính là thần quân hạ độc. Đều loại này lúc, ngươi cảm thấy ta như là ở nói dẫn sao. Đánh ta khẳng định đánh không lại thần quân, nhưng là luân giải độc hạ độc, thần quân cũng không nhất định so với ta hiếu thắng. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Hảo, ta tin ngươi. Bọn họ đi tới mặt khác một cái giao lộ, phía trước kia một cái lộ là cổ ma hoàng vì đối phó kia một ít thần cung chó săn cùng khảo nghiệm kia một ít cổ ma nhất tộc cường giả chuẩn bị. Này một cái lộ mới là đi thông bất hủ ma kiếm kia một cái lộ. Cổ ma hoàng nói, ta tới cấp ngươi mở đường có cổ ma hoàng mở đường, kia một ít ma thú căn bản vô pháp tới gần hoàng vô dạ. nhiên nhi cổ ma hoàng đang tới gần một chỗ thời điểm, lại không cách nào về phía trước. hoàng vô dạ cảm giác được một cổ rất cường đại ma huy, này một cổ ma huy không có làm hoàng vô dạ cảm giác được không khỏe, mà là cảm thấy thực thoải mái. nàng nhìn qua đi, phát hiện một cái huyền phù ở không trung màu đen tế đàn, kia tế đàn thượng có nửa thanh kiếm, bị từng đạo xích sắt cấp chói buộc. cổ ma hoàng thâm hô một hơi. Nay tiểu nha đầu thực lực so với hắn nhược rất nhiều, nhưng là bởi vì được đến bất hủ ma kiếm tán thành, tại đây ma huy dưới như thế nhẹ nhàng. Hắn mở miệng nói, kế tiếp, ta vô pháp gần chút nữa. Bất hủ ma kiếm bị phong ấn, yêu cầu chính ngươi nghĩ cách cởi bỏ phong ấn, ta không giúp được ngươi cái gì. Ta giết thần cung không ít người, thần cung thực mau liền sẽ tới tìm ta tính sổ, này một khối lệnh bài có thể mang ngươi rời đi ma huyên. Vô luận ngươi có hay không thời bỏ bất hủ ma kiếm phong ấn. Ta phải đi về làm đại chiến chuẩn bị. Hoàng vô dạ thu kiêm một khối lệnh bài, đối cổ ma hoàng nói, ta hiểu được, thần quân một thân thực các đầu căm hiểm, ngươi cùng hắn đối thượng phải cẩn thận một chút. Bởi vì ám ma nhất tộc cùng U Minh ma tộc xâm chiếm cửu châu đại lục cùng thương lan đại lục, đối đại bộ phận ma tộc không có gì hảo cảm, bất quá lại không có nghĩ đến cổ ma giới hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ nàng xem như cùng cổ ma giới có cộng đồng địch nhân, đó chính là thần cung. Ở cổ ma hoàng sau khi rời khỏi, hoàng vô dạ lược hướng về phía kia một cái huyền phù ở không trung phong ấn giàn tế, kia một phen kiếm tiện tay chung này một phen đoạn kiếm hoàn toàn an khớp, ở hoàng vô dạ tới gần thời điểm bị nhốt trụ nó ở hơi hơi rung động. Hoàng vô dạ hỏi, ngàn miên, ngươi lúc trước rốt cuộc là như thế nào bị chia làm hai nửa, sau đó bị phong ấn tại nơi này? Ngàn miên nói no ta cũng nghĩ không ra, cũng không biết là nguyên nhân. đại khái là ta quá cường, này một mảnh thiên địa dung không giới ta, liền đem ta cấp phong ấn. ta rõ ràng là như vậy an phận chủ, đói bụng liền ăn. đại bộ phận thời gian đang ngủ đều dung không giới ta, trời đất này quy tắc thật sự là quá lòng dạ hẹp hòi một ít. ngươi nói đúng không? ta tiểu chủ nhân. ngan miên thực bất đắc dĩ nói. phanh. a. ta sẽ đau. Vượng Hoàng vô dại chuẩn bị cầm trong tay ma kiếm đi cắt đứt kia xích sát, chính là lại vô dụng, chỉ có ngàn miên ở la to. Nếu là có thể sử dụng ta tự thân bổ ra nó, như vậy ta liền sẽ không bị này phong ấn, tiểu chủ nhân, ngươi dùng ngươi cực dương thần hỏa thử xem xem. Xem ra, cũng chỉ có dùng như vậy biện pháp. Rốt cuộc hoàng vô dại trong tay đại sắc khí, trừ bỏ phía trước ở ngoài, liền cực dương thần hỏa cùng cực âm thần hỏa nhất lợi hại. Hoàng vô dạ dùng một loại thần hỏa, hai loại, ba loại. Tổng cộng dùng tám loại lại như cũ một chút biện pháp đều không có, này xích sắc chính là không ngừng. Hoàng vô dạ nói, không có biện pháp. Nàn miên bất đắc dĩ nói, kia chỉ có thể làm tiểu chủ nhân ngươi tìm được thứ chín loại thần hỏa cùng thần thủy, chữa trị hảo nghịch thiên âm dương đỉnh sau mới được. Chỉ có thể từ bỏ sao. Hoàng vô dạ nói, hố hố, ngươi lăn ra đây cho ta. Hoàng vô Dạ đem Lịch Thiên Âm Dương Đỉnh cấp đem ra. Gia hỏa này có khí linh, có lẽ nó có biện pháp." Lịch Thiên Âm Dương Đỉnh nói, "Chủ nhân, phá vỡ phong ấn loại chuyện này, ta, ta cũng không quá am hiểu a." "Nếu không? Nếu không ngươi lấy Lịch Thiên Âm Dương Đỉnh tạm một tạm này xích sắt thử xem, xem có thể hay không tạm hay. "Yên tâm." Lịch Thiên Âm Dương Đỉnh nhưng rắn chắc, tuyệt đối tạm không phá, vàng không liền không gọi Lịch Thiên Âm Dương Đỉnh. Nói đến này, này hố hóa còn có điểm tiểu tự hào, hoàng vô dạ đầy mặt hát tuyến. Con tưởng rằng này hố hóa sẽ có cái gì hảo biện pháp đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là biện pháp này. Bất quá hoàng vô dạ cũng là thật sự nghĩ không ra mặt khác biện pháp, tiếp nhận rồi hố hố kiến nghị sau đó cầm lịch thiên âm dương đỉnh hướng tới kia xích sắt tạp qua đi. Vâng! Vâng! Toàn bộ phong ấn tế đàn đều ở đông đường, nhưng lại như cũ vô pháp tạp khai này một cái xích sắt. Bất quá hoàng vô dạ phát hiện tiến vào bất hủ ma huyên lúc sau, thần hỏa cùng thần thủy dung hợp tiến độ ở bất chi bất giác bên trong đã mau hoàn thành, đình chỉ lấy nghịch thiên âm dương đỉnh tạp kia phong ấn xích sắt hành vi, hoàng vô dạ ngồi ở này giảng tế phía trên chuẩn bị tu luyện. Tiểu dạ nhi, ngươi dung hợp thần hỏa cùng thần thủy, này phong ấn ta tới phá. Một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện, khủng bố hàn khí đem kia xích sắt cấp bao phủ lên. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo. Thứ tám loại cực dương thần hỏa cùng cực âm thần hỏa hoàn toàn dung hợp lên, ở nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong yên ổn xuống dưới, nghịch thiên âm dương đỉnh hiện giờ liền kém một âm ở dương, liền có thể hoàn toàn chữa trị hảo. Mà hoàng vô dạ thực lực hiện giờ cũng ở nhanh chóng bò lên bên trong, lúc này đây thăng cấp lực độ so với phía trước càng thêm mãnh liệt, cao giai thần đế, thế nhưng trực tiếp vọt tới cao giai thần đế. Có như vậy thực lực, cho dù là tứ đại tiên tộc cũng đừng nghĩ kia nàng thế nào. Hoang vô dạ mở hai mắt, phát hiện trừ bỏ nàng trung quanh ở ngoài, chung quanh đều bị một cổ vô cùng rét lạnh hàn băng cấp bao trùm, mỗi một cây xích sắt phía trên đều có một tầng thật dày băng, nhưng là này xích sắt như cũ không ngừng. Hoàng vô dạ nói, yêu huyết, ngươi tránh ra. Tám loại thần hỏa ở trong nháy mắt bùng nổ, thực lực tăng lên lúc sau thần hỏa uy lực càng cường, trong nháy mắt hàn băng hòa tan, kia xích sắt bị liệt hỏa cấp bao phủ trụ. Ngọn lửa tùy ý thiêu đốt. Đột nhiên Hoàng vô Dạ nghe được, ca. Một tiếng, bọn họ nao nao, có một cây xích sắt thách ra. Ngay cả ngàn miên cũng có chút kinh ngạc, này phong ấn xích sắt, cứ như vậy chặt đứt, chặt đứt. Ngọn lửa biến mất, quả nhiên trong đó một cây phong ấn xích sắt, chặt đứt. Hoàng vô Dạ trên mặt lộ ra một mặt ý cười, biện pháp này quả nhiên là được không? Cực hạn giết lạnh, cực hạn nhiệt luân phiên thật lớn sai biệt, cho dù này phong ấn xích sắt đến lại lợi hại cũng không chịu nổi. Hoàng Vô Dạ nói, "Yêu tinh lại đến." "Hảo, tiểu Dạ Nhi." Không bố hàn khí bùng nổ, không chỉ là yêu huyết, Hoàng Vô Dạ cũng vận dụng Cực Âm Thần Thủy bao trùm thượng kia một ít thiết, kia một ít xích sắt bị nháy mắt đông lại, ở chúng nó đông lại trong chốc lát lúc sau, Hoàng Vô Dạ bộc phát ra tới cực kỳ cường đại thần hỏa. anh, Ở cực dương thần hỏa bao phủ trụ kia một ít xích sắt thời điểm, trong nháy mắt chuyển đến liên tiếp đứt gãy thành. Phanh phanh phanh. Rắc. Chờ ngọn lửa biến mất, hoàng vô dạ phát hiện này một ít xích sắt đã đứt gãy một nửa. Dùng cực cơm thần thủy thêm vào yêu huyết hàn khí, làm này một loại băng cùng hỏa kinh ngạc trở nên lớn hơn nữa, tự nhiên đạt tới này một ít phong ấn xích sắt cực hạ. Hoàng vô dạ cười nói, lại đến một lần, này phong ấn liền có thể hoàn toàn giải khai. Yêu huyết nói, không sai. Và anh, Hai loại cực hạn lực lượng. Cuối cùng làm kia phong ấn bất hủ ma kiếm không biết nhiều ít năm phong ấn xích sắc vỡ vụn kia một phen bất hủ ma kiếm nửa thanh kiếm một lần nữa đạt được tự do, huyền phù ở không trung. Nó như là ở đánh giá hoàng vô dạ, cũng ở đánh giá nàng trong tay mặt khác một bộ phận ma kiếm. Ngan miên, liền tính là giải khai phong ấn, này hai đoạn kiếm như cũ là tách ra, người có biện pháp làm hắn chữa trị hoàn chỉnh sao. Tiểu chủ nhân như cũ đem phiền toái nhất sự tình cấp giải quyết. Như vậy một chút việc nhỏ, liền giao cho ta tới xử lý đi. Một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở hoàng vô dạ trước mặt, kia một đôi đỏ như máu con ngươi lười biếng nhìn hoàng vô dạ, trong nháy mắt kia đoạn kiếm khâu ở cùng nhau. Này một bóng người biến thành một đạo vô cùng cường đại ma khí, đem kia vừa mới tiếp lên ma kiếm bao thành một đoàn màu đen can tạm. Ngàn miên này rất ít làm việc ra hỏa bắt đầu chữa trị kia một phen bất hủ ma kiếm. Hoàng vô dạ cũng yếu huyết tự nhiên ở một bên chờ hắn sửa lại thành công. Mà lúc này một đám người đột nhiên buông xuống tới rồi cổ ma hoàng cung bên trong. Một cái bạch đi liền nam tử xuất hiện ở cổ ma hoàng đại điện bên trong nói. Nghe nói ngươi mang theo không ít người đi tìm bất hủ ma kiếm. Bất hủ ma kiếm đâu? Có hay không mang về tới? Cổ ma hoàng là chính xác cổ ma giới địa vị tối cao cổ ma. Ở chỗ này tuyệt đối không có người dám lớn mật đối hắn như vậy nói chuyện. Nhưng là này một người lại làm như vậy. Yến Tam, bất hủ ma kiếm nhà ngươi chủ thượng đều không chiếm được, ta lúc này đây hành động tự nhiên không có khả năng sẽ thành công, chỉ là đi thử thử mà thôi. Chúng ta thần cung kia một ít người đâu? Yến Tam hỏi. Bất hủ ma huyên cực kỳ nguy hiểm, bọn họ toàn bộ đều chết ở nơi đó, có vấn đề sao? Yến Tam lạnh lùng nói, cổ ma hoàng, đừng đem chúng ta cấp đương nốc tử, kia một ít người chết quá sạch sẽ. Một chút tin tức đều không có chuyển tới thần cung, ngươi cảm thấy như vậy bình thường sao? Có tin hay không? Tùy ngươi. Cổ ma hoàng, ta xem ngươi là tìm chết. Bất quá cũng không quan hệ, ngươi này một cái cổ ma hoàng cũng không cần phải tồn tại, chủ thượng như cũ nói, để cho ta tới đương đương này cổ ma hoàng thử xem. Cổ ma hoàng cười lạnh, ngươi quả thực si tâm vọng tưởng. Chúng ta cổ ma giới cổ ma, sao lại là ngươi đương này cổ ma giới hoàng, ý nghĩ kỳ lạ. Tự nhiên muốn bái hạ ngươi này một chương gia, trước ngụy trang thành bộ dáng của ngươi không chế cổ ma giới. Ta biết các ngươi cổ dày vò triển. Yến Tam âm chầm nói, sau đó sát hướng về phía cổ ma hoàng. Với anh! Một trận văng lớn, cổ ma hoàng cùng Yến Tam giao phong. Yến Tam lúc này đây chính là ở thần cung mang đến không ít cao thủ, mà cổ ma hoàng cũng chuẩn bị rất nhiều cường đại cổ ma lên chiến. ầm ầm ầm, Yến Tam mày gấp gấp nói, cổ ma hoàng! Ngươi đừng quên ngươi chính là chúng độc, ngươi đây là ở tìm chết sao?" Cổ Ma Hoàng nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo thần quân ngồi xuống tứ đại cao thủ chi nhất ngươi cùng nhau trốn cùng." Ầm ầm ầm. Cổ Ma Hoàng người cùng thần cung người ở Cổ Ma Hoàng cung đánh trời đất u ám. Bất Hủ Ma kiếm cũng không phải một phen bình thường kiếm, cho dù ngàn miên ra tay như cũ yêu cầu rất dài thời gian, Hoàng vô Dạ lấy ra nghịch thiên âm dương đỉnh nói: Nếu không có việc gì, chờ cũng là chờ, hố hố ngươi cấp lực một chút, ta muốn luyện chế cổ ma hoàng trung cái loại này độc giải dược. Chủ nhân yên tâm, hố hố nhất định phối hợp. Chủ nhân hiện tại chính là cao dai thần đế, nhưng lợi hại, cái gì đan dược luyện chế không ra a Hố hố ngoan ngoan nói. Đừng vốt mông ngựa, làm chính sự. Hoàng vô dạ nói. Vì thế ngàn miên ở một bên chữa trị bất hủ ma kiếm, mà hoàng vô dạ một bên ở hai luyện chế giải dược. Cổ ma hoàng cung chiến đấu còn chưa ngừng lại, càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàng vô dạ không biết tại đây bất hủ ma Huyền qua bao lâu, chờ đến ngàn miên thân ảnh lại một lần xuất hiện ở hoàng vô dạ trước mặt thời điểm, trong tay hắn cầm một phen đen như mực sắc trường kiếm. Này một phen trường kiếm như là mới tinh giống nhau, lưu chuyển thần bí quan mang, cùng phía trước rách tung tué bộ dáng khác nhau như trời với đất. Đây là bị chữa trị chỉ hoàn trình bất hủ ma kiếm. Ngàn miên trên mặt mang theo bảy phần ý cười, Đem bất hủ ma kiếm giao cho hoàng vô dạ trong tay, tiểu chủ nhân, bất hủ ma kiếm đã chữa trị hảo, thỉnh ngươi nghiệp thu. Hoàng vô dạ tiếp nhận ngàn miên đưa qua ma kiếm, ma kiếm vào tay thực nhẹ thực nhẹ, nàng lại cảm giác được vô cùng vô tận lực lượng. Ngàn miên lười biếng đánh áp, kia một chương xinh đẹp trên mặt mang theo mệt mỏi chi sắc, đối hoàng vô dạ nói, tiểu chủ nhân, vây chết ta, ta liền đi trước ngủ mở giấc, có chuyện tìm ta Nga Không cần bị kia một chút tạp cá cấp khi dễ, ngươi chính là ta tiểu chủ nhân. Xem ra chưa chỉ bất hủ ma kiếm, lãng phí ngàn miên không ít tinh lực. Giải dược cũng luyện chế hảo, hoàng vô dạ cầm cổ ma hoàng giao cho hắn kia một cái lệnh bài nói, chúng ta đi thôi. với anh, hoàng vô dạ cũng không hủ ma huyên ra tới, sở đến địa phương là ma hoàng thành. Bất quá nàng bị một cổ khủng bố chấn động thanh thiếu chút nữa chấn không có đứng vững. Lực lượng cường đại từ kia cách đó không xa cổ ma hoàng cung chuyển đến, hoàng vô dạ lệnh lùng, nói, thần cung nhanh như vậy liền đối cổ ma hoàng động thủ, nhanh lên qua đi. Phốc phốc phốc. Cổ ma hoàng trên người kịch độc phát tác, thân thể trở nên càng ngày càng trong suốt, căn bản không phải yến tam đối thủ. Vậy hạ, cổ ma tộc kia một ít cao thủ, đem cổ ma hoàng cấp hộ ở sau người, ngoan cường chống cự lại trước mắt này một ít địch nhân. Chỉ bằng các ngươi Còn tưởng bảo vệ hắn, nằm mơ. Đối mặt này một ít cổ ma, Yến Tam trên mặt lộ ra khinh miệt chi sắc. Phanh phanh phanh. Bọn họ hoàn toàn không phải Yến Tam đối thủ, trực tiếp bị hoanh bay đi ra ngoài, chỉ có thể chơ mắt nhìn Yến Tam đến gần bọn họ ma hoàng. Liên ở Yến Tam chặn đánh sát cổ ma hoàng thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tay nàng chung cầm một phen khí phách mười phần ma kiếm, nhất kiếm hướng tới Yến Tam hành bộ tới. Này nhất kiếm cực nhanh, cường nhập yến tam thế nhưng đều không coi tránh đi, trước người nhiều ra tới một đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Hắn khiếp sợ nói, ngươi là người nào? Cổ ma hoàng đồng dạng khiếp sợ nhìn hoàng vô dạng, nàng đã trở lại, hơn nữa trong tay còn cầm một phen hoàn chỉnh bất hủ ma kiếm. Này hết thể như là ảo giác giống nhau, hắn sợ đây là giả. Bất hủ ma kiếm phong ấn căn bản là không có khả năng mở ra, hắn vốn dĩ cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Nhưng là này một tiểu nha đầu thế nhưng làm được. Hoàng vô dạ ném một cái dược bình cấp cổ ma hoàng nói, Ngươi sắp chết, đây là giải dược, còn không muốn chết nói nhanh lên ăn vào. Cổ ma hoàng tiếp được giải dược lúc sau càng là vô cùng khiếp sợ. Này, đây là giải dược. Mặc kệ có hay không dùng, cổ ma hoàng là cực kỳ tín nhiệm hoàng vô dạ, trực tiếp đem đan dược cấp nuốt đi xuống, hắn phát hiện thân thể của mình không hề trong suốt, lực lượng cũng ở nhanh chóng khôi phục bên trong. Cổ ma nhất tộc cơ hồ toàn diện, Yến Tam không cảm thấy hoàng vô dạ một người có thể xoay chuyển cục diện, cho dù hắn bị nàng trọng thương. Cùng nhau thượng, thần cung người động tác nhất trí động thủ, hoàng vô dạ cười lạnh nói, nguyên Lai đều là thần quân chó săn, như vậy liền cùng nhau giết đi. Ngươi một người sao có thể là chúng ta đối thủ? Yến Tam cười lạnh nói, ai nói nhà ta tiểu dạ nhi là một người. Một đạo thân ảnh màu đỏ đống chốc xuất hiện. Khủng bố hàng khí nháy mắt đem một tảng lớn người cấp đóng băng ở, Tiến Tam kinh ngạc nhìn trước mắt chỉ người. Người? Người rốt cuộc là người nào? Người không phải ma tộc. Hoàng vô dạ có thể dùng bất hủ ma kiếm ma khí làm che giấu, nhưng là yêu huyết không được, người khác có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới yêu huyết tuyệt đối không phải ma tộc. Yêu huyết cười lạnh nói, đúng vậy. Ta không phải ma tộc, nhưng là này có cái gì quan hệ? Người không phải ma tộc. Vì cái gì muốn cùng ma tộc làm bạn, lấy ngươi năng lực, chỉ cần thần phục với ta chủ thượng, sẽ tiền đồ vô lượng. Làm nhà ta yêu tinh thần phục với kia một loại mặt hàng, ngươi cho rằng ngạo thiên thần quân tính quảng hành nào a Hoàng vô dạ huy động ma kiếm, hướng tới yến tam bộ tới. Mặt khác tạp cá giao cho yêu tinh một người thu thập có thể, ra hỏa này giao cho hắn tới thu thập. Ngũ hành tàn nguyệt, tứ tượng thần vẫn, ầm ầm ầm lần lượt cường công. Làm Yến Tam càng ngày càng không chịu nổi, hắn trên người lúc này đã quải thải, phúc. Học ra một ngụm máu tươi, phúc. Ma kiếm trực tiếp sỏ xuyên qua thân thể hắn, Yến Tam ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vô Dạ, ngươi cũng dám giết ta. Ta chủ thượng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Hoàng Vô Dạ lạnh lùng nói, hắn sẽ không bỏ qua ta, ta còn sẽ không bỏ qua hắn đâu. Ngươi an tâm chết đi. Lại là nhất kiếm. Ma kiếm trực tiếp sỏ xuyên qua hắn trái tim. Tiến tam đại người. Hắn mang đến kia một ít thần cung ra hỏa một đám trên mặt mang theo sợ hãi chi sắc, nháy mắt bị yêu huyết thanh lý sạch sẽ, một cái đều không lưu. Hiện giờ cổ ma hoàng trên người đọc toàn bộ đều giải, nhìn này hai cái đại sắt thần quét ngang thần cung này một ít người có chút hoảng hốt, cuối cùng nhìn kia một phen ma kiếm, vì một gối trên mặt đất nói, tham kiến ma tôn. Hắn phía trước nói, được đến bất hủ ma kiếm. Liền có thể trở thành này cổ ma giới tối cao khống chế giả, cổ ma giới ma tôn, cũng không phải là tùy tiện nói nói. Hán biết, nàng xuất hiện, đủ để cho cổ ma giới làm ơn thần cung khống chế, hơn nữa bất hủ ma kiếm vốn di chính là ma giới trí tôn tượng trưng. Ma tôn, ta mà khi không được. Hoàng vô dạ đem quanh thân ma khí cấp thu liếm lên. Như ngươi chứng kiến, ta là một nhân loại. Hoàng vô dạ đối cổ ma hoàng nói. Được đến bất hủ ma kiếm tán thành. Cùng bất hủ ma kiếm khế ước người là một nhân loại, này cũng làm cổ ma hoàng rất là kinh ngạc, hắn nói, vô luận đại nhân là nhân loại vẫn là ma tộc, chỉ cần ngươi là bất hủ ma kiếm chi chủ, đó là cổ ma giới tôn chủ. Cổ ma hoàng thật là một cái phi thường cố chấp người, nhận định hoàng vô dạ là một cái ma tôn. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ, nói, chúng ta trước hảo hảo nói chuyện đi. Cổ ma hoàng nói, là, ma tôn đại nhân. Nàng hỏi. Phía trước thần cung cùng cổ ma giới cũng không có cái gì xung đột, vì cái gì hiện giờ thần cung sẽ đối cổ ma giới động thủ. Thần quân đối chính hắn Thánh Linh không quá vừa lòng, cho nên hắn muốn tìm kiếm càng cường Thánh Linh cho hắn phong chi Thánh Linh căn nuốt hắn thậm chí muốn thu phục mặt khác Thánh Linh, dạ tâm bừng bừng. Thần cung lực lượng còn không đủ đủ hắn hoàn thành như vậy dạ tâm, cho nên hắn muốn khống chế cổ ma nhất tộc, liên hợp cổ ma nhất tộc cùng nhau đối phó Thánh Linh. Cổ ma hoàng trả lời. Hắn thế nhưng có như vậy điên cuồng ý tưởng, bất quá nhìn dáng vẻ hắn là tìm được rồi khế ước vài loại thánh linh biện pháp. Hoàng vô dạ ánh mắt châm xuống. Vô luận như thế nào, đều không thể làm tên kia thực hiện được. hết thể toàn bằng ma tôn đại nhân phân phó. Dù sao cổ ma hoàng kiên trì như thế, hoàng vô dạ cũng không cùng hắn tranh chấp. Thần quân tưởng được đến cổ ma giới lực lượng, hiện giờ ở nàng trong tay, nàng vừa lúc có thể lợi dụng cái này lực lượng, đi đối phó thần quân. Phân phó cổ ma hoàng làm một ít chuẩn bị, sau đó nói, người đối U minh ma hoàng gồm thâu ám ma giới có ý kiến gì không? Chúng ta ma giới, cường giả vi tôn, vị kia U minh ma hoàng có cường đại thực lực, liền tính là hắn bắt lấy cổ ma giới cũng ta cũng không thể nói gì hơn. Cổ ma hoàng phi thường đảm nhiên nói, xem ra ra hỏa này là một chút ý kiến đều không có, hoàng vô giả nói, ta mệnh lệnh người, đi chợ giúp U minh ma hoàng nhanh chóng bắt lấy ám ma giới. Sau đó là tam đại ma giới liên thủ, liên hợp lại có được một cổ đối phó thần cung ma giới lực lượng. Nay một cổ lực lượng cũng không nhỏ, tuyệt đối có thể làm thần quân sức đầu mẹ chán. Tuy rằng đêm hoàng dòng binh đoàn cùng thần hoàng quân tiến bộ thần tốc, số lượng cũng nhiều, nhưng là phải đối phó thần cung, thần quân tự nhiên là lực lượng càng nhiều càng tốt. Là, cổ ma hoàng nói, người không hỏi vì cái gì. Hoàng vô dạ hỏi, ma tôn đại nhân phân phó. Vô luận là cái gì, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực làm được. Nhưng là cho dù chúng ta giúp U Minh Ma Hoàng, U Minh Ma Hoàng cũng không nhất định cùng chúng ta liên hợp lại đối phó thần quân. Thần quân là thần giới chúa tể, kỳ thật lực đặc biệt cường đại, rất ít có người dám cùng chi là địch. Cổ Ma Hoàng nói, cái này ngươi liền sẽ không lo lắng, bởi vì U Minh Ma Hoàng là ta tam thúc. Hoàng vô dại trả lời, Cổ Ma Hoàng có chút kinh ngạc, ma tộc đại nhân là một nhân loại. Thân nhân lại là U Minh Ma tộc này rất kỳ quái, nhưng là hắn cũng không phải người một cái lòng hiếu kỳ thực cho người, không có hỏi nhiều, mà là trả lời, thuộc hạ nhất định mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ám Ma Hoàng đã chết, Ám Ma giới ở vào trong hỗn loạn, là U Minh Ma Hoàng phượng ưu chiếm trước tiên cơ động thủ, chính là Ám Ma nhất tộc lại rất tính bài ngoại, như thế nào cũng dung không dưới hắn này một cái U Minh mặc Hoàng nắm giữ Ám Ma giới. Nhưng là, hắn cần thiết muốn làm như vậy. Hơn nữa muốn bằng mau tốc độ, hắn biết rõ Đại Ca cùng Đêm Nhi bọn họ muốn gặp phải đối thủ có bao nhiêu cường đại. Chỉ là một cái u minh ma giới, cũng không thể giúp đỡ quá nhiều vội. Này ám ma giới cần thiết bắt lấy. Bởi vì ám ma nhất tộc kháng cự, làm Vượng Yun lệnh bước biến chậm, mà hắn cũng không nghĩ tới lúc này, cổ ma nhất tộc thế nhưng gia nhập này mà một hồi tranh đấu. Ám ma nhất tộc bất mãn Vượng Yun ngươi kia một ít ma tộc phi thường vui vẻ bọn họ chính là phái cường giả đi cổ ma giới cầu chi viện, hiện giờ cổ ma giới phái người tới, kia nhất định là tới giúp bọn hắn. Được đến tin tức này, Phượng Vũ có chút lo lắng, bọn họ muốn hay không rút về U Minh Ma tộc, hắn đối người của hắn thực lực rất rõ ràng, tuyệt đối không nên cùng cổ ma nhất tộc cứng đối cứng. Lúc sau, cổ ma nhất tộc động thủ. Bọn họ đem kia một ít đối Phượng Vũ bất mãn ám ma nhất tộc, toàn bộ đều giết. Này một ít á ma ở chết phía trước cũng không biết là chuyện như thế nào. Bọn họ quả thực tưởng hồn máu. Này một ít cổ ma rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ không phải tới hỗ trợ sao. Chuẩn bị lui binh phượng ưu lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ cổ ma nhất tộc cũng muốn gồm thâu ám ma nhất tộc. Này cũng không đúng kính. Nếu là bọn họ phía trước có cái kêu ý tưởng, đã sớm động thủ mới đúng. á ma bị giải quyết sau khi xong. Cổ ma nhất tộc kia một bên tướng lãnh cung cung kính kính thỉnh Phượng Lưu trở thành ám ma nhất tộc chúa tể. Bậy hạ! Này! Này có lẽ là bấy dập. Bậy hạ! Nếu không chúng ta vẫn là lui lại đi. Cổ ma nhất tộc hành vi thật sự là quá mức quái dị, làm u minh ma tộc không thể không lo lắng. Phượng Lưu nói, nếu là bọn họ thật sự muốn ta chết, căn bản không cần như vậy quanh co lòng vòng, ta đi gặp bọn họ. Phượng Yêu hẹn gặp lại cổ ma nhất tộc người là ở trong tối ma cung gặp mặt, gặp mặt lúc sau Phượng Yêu cảm giác cổ ma kia một bên tướng lãnh đối hắn đặc biệt khách khí, quả thực khách khí quá mức. Hắn hỏi, U Minh Ma Hoàng, tại hạ làm này hết thảy, ngươi xem vừa lòng, còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc đề? Còn có cái gì yêu cầu xử lý cùng ta nói? Các ngươi cổ ma nhất tộc vì cái gì làm như vậy? Cái này chờ các ngươi đi chúng ta cổ ma nhất tộc nhìn thấy chúng ta ma tôn đại nhân lúc sau tự nhiên sẽ biết kia cổ ma trả lời ma tôn phượng ưu sửng sốt cổ ma nhất tộc chỉ có một cổ ma hoàng kia một cái ma tôn từ đâu mà đến ma cổ ma giới rốt cuộc có ai có tư cách ngồi trên ma tôn chi vị phượng ưu cuối cùng ở hắn liên can thủ hạ lo lắng ánh mắt dưới đi cổ ma giới ở hắn muốn đi vào cổ ma giới hoàng cung thời điểm Hắn thấy được một đạo quen thuộc màu trắng thân ảnh. "Đêm Nhi." Tam thúc. Hoàng vô Dạ cười nói, "Bọn họ thúc cháu hai muốn gặp, mà kia một ít cấp phượng ưu dẫn đường cổ ma toàn bộ đều quỳ xuống nói, thuộc hạ gặp qua Ma Tôn đại nhân." Phượng Ưu sửng sốt, đêm nhi thế nhưng trở thành cổ ma giới Ma Tôn, khó trách. Cổ ma nhất tộc kia quá dị hành động, hết thảy đều nói được thông. Phượng Ưu tiếp theo gặp được cổ ma hoàng, đây là một cái thoạt nhìn thực hảo ở trung ma tộc. Hoàng vô dạ đem tới cổ ma giới còn có trở thành ma tôn nguyên nhân nói cho Phượng Ưu. Phượng Ưu nói, từ nay về sau, đêm nhi không chỉ là cổ ma giới ma tôn, mà là tam đại ma giới ma tôn. Hoàng vô dạ nói, các ngươi đều như vậy, bất quá tiểu gia cũng chỉ quải một cái danh hào a. Cái khác sự tình đừng tìm ta, ta nhưng không nghĩ quản, một chút đều không nghĩ quản. Hảo. Phượng Ưu bất đắc dĩ nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Cổ ma hoàng cung kính nói. Phượng Yêu nói, đêm nhi kế tiếp có tính toán gì không? Lấy chúng ta trong tay thực lực, trực tiếp đi đối phó thần cung thực mạo hiểm, bởi vì không hoàn toàn rõ ràng thần cung thực lực như thế nào. Chúng ta biết thực lực không nhất định là bọn họ chân chính thực lực, cho nên ta tưởng đối tứ đại tiên tộc động thủ. Hoàng Vô Dạ đối yêu huyết nói, Tam Thúc, Cổ Ma Hoàng, các ngươi trước chuẩn bị tốt ma tộc tinh nguyện, phân bố tứ đại tiên tộc phụ cận, chờ ta hỏi thăm rõ ràng, chờ đến thích hợp thời cơ. Liền động thủ. lam tứ đại tiên tộc, trực tiếp biến mất. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Phượng Yêu gật đầu nói, ta minh bạch. Là. Cổ ma hoàng gật đầu nói. Hoàng vô dạ mở ra đi thần giới thông đạo, cùng yêu huyết hai người rời đi. Hiện giờ nàng đã được đến hoàng trình bất hủ ma kiếm, mở ra cổ ma giới đi thông thần giới thông đạo rất đơn giản. Nay khoảng cách bọn họ phía trước đến cổ ma giới địa phương không xa. Hoàng Vô Dạ tự nhiên đi trước tìm Lưu Phong hỏi thăm tình huống. Hoàng Vô Dạ trở về, làm Lưu Phong Hiên người cẩn thận lên. Lưu Phong Hiên một người tự mình tới gặp Hoàng Vô Dạ, hắn cung kính nói: "Vô Dạ đại nhân." Hoàng Vô Dạ nói: "Lưu Phong đâu?" "Chúng ta chủ tử hiện giờ bị thần quân đuổi giết, thần quân không biết phát cái gì điên rồi biết chủ tử là phong chi thánh linh liền đuổi giết hắn, bất quá Vô Dạ đại nhân yên tâm, thần quân còn không làm gì được chúng ta chủ tử." "Chủ tử phân phó qua?" Một khi ngài đã trở lại, Lưu Phong Hiên hết thảy nghe theo vô giả đại nhân mệnh lệ. Hắn trả lời. Ở cổ ma giới thời điểm liền ngừng cổ ma Hoàng nói lên thần quân kia điên cuồng tính toán, không nghĩ tới thần quân thật sự độc thủ. Hoàng vô dạ nói, nếu có thể truyền tin tức cấp Lưu Phong. Làm hắn đừng quá đại ý bị người cấp thu thập. Hắn còn có quan trọng tình báo không nói cho ta, cũng không thể chết. Là. Lúc sau này một cái ra hỏa được đến một tin tức, sắc mặt đại biến. Nói: "Vô Dạ đại nhân, không tốt." Thủy Chi Thánh Linh xuất hiện ở Thủy Chi Linh địa bàn, hắn chỉ sợ là tìm được rồi phá vỡ kia phòng ngự trận biện pháp, muốn nuôi thủy linh nhất tộc động thủ. "Vô Dạ đại nhân, có cái gì phân phó?" Hoàng Vô Dạ nói: "Các ngươi nhiệm vụ, đó là cho ta cung cấp tình báo." "Thượng chiến trường chuyện như vậy, ta sẽ chính mình xử lý." Nói xong, Hoàng Vô Dạ thân ảnh biến mất ở Lưu Phong Hiên. "Người này ngây ngẩn cả người." Vô Dạ đại nhân lúc này mới đi qua bao lâu, thế nhưng biến cường nhiều như vậy, không hổ là chủ tử nhìn với con mắt khác người. Hoàng Vô Dạ một nhanh nhất tốc độ đi trước Thủy Chi Linh Lánh Địa, Thủy Chi Thánh Linh tên kia thế nhưng còn dám lại một lần xuất hiện, thượng một lần chướng nàng còn nhớ rõ, nó dám xuất hiện đối phó Thủy Chi Linh thử xem. Ầm ầm ầm. hà tới, tới. Bảo hộ Thủy Chi Linh Lánh Địa kia một cái trận pháp ở rách nát. Sở hữu Thủy Chi Linh đều ở vào sợ hãi bên trong, Thủy Triệt nói, đại gia không cần sợ hãi, Thủy Phượng Điện Hạ đã trở về, Thủy Chi Thánh Linh vô pháp tiến vào kia một khối truyền thừa nơi, chờ đến Thủy Phượng Đại Nhân trở về, nhất định sẽ làm Thủy Chi Thánh Linh trả giá đại giới. Hắn nhất định có thể trở thành linh chủ. Thủy Triệt nói làm này một ít Thủy Chi Linh không ở như vậy sợ hãi, bọn họ nói, đối. Chúng ta còn có Thủy Phượng Điện Hạ, có Thủy Phượng Điện Hạ ở. Liên tính chúng ta toàn bộ đều chết trận, chúng ta Thủy Chi Linh cũng tuyệt đối sẽ không diệt sạch. Liên tính nó là Thủy Chi Thánh Linh lại như thế nào? Chúng ta Linh chủ cũng không yếu, nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Thủy Chiến nói, đại gia nói không sai, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Và anh, một trận vang lớn, này một cái trận pháp hoàn toàn bị phá khai. Thủy Chi Thánh Linh tiến quân thần tốc vọt tiến bào, nhìn kia một đám Thủy Chi Linh, hắn cười nhạo nói. Đã không có rồng nước Thủy Chi Linh hiện giờ cũng chỉ dư lại như vậy một ít nhỏ yếu ngọn ý, thật là làm người thất vọng. Thủy Chi Thánh Linh sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn cũng không như thế nào tốt bộ dáng, hắn đây là bị thương sao. Thủy Chi nói, Thủy Chi Thánh Linh, nơi này cũng không phải là người dương ngoài địa phương. Thủy Chi Thánh Linh, ta là Thủy Chi Chúa Tể Thánh Linh, liền ta xưng hô đều không nhớ rõ, tìm chết. Thủy Chi Thánh Linh trên mặt lộ ra danh lánh chi sắc khung bố lực lượng hướng tới thủy triệt vanh qua đi, vanh thủy triệt thân ảnh bay đi ra ngoài, mặt khác thủy chi linh điều động bọn họ sở hữu lực lượng nào hướng này một cái thủy chi thánh linh Gạo ánh sáng, há có thể cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng, thủy chi thánh linh trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, thủy chi lực ở chung quanh chấn động, một trận cường đại nước gợn hướng tới bọn họ vanh qua đi, các ngươi đừng nóng nổi, các ngươi lực lượng tuy rằng được nhưng là ta cũng sẽ không ghét bỏ các ngươi toàn bộ đều sẽ bị ta cắn nuốt. Thủy chi thánh linh nhìn về phía này một ít thủy chi linh trong mắt hiện lên tham lam chi sắc. này một ít gia hỏa tuy rằng lượng nhưng là lực lượng lại là cực kỳ thuần tịnh là chữa thương thứ tốt. muốn cắn nuốt thủy chi linh ta xem ngươi là nằm mơ. thủy chi thánh linh một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến một trắng một đỏ lưỡng đạo thân ảnh đống chốc xuất hiện ở kia thủy chi thánh linh trước mặt. trước mắt là một trương hoàng vua quen thuộc gương mặt. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết đối với hắn tới nói cũng là phi thường quen thuộc, hắn thế nhưng nhìn trước mắt hai người nói, là các người. Thủy chi thánh linh đối với hoàng vô dạ tự nhiên là ký ức khắc sâu, từ ra đời bắt đầu lần đầu tiên chạy chối chết, hết thể đều là bởi vì này một nữ nhân thánh linh. Người, người sao có thể còn sống, băng chi thánh linh kia phế vật. Nhìn đến yêu huyết, thủy chi thánh linh liền càng thêm chấn kinh rồi. Nó là thánh linh. Tự nhiên hiểu biết thánh linh năng lực, lúc ấy này một nhân loại thân thể sớm đã bị băng chi thánh linh hoàn toàn chiếm cho riêng mình, hiện giờ. Hiện giờ hắn còn hào hảo. Không chỉ là hào hảo, nhân loại này trên người còn có băng chi thánh linh lực lượng, hơn nữa này một cổ lực lượng không hề là mượn băng chi thánh linh, mà là trở thành hắn bản thân lực lượng. Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thủy chi thánh linh tự cho là trở thành chúa tể. Nhưng là biết hiểu hoàn toàn so ra kém lưu phong. Hoàng vô dạ nói, Thủy Chi Thánh Linh, chúng ta đều hảo hảo, làm ngươi thất vọng rồi. Cho nên ngươi ngày chết cũng nên tới rồi. Thủy Chi Thánh Linh cười lạnh nói, chê cười, nơi này chính là thần giới, ngươi cho rằng vẫn là kia một cái ta bị áp chế thực lực tiểu địa phương sao. Các ngươi còn tái xuất hiện ở trước mặt ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, Thủy Chi Thánh Linh liền đối với bọn họ hai người động thủ. Yêu huyết lạnh lùng nói nói, tìm chết. Hoàng vô dạ lấy ra tới ma kiếm đạo, là nên tính sổ. Lúc trước ở Thánh Cảnh, bọn họ bị Thủy Chi Thánh Linh hỏa Chi Thánh Linh còn có băng Chi Thánh Linh đẩy vào tuyệt cảnh. Hiện giờ thu địch lại một lần gặp mặt, tự nhiên sẽ không bỏ qua nó. Và anh, Ba đạo khủng bố lực lượng đánh vào cùng nhau, Thủy Chi Thánh Linh thân ảnh bị vay lùi. hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, khoảng cách thượng một lần bọn họ giao thủ, lúc này mới qua bao lâu hai người kia thế nhưng có được như vậy lực lượng cường đại người các ngươi thật sự làm người ngoài ý muốn biến cường không ít chính là các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta làm kia phong chi thánh linh ra tới bằng không các ngươi không cơ hội thủy chi thánh linh em ngon nói thủy nguyên tố linh lực ở chung quanh sôi trào lên tiếp theo nháy mắt hoàng vô dạ ma kiếm cũng buộc phát ra khủng bố ma khí nàng lạnh lùng nói nói thủy chi thánh linh nếu đây là ngươi toàn bộ lực lượng nói kia thật sự quá làm người thất vọng rồi bất hủ ma kiếm với anh ba người giao thủ thủy này thánh linh hạ xuống hạ phong phía trước hắn coi hoàng vô dạ bọn họ giống như con kiến hiện giờ hắn lại có được hắn không thể khinh thường lực lượng phúc hiện giờ thủy chi thánh linh đã bị thương Mà liên ở ngay lúc này toàn bộ thủy chi lãnh lãnh địa thủy nguyên tố đều hội tụ tới rồi một chỗ Không bị Thủy Chi Thánh Linh khống chế, Thủy Chi Thánh Linh trên mặt lộ ra kinh hái chi sắc. Này, đây là một trận phượng minh, vang vọng toàn bộ Thủy Chi Linh lãnh địa. Lành lót phượng minh thành, cho sở hữu Thủy Chi Linh hy vọng, này một ít Thủy Chi Linh kích động run rẩy lên, nói, là, là Linh Chủ. Thủy Chi Linh Chủ. Thủy Chi Linh Chủ rốt cuộc xuất hiện. Chúng nó kích động lên, hóa thành nguyên hình quần hoan, các loại thú thái đều có. Một đạo màu thủy lam quang mang hiện lên, thủy phượng xuất hiện ở thủy chi thánh linh trên không, hán lạnh lung nói, vô luận ngươi là thứ gì? Mơ tưởng ở ta thủy chi linh trên lãnh địa dương oai, ngày đó chi thủ, ta đến nay không quên, chịu chết đi. Thủy chi linh kinh hãi nhìn về phía thủy phượng, lúc trước như vậy một cái lại tiểu lại tự ti yếu đối giả, hiện giờ trở thành linh chủ, có được không kém gì đã từng thủy chi chúa tể thánh linh lực lượng. Lúc trước hắn có bao nhiêu xem thường này một con thủy phượng, hiện giờ liền cỡ nào kinh ngạc, trong lúc nhất thời hắn đã khiếp sợ nói không ra lời. Thủy phượng chân chính lộ sắc thành công, làm Hoàng vô dạ trong lòng cũng rất là vui mừng, nàng nói, "Thủy phượng, chúc mừng ngươi tiêu diệt ra hỏa này." "Là, chủ nhân." Ầm ầm ầm. Kế tiếp thủy chi thánh linh muốn gặp phải đó là Tam Vương công kích, này Tam Vương công kích làm nó hoàn toàn không chịu nổi. Nó sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nói, các ngươi quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng ta Thủy Chi Thánh Linh dễ dàng như vậy bị dết sao. phanh bọn họ đánh nát một đạo Thủy Chi Thánh Linh thân ảnh, nhưng mà bọn họ phát hiện Thủy Chi Thánh Linh tuyệt đối không chết, kia một đạo thân ảnh chỉ là Thủy Chi ảo Cảnh. Thủy Phượng lạnh lùng nói, chạy. Thế nhưng chạy. Ta đuổi theo. Thủy Phượng xông ra ngoài, nhưng là đã không biết Thủy Chi Thánh Linh chạy đi nơi đâu. Đáng chết. Hoàng vô dạ nói, thế nhưng lại làm giá hỏa này trốn thoát. Thủy triệt đuổi theo nói, thủy phượng điện hạ, vô dạ đại nhân, muốn hoàn toàn giết chết thánh linh, phi thường khó làm được. Chỉ cần giữa trời đất này tồn tại với thủy, nó liền có thể chạy trốn tới bất luận cái gì địa phương, mặt khác thánh linh cũng là giống nhau. Muốn thánh linh chết như vậy cần thiết háo quang nó sở hữu lực lượng, hoặc là cắn nuốt nó sở hữu lực lượng mới được. Thì như vị đại nhân này. Thủy triệt nhìn về phía yêu huyết, hắn đối thánh linh vẫn là tương đối hiểu biết. Đối với thủy chi thánh linh có thể đào tẩu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Thủy phượng điện hạ không thể so ảo não, ngươi trở thành linh chủ, thủy chi thánh linh cũng tuyệt đối không dám trêu chọc chúng ta thủy chi linh nhất tộc. Về sau thủy phượng điện hạ sẽ có cơ hội đối phó thủy chi thánh linh. Thủy triệt đối thủy phượng nói, thủy phượng hóa thân thành nhân hình dừng ở hoàng vô dạ trước mặt, hắn đối hoàng vô dạ nói, chủ nhân. Thủy Phượng thành công trở thành linh chủ, về sau có thể giúp chủ nhân nghiền nát địch nhân, trừ bỏ kia Thủy Chi Thánh Linh ở ngoài còn có hỏa Chi Thánh Linh, còn có thần quân. Hoàng vô dạ gật đầu nói, ân. Thủy Chi lãnh địa phòng ngự trận phong lớn Thủy Phượng trở thành linh chủ lúc sau, có thể tiến hành thêm vào, phong lớn trận chữa trị hào lúc sau, bọn họ lại có thể ở chính mình lãnh địa an toàn sinh hoạt, không cần sợ hãi ngoại địch. Hoàng vô dạ bọn họ vừa ly khai Thủy Chi Linh lãnh địa, liên được đến tin tức tứ đại tiên tộc ở thần cung đệ nhị đệ tứ cường giả dẫn dắt dưới đi trước thú vực nói là muốn cho thú chủ trở thành thần quân khế nước thú toàn bộ thần giới cũng chỉ có thần quân có tư cách trở thành thú chủ chủ nhân trong tình huống bình thường tứ đại tiên tộc là tuyệt đối không dám tiến vào thú vực chính là lúc này đây thần quân coi trọng thú chủ lấy ra tới một kiện có thể khống chế linh thú thần khí ở hai đại cao thủ dẫn dắt dưới bọn họ tự tin đi trước thú vực Nhất định có thể hoàn thành thần quân đại nhân giao cho bọn họ nhiệm vụ. Có không thu sáo ở, bọn họ ở thú vực tiến quân thần tốc, giống nhau linh thú vô pháp công kích bọn họ, thậm chí vô pháp lúc nhích. Cương đại thánh thú cũng sẽ bị này một chi cây sáo suy yếu lực lượng, cho nên bọn họ thuận lợi đến thú chủ hoàng cung. Biết được bọn họ ý đồ đến, toàn bộ thú vực linh thú đều phi thường phẫn nộ, thần quân lại như thế nào. Cũng không thể cưỡng bách bọn họ thú chủ nhận chủ. Bọn họ là tuyệt đối không đáp ứng. Nhưng mà đối phương thực lực cường hãn, hai đại cao thủ một đám đều là cao dài thần quân, hơn nữa kia một con không thú sáo, bọn họ rất khó đối phó. Riêng một đạo, thú chủ còn không có được đến hoàn chỉnh truyền thừa, chúng ta có thể chờ. Dù sao thú chủ cần thiết cùng chúng ta đi thân cung. Này một ít người trực tiếp ở hoàng cung trụ hạ, lại còn có phi thường bắt bẻ, đối bọn họ chỉ chỉ trò trò, làm này một ít linh thú nhóm đều nổi giận. Bọn họ lúc này chỉ có thể chờ mong thú chủ hoàn chỉnh có được thú chủ lực lượng, đem này một ít thần cung hôn trướng đồ vật cấp giải quyết. Này ngạch không hồn sáo là viễn cổ cường đại thần khí, chính là đối thú chủ tuyệt đối vô dụng. Hoàng vô dạ được đến tin tức lúc sau, nhanh chóng chạy tới thú vực, nhảy vào thú hoàng cung. Đối với kia một ít ở chỗ này hoành hành ngang ngược người phi thường phẫn nộ, bá đạo ngũ hành trực tiếp hoành đi ra ngoài. Lan ra nơi này, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phanh phanh phanh người nào đại nhân có địch nhân đánh lén hoàng vô Dạ cùng yêu huyết xuất hiện ở bọn họ trước mặt hai người kia xinh đẹp không giống nhân loại bọn họ tưởng hóa thành hình người siêu thần thú nói không nghĩ tới này thú vực còn có linh thú dám phản kháng thực hảo nàng thổi lên không thú cây sáo trong phút chốc hoàng vô dạ ma kiếm hướng tới này một ít thần cung cho săn loanh qua đi yêu huyết hàn băng chi lực bùng nổ diêm sừng xuất ở Không thú sáo vô dụng bất luận tác dụng gì. Ngươi. Các ngươi không phải siêu thần thú. Các ngươi là người. Chính là người trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có ai dám tới gần linh thú địa bàn, kia hoàn toàn có khả năng bị hoàn toàn linh thú cấp xé. ầm ầm ầm. Bên này truyền đến chiến đấu thanh, kinh động mặt khác linh thú, đương nhìn đến hoàng vô dạ thời điểm bọn họ đều thực khiếp sợ. Là vô dạ đại nhân, vô dạ đại nhân đã trở lại. Vô dạ đại nhân thế nhưng trở nên như vậy cường đại. Hoàng vô dạ nói, Thủy Phượng. Thủy Phượng lực lượng càng thêm cường đại, quét ngang trước mắt này một ít địch nhân, kia một chi không thú sáo vô dụng lúc sau, bọn họ giống như không còn có đối phó linh thú nhóm kêu ngạo khí thế. Diêm cả kinh ngạc nói, các người, các người rốt cuộc là người nào, cũng dám cùng chúng ta là địch, tìm chết. Hoàng vô dạ đảo qua hắn nói, Diêm một, là tam đúng không? Thực mau liền sẽ đưa ngươi lên đường, làm ngươi cùng kia cái gì yến tam hội hợp. Thần quân giới tỏa tứ đại cao thủ, thì tính sao? Còn có các ngươi, tứ đại tiên tộc, ta cũng nhớ kỹ, tiểu ra sẽ một nhà một nhà đi đòi nợ, hiện tại trước đêm các ngươi này một ít món lòng cấp thu thập. Ngũ hành hàn thiên, tứ tượng lạc thuyết, ầm ầm ầm. trong tay ấn mê muội kiếm, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, một đường quét ngang. Tứ đại tiên tộc này một ít người có vẻ bất kham một kích, bọn họ kêu thảm thiết nói, đại nhân, cứu mạng, yêu huyết đối thượng diêm một, mà thủy phượng đối thượng la tam. Đối phương mang đến nhân số lượng không ít, chiến đấu rằng co hảo một thời gian, lúc này một trận thú tiếng hô truyền khắp toàn bộ thú vực. Nghe được này một trận thú tiếng hô, sở hữu linh thú đều cam tâm tình nguyện thần phục, là thú chủ, thú chủ lực lượng, diêm nhất nhất lăng. Thú chủ cuối cùng là kế thừa sở hữu lực lượng, muốn ra tới, bọn họ thấy được một con tuyết bạch sắc cử thú, xuất hiện ở không trung. Riêng một đôi bạch du nói, thú chủ, chúng ta thần quân đã coi cho ngươi, muốn cho ngươi đương hắn khế đước thú. Có thể trở thành thần quân khế đước thú đó là ngươi vinh quang, rốt cuộc hắn chính là toàn bộ thần giới chúa tể. Đáp ứng yêu cầu của ta, đêm này một ít tác loạn người toàn bộ đều cấp giết. Đến lúc đó ta nhất định sẽ ở thần quân trước mặt nói nói ngươi lời hay. Ta ở thần quân trong mắt vẫn là có một ít phân lượng. Kia một đôi thú đồng bên trong, mang theo nghĩa mai chi sắc. Bạch Du mở miệng, chủ nhân của ta, so thần quân đẹp vô số lần. Ha ha a vinh quang, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm lạ này vinh quang không thành. Cho dù trở nên uy vũ cao lớn, thực lực mạnh mẽ, Bạch Du trước sau như một vẫn là kia một cái thích mỹ nhân tiểu hồ ly. Hoàng vô dạ nhìn về phía riêng một đạo, ngươi không phải tò mò ta là ai sao? Ta đó là thú chủ chủ nhân, thần quân hắn xem như thứ gì. Cũng dám đoạt nhà ta Bạch Du, nàm mơ. Bạch Du cười nói, chủ nhân nói không sai, bọn họ chính là ở làm ban ngày ban mặt đại ngộ. Ơm ấm ầm. Chết Phượng Hoàng, ngươi vẫn là đi giúp chủ nhân đi. Cái này món lòng cho ta luyện luyện tập. Bạch Du vừa xuất hiện, liền đoạt Thủy Phượng đối thủ. Cho rằng ta tưởng đối phó ra hỏa này sao? Thủy Phượng trực tiếp rời đi, nhằm phía hoàng vô dạ kia một bên, trợ giúp hoàng vô dạ đối phó trước mắt này một ít địch nhân. Thú chủ! La Tam hoảng sợ nhìn trước mắt này một cái quái vật khổng lồ, hắn cảm giác thú chủ lực lượng không phải hắn có thể chống lại được. Muốn bắt ta cho các ngươi chủ tử khế đức, tìm chết. Bạch Du lạnh lùng nói, ấm ầm ầm, Khủng bố vang lớn thanh truyền đến, La Tam riêng một bị thương nặng mà tứ đại tiên tộc người một cái không rơi hạ bị hoàng vô dạ cùng thủy phượng liệu lý sạch sẽ. Phúc. Thần quân ngồi xuống này hai đại cao thủ cả người là huyết hắn giận dữ hết các ngươi các ngươi không thể giết ta thần quân tuyệt đối không về buông thà của các ngươi bạch du nói ta sẽ sợ hắn hoàng vô dạ nói đợi chút lại chụp chết dò hỏi một chút sự tình lại nói ta muốn hiểu biết một chút thần quân gần nhất đang làm cái gì diêm một đạo. Ha ha. Ngươi muốn ta phản bội thần quân, ta nói cho ngươi. Các ngươi mơ tưởng, chúng ta vô luận như thế nào là tuyệt đối sẽ không phản bội thần quân. Ta muốn biết đến, các ngươi tự nhiên sẽ nói ra tới. Có thể hay không phản bội, cũng không phải là các ngươi định đoạt. Hoàng vô dạ lấy ra tới vài loại độc dược trực tiếp nhét vào bọn họ trong miệng, liền tính là thần quân ngồi xuống mấy đại cao thủ, cũng tuyệt đối khó có thể chịu đựng như vậy kịch độc. Á á á. Cuối cùng bọn họ toàn bộ đều chiêu đái, ở Thương Lan Đại Lục một trận chiến bên trong, thần quân bại, hắn cũng gặp tới rồi kích thích, có điên cùng kế hoạch. Cắn nuốt thế gian này cường đại thánh linh biến cường, đó là kế hoạch trí nhất. Thần quân cũng đang tìm kiếm âm dương mâm ngọc, bốn tộc tựa hồ đã tìm kiếm không ít, mục đích của hắn là nghịch thiên âm dương đỉnh, được đến nghịch thiên chi lực, trở thành chân chính thần chi, mà không chỉ là thần quân. Hắn tưởng được đến lực lượng càng mạnh. Hoàng Vô Dạ nói, Hảo, Nên biết đến đều đã biết được, Bạch Du ngươi có thể tùy tiện chụp chết bọn họ. Bạch Du trả lời, ân chủ nhân, phanh phanh phanh. Hiện giờ bọn họ đã không hề đánh trả chi lực, bị Tiểu Bạch Bạch trực tiếp cấp giải quyết rớt. Thú chủ xuất hiện, làm cho cả thú vực linh thú nhóm đều vô cùng kinh hỉ. Thủy Phượng có được hoàn chỉnh linh chủ chi lực, Tiểu Bạch Bạch có được cường đại thú chủ chi lực, kế tiếp muốn bắt đầu nàng bước tiếp theo hành động. Ổn định thú vực lúc sau. Hoàng vô dạ lại một lần đi trước Lưu Phong Hiên, nàng nói, ta muốn tứ đại tiên tộc sở hữu tình báo. Lưu Phong Hiên vị này quản sự sắc mặt thật không tốt, Hoàng vô dạ nói, Lưu Phong đã xảy ra chuyện. Hắn nói, chúng ta chủ thượng. Chúng ta chủ thượng hiện tại bị người tìm được rồi, thần quân Phong Chi Thánh Linh còn có hắn ngồi xuống để nhị cao thủ cùng nhau vây công chúng ta chủ thượng. Chúng ta phải qua đi bảo hộ chủ thượng người toàn bộ đều bị giết. Hoàng vô dạ nói, nói cho ta vị trí. Lưu Phong cũng không thể xảy ra chuyện, chính là ngươi cảm thấy tiểu gia không nha kia một cái thực lực sao? Ta không có, như vậy bọn họ đâu? Hoàng vô dạ làm tiểu Bạch Bạch còn có thủy phượng xuất hiện, bọn họ trên người uy áp làm người này sững sốt, nói, cùng ta tới, ta tự mình cấp các vị đại nhân dẫn đường. Mau, lại muộn một chút ta sợ không còn kịp rồi. Thần quân vẫn luôn rất ít trêu chọc chủ nhân. Nhưng là hiện giờ thần quân cách làm thật sự là điên cuồng có thể, ra ngoài bọn họ đón trước. Dọc theo đường đi là có thần cung người vây sát, thần cung, thần giới mạnh nhất thế lực quả nhiên không dung kinh thường. Nhưng là hết thể dám ngăn trở bọn họ người, toàn bộ đều bị hoàng vô dạ cấp rửa sạch sạch sẽ, một đường hướng tới một chỗ lược đi ra ngoài. Hoàng vô dạ cảm giác được chung quanh phong nguyên tố càng ngày càng cường, người nọ nói, không nghĩ tới, chủ tử cuối cùng tới rồi nơi này. Đây là địa phương nào? Đây là phong ngữ rừng rậm. Hắn trả lời. anh. không bố tiếng nổ mạnh từ phong ngữ rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến, chung quanh phong nguyên tố trở nên vô cùng cuồng bạo lên. Đi! Hoàng vô dạ trầm thấp nói. Khi bọn hắn chạy tới mục đích địa thời điểm, nhìn đến Lưu Phong bị vây công, trong đó một cái đó là thần quân thánh linh, kia một trương gương mặt hoàng vô dạ chính là rất quen thuộc. Lưu Phong một người đối phó bọn họ vài cái. Mỗi một cái đều là thần quân tỉ mỉ chọn lựa ra tới trợ giúp phong chi thánh linh bắt giữ Lưu Phong, kia một cái phong chi thánh linh nói, Lưu Phong, ngươi hà tất tiếp tục dãy ruột, tóc gầy liền đi thôi. Trợ giúp ta trở thành phong chi chúa tể thánh linh không hảo sao. Lưu Phong cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi, cũng tưởng trở thành phong chi chúa tể thánh linh, ta nói cho ngươi, ngươi còn kém xa lắm đâu. Tên kia đấy mắt hiện lên âm trầm chi sắc, chọc giận ta, đối lập không có gì chỗ tốt. Khủng bố gió lốc hướng tới Lưu Phong đánh tới, trong phút chốc buộc phát ra khủng bố lực lượng, sở tam phối hợp phòng chi thánh linh đánh lén Lưu Phong, những người khác cũng điên cuồng thi triển linh kỹ, từ bốn phương tám hướng công kích. Một đạo màu trắng thân ảnh lược đi ra ngoài, màu đen quang mang tại đây mà một cái vòng chiến bên trong bổ ra một cái khe ránh. Một cái bạch tí di thiếu nữ lăng không mà đứng, trong tay cầm một phen lộ ra khủng bố hơi thở ma kiếm, khỏe miệng nàng gợi lên một mặt lạnh băng tới cười. Các ngươi thần cùng cũng liền điểm này bản lĩnh, chỉ biết người nhiều khi dễ ít người. Là ngươi. kia phong chi thánh linh cũng ngây ngẩn cả người. Vừa thấy đến hoàng vô dạ, thân thể hắn nhịn không được hơi hơi run lên. Hắn tự nhiên không phải sợ hãi hoàng vô dạ, mà là sợ hãi hoàng vô dạ bên người kia một cái phong chi chúa tể thánh linh. Trận chiến ấy, cho hắn biết cái gì gọi là sợ hãi. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, đúng vậy. Là ta, phong chi thánh linh chúng ta lại gặp mặt. Người trên người, chỉ có ma khí, đã không có phong chi thánh linh, kia một cái ra hỏa không ở, ngươi cho rằng ta phong chi thánh linh, sẽ sợ ngươi một nhân loại sao. Hắn cũng không có nhận thấy được tên kia hơi thở, cho nên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ ta, không cần phong linh hỗ trợ, cũng làm theo đánh bại ngươi. Hoàng vô dạ huy động ma kiếm, nhắm ngay giả phong chi thánh linh. Chỉ bằng ngươi, Hắn là cảm giác được hoàng vô dạ thực lực tới rồi cao dài thần đế nông nỗi, lại như cũ thực khinh thường. Phong chi thánh linh trên mặt mang theo tự tin tươi cười, chẳng qua nàng này trên mặt tươi cười thực mau liền cứng lại rồi, bởi vì không chỉ là hoàng vô dạ nhằm phía nó, theo sắt còn có hai chỉ thú. Đây là thánh thần thú. Linh chủ hòa thú chủ lực lượng, nó cảm giác được rõ ràng có bao nhiêu cường đại. Hoàng vô dạ nói, ngươi có thể mang theo một đám người khi dễ lưu phòng. Chẳng lẽ ta lại không thể lấy sao? Nếu đơn đã độc đấu, ngươi phỏng trừng đều không phải lưu phong đối thủ, thế nhưng mong rằng hướng đương chúa tể thánh linh. Ý nghĩ kỳ lạ. Người nói cái gì? Ta sẽ không bằng hắn, một cái sa đọa bị nhân loại đồng hóa thánh linh. Hoàng vô dạ nói hiển nhiên là chọc giận này phong chi thánh linh, cho dù kiên kỵ này thủy phượng cùng bạch du lực lượng, nó cũng trực tiếp vọt đi lên. ầm ầm Phong chi thánh linh từ hoàng vô dạ đối phó. Yêu huyết đối phó kia sở nhị, đến nỗi lưu phong, hắn liền hay còn gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau quét ngang kia một ít thần cung máu lỏng. Hắn chính là phong chi thánh linh, nếu là không có một cái khắc thánh linh kiềm chế, đối phó này một ít ra hỏa quả thực dễ như trở bàn tay. Phanh phanh phanh. Phong chi thánh linh thực vô lực, lúc trước nếu là không có kia phong chi chúa tể thánh linh, này một nhân loại thiếu nữ đối với nó tới nói tùy tiện đều có thể bóc chết. Mà hiện giờ cho dù không cần phong chi chúa tể thánh linh ra tay, nàng sở khế ước linh chủ còn có thú chủ, cũng đủ làm nó uống một hồ. Phong chi tử vong ngữ. Ngũ hành mai một. Thùy cực kỳ. Thú chủ cơn giận. Vâng. Bốn đạo lực lượng chạm vào nhau, khủng bố tiếng nổ mạnh chuyển đến. Phúc. Yêu huyết lúc này đem kia một cái sở nhị thân thể toàn bộ đều đóng băng ở. Hắn liếc hướng về phía lưu phong nói. Tiểu dạ nhi nơi đó hoàn toàn không cần ta hỗ trợ, như vậy khiến cho ta giải quyết này một ít ra hỏa đi. Không bố hàng khí lan tràn, thần cung này một ít ra hỏa ở đánh dùng mình, trước có lang hậu có hổ, bọn họ lúc này liền tính là muốn chạy, cũng chạy không thoát. Phúc! Phong chi thánh linh bị thương. Nếu hắn là chúa tể thánh linh còn có thể khiêng được bọn họ ba người công kích, đáng tiếc còn kém xa lắm, hắn chủ nhân thần quân cũng không ở. Tự nhiên không có khả năng là bọn họ đối thủ. Đánh không lại, liền lui lại. Hắn chủ nhân là thần giới cường đại nhất người, cùng hắn chủ nhân là địch, này một ít người tuyệt đối không có kết cục tốt. Lưu Phong ánh mắt chợt lóe, đối yêu huyết nói, nơi này giao cho ngươi, ta còn có chút việc phải làm. Lưu Phong thân ảnh biến mất ở yêu huyết trước mặt, yêu huyết không biết ra hỏa này làm gì đi, mà liền ở ngay lúc này, Phong Chi Thánh Linh biến thành một trận thanh phong trực tiếp ở hoàng vô Dạ trước mặt trốn, truy thánh linh muốn chạy trốn chạy, muốn bắt lấy hắn nhưng không dễ dàng, làm hắn chạy đến thần quân kia một bên, kia sẽ làm thần quân nhiều một phần chiến lược. phong chi thánh linh cho rằng hắn an toàn chạy thoát kia hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình, chính là sắp tới sắp sửa rời đi phong ngữ dừng rầm thời điểm, hắn bị một cái cái chắn cấp chặn. với hắn buộc phát ra lực lượng muốn anh khai này một cái cái chắn. Lại một chút tác dụng đều không có. Đáng chết. Phong Chi Thánh Linh tức giận nói. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào. Nơi này chính là phong ngữ rừng rầm A. Nơi này chính là cường đại nhất Phong Chi Thánh Linh ra đời nơi. Ngươi tưởng ngươi nghĩ đến là có thể tới, muốn chạy là có thể đi sao. Lưu Phong xuất hiện ở hắn trước mặt, trên mặt mang theo ba phần nỉa mai tươi cười. Phong Chi Thánh Linh khẽ run lên, nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Lưu Phong nói, thật là một cái đáng thương mà lại tự đại hải tử, hợp với cũng không biết, liền xâm nhập nơi này. Ngươi nói ngươi là tìm chết đâu? Vẫn là tìm chết. Phong Chi Thánh Linh cảm giác chính mình lọt vào một cái bấy bên trong, mà thiết hạ bấy dập đó là này một cái cười rộ lên như mà Xuân Phong giống nhau nam nhân. Ngươi! Ngươi nói kia một cái mạnh nhất Phong Chi Thánh Linh rốt cuộc là ai? Hoàng vô dạ lúc này cũng tới rồi, nàng nói, là Phong Linh sao? Lưu Phong không có nói cho Cũng Phong Linh ra đời địa điểm ở nơi nào, mà hắn cuối cùng bị đuổi giết chạy tới như vậy một cái phong nguyên tố cực kỳ nồng đậm địa phương, làm nàng không thể không như vậy suy đoán. Lưu Phong nói, Ngươi đối nhân loại khinh thường, lại không biết nhân loại vẫn là có rất nhiều đáng giá chúng ta học tập địa phương. Thì như mưu kế, hiện tại ngươi không phải bị nhốt ở chỗ này sao? Nếu là ở địa phương khác, ta còn không nhất định sẽ vây khốn ngươi, ta đã sớm tính kế hảo. Phong Chi Thánh Linh trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, nó giúp đỡ toàn bộ đều bị giết, hiện giờ nó một cái, tuyệt đối không có khả năng không phải là bọn họ đối thủ. Ngươi! Ngươi như vậy tính kế ta? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phong Chi Thánh Linh có một loại dự cảm bất hảo. Ngươi nghe qua Phong thế sao? Lưu Phong nói, đối phương sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hán quát, ngươi! Ngươi! Ngươi thế nhưng... Có lẽ hắn không biết mạnh nhất phong chi thánh linh là ai, nhưng là phong tế hắn ký ức bên trong là có. Chúng ta dù sao cũng là cùng tộc, ngươi. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Buồn cười, đừng cùng ta trang đáng thương. Ngươi tưởng cắn nuốt cùng tộc trở thành chúa tể thánh linh, ta vì sao không thể làm ngươi trở thành tế phẩm? Ta liều mạng với ngươi, ta chính là cái này thần giới người mạnh nhất thánh linh, tuyệt đối sẽ không trở thành một cái tế phẩm, tuyệt đối. Này Phong Chi Thánh Linh biết chạy đi vô vọng lúc sau, tự nhiên không màng tất cả động thủ. Nó buộc phát ra tới cực kỳ đáng sợ lực lượng, cùng hoàng vô dạ yêu huyết còn có lưu phong chém giết, ngay cả như vậy, hắn lực lượng vẫn là không đủ. Phong Chi Thánh Linh trực tiếp bị vanh bay đi ra ngoài, phong nguyên tố biến thành từng đạo chỉ bạc đem này hảo ra hỏa cấp chói buộc. Đừng làm vô dụng dãy ruộng, ngoan ngoãn trở trở thành tế phẩm đi. Ta thực hiểu biết Phong Chi Thánh Linh. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ tự bạo, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Gừng càng già càng tay, Lưu Phong cơ hồ phong tỏa này phong chi thánh linh sở hữu đường lui, làm nó tuyệt vọng. Hoàng vô dạ hỏi, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này một ít, đều là Lưu Phong cố ý, cho dù là hắn thiết hạ cục, nguy hiểm lại không phải giả. Lưu Phong nói, ai? Thật là không lừa được ngươi. Lưu Phong nhưng thật ra không có dấu giếm. Thần quân vì sao sẽ biết Lưu Phong hiền chủ nhân là Phong Chi Thánh Linh, cho tới nay đều không có người biết hiện tại vừa vặn biết, bởi vì đó là Lưu Phong cố ý để lộ ra đi, bởi vì hắn biết thần quân mục đích. Thần quân liền như Lưu Phong đoán trước bên trong, phái ra cao thủ còn có hắn Thánh Linh đuổi giết Lưu Phong, Lưu Phong bị đuổi giết nơi nơi mang theo bọn họ đi, cuối cùng thần không biết quỷ không hay đem bọn họ dẫn tới phòng ngữ rừng rậm. Ngươi chẳng lẽ không sợ ngươi sẽ chết sao? Lưu Phong nói, kém cỏi nhất kết quả, là lôi kéo bọn họ cùng chết. Ta tính kế, sẽ không có quá lớn sai lầm. Lưu Phong trên mặt, treo một mặt phong khinh vân đạm tươi cười. Nhìn như vậy tươi cười, hoàng vô dạ tựa hồ nhớ tới phong linh, nàng nắm chặt nắm tay hướng tới kia một khuôn mặt oanh qua đi. Các ngươi này một ít thánh linh, thật là một đám chán sống, một đám không sợ chết có phải hay không. Bọn họ đem cái chết, xem quá nhẹ kia mấy cái chán ghét thánh linh tuy rằng dẫn người chán ghét, nhưng là đối với tử vong cũng không giống này hỗn trướng cùng phong linh như vậy xem đến nhẹ. Hoàng vô dạ này một quyền nhưng không nhẹ, Lưu Phong này một khuôn mặt đều xương đi lên. Lưu Phong cũng bị đánh ông, lần đầu tiên bị người như vậy đánh. Lưu Phong nói, ta biết ngươi có nghịch thiên âm dương đỉnh, có được nghịch thiên chi lực, có cơ hội sống lại phong linh. Nhưng là ta là một cái phong chi thánh linh, so ngươi rõ ràng hơn sống lại có bao nhiêu khó. Nếu là một cái phong chi thánh linh văn tế phẩm, tầm bổ kia thánh linh ra đời nơi, như vậy đến lúc đó sống lại tỷ lệ sẽ đại đại đề cao, thánh linh càng nhiều, tỷ lệ càng lớn. Nếu là ta theo chân bọn họ đồng quy vu tận, bên kia có hai cái phong chi thánh linh dễ chịu này một mảnh phong ngữ rừng rậm. Như vậy ít nhất có năm thành cơ hội, làm phong linh sống lại. Frank, Hoàng vô dạ nghe xong hắn lời này, đã không biết sửa nói cái gì cho phải, cho nên hắn lại cho lưu phong một quyền kẻ điên, kẻ điên bị trói buộc kia phong chi thánh linh run rẩy nói, gia hỏa này làm hết thảy, thậm chí hy sinh chính mình, vì chính là sống lại một cái thánh linh, lại còn có không có trăm phần trăm nắm chắc. lưu phong bùn mặt nói, vô dạ ngươi cũng quá thô bạo, ngươi dám như vậy đối đại phong linh sao? hoàng vô dạ cười nói, không thể, nhưng là tấu một tấu ngươi cũng nhịn qua nghiện, tuy làm ngươi này tính tình làm ta nhớ tới tên kia, ngươi lúc này đây tới rồi kịp thời. Đã cứu ta, ta cũng không cần phải lôi kéo bọn họ cùng nhau trốn cùng, có thể tồn tại ta làm gì không tồn tại. Muốn chết đó là không có cơ hội sống sót, hoặc là mất đi hết thể sống sót khát vọng mới lựa chọn chết. Phong Linh hắn cũng có hắn đau khổ, ngươi đừng quá sinh khí. Kịp thời bị đánh thảm hề hề, lưu phong như cũ lộ ra ấm áp tươi cười. Phong Linh hắn, bị yêu sâu nhất chủ nhân, như là vứt rác giống nhau vứt bỏ, không có lý do gì, không có giải thích còn bị ném cho một cái cực kỳ người đáng ghét, nếu là ta, ta khẳng định sẽ nổi điên điên cùng trả thù. Mà hắn lại phi thường bình tĩnh, đem thống khổ áp lực tới rồi đáy lòng chỗ sâu nhất, hận quá đau quá, muốn trả thù đều không thể, bởi vì thống hận người biến mất. Lưu Phong trầm thấp nói. Lưu Phong nói như vậy ra tới, Hoàng vô dạ vô pháp thiết thân cảm nhận được Phong Linh đau, nàng nhớ tới Phong Linh còn ở thời điểm bộ dáng chỉ có thống khổ tuyệt vọng đến mức tận cùng. Mới có như vậy tĩnh mịch ánh mắt. Hoàng vô dạ thâm hô một hơi nói, ngươi biết Phong Linh nhiều chuyện như vậy, nhất định là hắn trọng yếu phi thường bằng hữu, ta sẽ không làm ngươi có việc, nhưng là ra hòa này. Đương Thế phẩm đi. Đối phó địch nhân, Hoàng vô dạ tự nhiên sẽ không tâm từ thủ đoạn, rốt cuộc có thể ra tăng Phong Linh sống lại tỷ lệ. Chuyện cũ tựa như quá vãng mây khói, nàng hy vọng Phong Linh hảo hảo sống lại, đi ra kia tuyệt vọng vực sâu. Ta không cần. Không cần. Buông tha ta, ta sai rồi. Ta cùng thần quân giải trừ khế ước, ta. Ngươi thánh linh không phải đã chết sao. Ta có thể đưa ngươi thánh linh, ta không nghĩ trở thành tế phẩm. kia phong chi thánh linh hoảng loạn hô to, hoàng vô dạ lãnh đảm nói, ta tưởng ngươi không có kia một cái tư cách trở thành ta thánh linh, cho nên ngoan ngoãn khi ta trợ giúp nhà ta phong linh sống lại tế phẩm đi. Lưu Phong nói, gia hỏa này thật là cấp phong chi thánh linh mất mặt. Hắn lược tới rồi không trùng, hơi hơi há muộn, trong gió nhớ tới dễ nghe tiếng ca, kia tiếng ca vào phòng chi thánh linh trong thai, hắn thét chói thai, ta, ta không nghe, ta không nghe, mau dừng lại phong tế, nhanh lên, ta không nghĩ biến mất, theo tiếng ca vang lên, phong nguyên tố đem tên kia bao vây lên, bay đến không trùng, kia tiếng ca làm hoàng vô dạ cùng yêu huyết mơ màng sắp ngủ, ở ngủ mơ bên trong. Hoàng vô dạ lại nghĩ tới cùng Phong Linh tương ngộ hết thể hết thảy Phong Linh lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên tức giận, lần đầu tiên. Phong Linh một trận tiếng thở dài truyền khắp toàn bộ phong ngữ rừng rậm, phong ngữ rừng rậm bên trong phong nguyên tố hơi hơi lưu động. Dương Hoàng vô dạ từ trong ngộng đi ra thời điểm, nhìn đến kia thần quân thánh linh biến thành màu bạc quang mang, sai hướng về phía này một mảnh rừng rậm mỗi một tấc thổ địa. Lưu Phong từ không trung rơi xuống, đối Hoàng vô dạ nói. Phong tế kết thúc. Hoàng vô dạ rõ ràng cảm giác được nơi này phong nguyên tố càng cường, hơn nữa tràn ngập sinh mệnh lực, đây là là một cái thánh linh trả giá sinh mệnh đại giới mới tạo thành thay đổi. Lưu phong trên mặt lộ ra mệt mỏi chi sắc, hắn nói, lần đầu tiên dùng phong tế không quá thuần thụ, đối với lực lượng của ta tiêu hao rất đại, nơi này là ta khôi phục tốt nhất địa phương, ta muốn ở chỗ này ngủ say. Này một khối lệnh bài, là Lưu phong hiên chủ nhân lệnh bài. Có này một khối lệnh bài ở, Lưu Phong Hiên từ trên xuống dưới đều sẽ nghe ngươi, ta liền đem nó giao cho ngươi, ngươi nhưng đừng đem Lưu Phong Hiên cấp chỉnh tàn. Tiếp theo ngươi lại đến nơi này thời điểm ta không sai biệt lắm liền tỉnh, hy vọng lúc ấy ngươi đã chữa trị hảo hoàn chỉnh nịch thiên âm dương đỉnh, mà không phải bị thần quân diện. Hoàng vô dạ tiếp nhận này một khối lệnh bài, Lưu Phong liền biến thành một trận gió phiêu ở này một mảnh rừng rậm bên trong, hóa thành nhất nguyên thủy hình thái. Mới là làm cho bọn họ thánh linh khôi phục nhanh nhất phương thức. Hoàng vô dạ nói, yên tâm đi. Ta không bị thua cấp thần quân, ta sẽ lại một lần trở về, tiếp theo trở lại nơi này, liền sẽ tới sống lại phong linh. Sẽ không làm ngươi này một loạt chuẩn bị uổng phí. Phong linh, trên thế giới này còn có ta, còn có một cái thực tôn kính ngươi thích ngươi bằng hữu đang chờ ngươi trở về. Rời đi phong ngữ rừng rầm thời điểm. Hoàng vô dạ ở không trung lại nhìn này một mảnh rừng rậm liếc mắt một cái, nàng nhìn này một mảnh phong linh ra đời rừng rậm ở trong lòng nói. Cho dù hắn không có khả năng nghe được đến. Phúc, cùng chính mình ký kết khế ước thánh linh biến mất, ở thần cung bên trong thần quân phun ra máu tươi, sắc mặt có vẻ tái nhợt. Phong chi thánh linh kia phế vật, thế nhưng bị mặt sát, biến mất không còn một mảnh. Thần quân sắc mặt hắc đều có thể tích ra mực nước tới, đối phương rõ ràng cùng hắn giống nhau thực lực thánh linh. Hắn còn phái ra cao thủ cùng nhau chấp hành lúc này đây nhiệm vụ, lại không có nghĩ đến bại hoàn toàn, một cái đều không có làm bậy. Hắn cùng phong chi thánh linh khế ước quan hệ không bình thường, cái này làm cho thần quân nguyên khí tổn hao nhiều. Hắn nói, bản thần quân lúc sau muốn bế quan, không có chuyện khác, đừng tới phiên ta. Chính là bốn vị đại nhân toàn bộ đều mất đi tung tích, thần quân đại nhân. Có chuyện gì, tìm hắn. Đột nhiên. Từ thần quân phía sau đi ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, ở thủ hạ của hắn trận mắt há hốc mồm bên trong, thần quân rời đi. kia một cái cùng thần quân lớn lên giống nhau như lúc nhân đạo, có chuyện gì, trực tiếp tìm bổn quân thương lượng có thể, bất quá đừng cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình đều tới tim ta, ta tính tình nhưng không tốt. Là, thần quân bệ hạ. Thần quân bởi vì thánh linh biến mất bị thương nặng bế quan, hắn hoàn toàn không thể tưởng được này một bế quan. Toàn bộ thần giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hoàng vô Dạ nắm giữ Lưu Phong Hiên, tứ đại tiên tộc các loại tình báo toàn bộ đều thu thập hảo, kế tiếp hoàng vô Dạ chuẩn bị hành động. Thực mau hoàng vô Dạ còn phải tới rồi một cái tin tức tốt, hán phụ vương cũng từ hoàng thừa nơi ra tới, vô luận là đêm hoàng dòng binh đoàn vẫn là thần hoàng quân, bọn họ bản thân đã có được có thể chống lại tứ đại tiên tộc lực lượng. Hán mâu thân cùng phụ vương cũng có được cao dài thần quân lực lượng có thể so với tứ đại tiên tộc tộc trưởng. Hoàng vô dạ mang theo ma giới cùng Lưu Phong Hiên cao thủ, đi trước cùng chính mình phụ vương mẫu Thân hội hợp. Hoàng vô dạ cười nói, "Phụ vương, các ngươi tốc độ so với ta trong tưởng tượng muốn mau, kế tiếp ta có một cái kế hoạch." Phụ vương cảm thấy hứng thú sao? Thánh Khuynh Thành bất đắc dĩ nói, "Ngươi a, gần nhất liền cùng ngươi phụ vương nói chuyện chính sự, ngươi cùng yêu huyết ở bên ngoài rèn luyện, có bị người khi dễ sao?" Hoàng vô dạ nói Khắc khi dễ ta đều bị diệt, tứ đại tiên tộc khó đối phó một chút, còn không có đối phó. Hoàng Chín Nguyên nói, kế tiếp, liền đem tứ đại tiên tộc cấp diệt. Hoàng Vô Dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, kế tiếp ta nói kia một cái kế hoạch, đó là tiêu diệt tứ đại tiên tộc. Hảo! Thần quân Thánh Linh biến mất, thật là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh thời điểm. Hoàng Vô Dạ cùng Hoàng Chín Nguyên đều không muốn bỏ qua lúc này đầy cơ hội. Hoàng Chín Nguyên cùng Thánh Khuynh Thành mang theo thần Hoàng Quân Sát thượng tứ đại tiên tộc chi nhất, Thủy Phượng mang theo đêm Hoàng Dòng Binh đoàn người sát thượng tứ đại tiên tộc chi nhị, Tiểu Bạch Bạch Đái Lưu Phong Hiên người sát thượng tứ đại tiên tộc chi tam, mà Hoàng Vô Giả mang theo ma tộc người sát thượng tứ đại tiên tộc chi bốn, Ninh Thị tiên tộc. Bọn họ tấn công tứ đại tiên tộc thứ nhất mục đích là chặt đức thần quân manh đuốt, lần thứ hai khi tìm được bọn họ tứ đại tiên tộc bên trong kia âm Dương Mâm Ngọc. Nhiệm vụ phân phối hào lúc sau, bọn họ tách ra hành động. Thánh Khuynh Thành thở dài, thật vất vả mới nhìn thấy Liêm Nhi, lại muốn tách ra. Mẫu thân yên tâm, lúc này đây tốc chiến tốc thắng, chúng ta thực mau liền sẽ chạm chán, các ngươi chú ý an toàn. Hảo, tứ đại tiên tộc nằm mơ đều không thể tưởng được, thế nhưng sẽ có người dám tấn công bọn họ, lúc này đây tấn công tới quá nhanh, địch nhân đến thế rào rạt. Là, là ma tộc, u minh ma tộc, ám ma nhất tộc còn có cổ ma nhất tộc, bọn họ như thế nào? Như thế nào giết đến chúng ta ninh thị tiên tộc tới? Ma tộc hùng hổ đánh tới, ninh thị tiên tộc người hoàn toàn không biết bọn họ rốt cuộc là nơi nào đắc tội này một ít ma tộc, thế nhưng làm tam đại ma tộc liên thủ đối phó. Bọn họ đây là làm sự tình gì? Chúng ta nhất định là có cái gì hiểu lầm, hiểu lầm. Ninh thị tiên tộc tộc trưởng trên chán mạo mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Một đạo bóng trắng hiện lên, ninh thị tiên tộc tộc trưởng thấy được một cái xinh đẹp kỳ cục nữ nhân. Nàng trong tay nắm một phen bùng nổ cường đại ma khí ma kiếm. Ma tôn đại nhân. Ma tôn đại nhân. Nàng xuất hiện, làm này một ít đằng đằng sát khí ma tộc trở nên cung cung kinh kính. Ninh thị tiên tộc tộc trưởng sừng suốt, này một cái thiếu nữ thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, thế nhưng trở thành tam đại ma giới ma tôn. kia một phen đáng sợ ma kiếm, không phải là, không phải là bất hủ ma kiếm đi. Chứ bỏ này một lời giải thích ở ngoài. Một cái như thế tuổi trẻ nữ tử trở thành ma tôn, kia hoàn toàn là không có khả năng. Ma tôn đại nhân, chúng ta ninh thị tiên tộc luôn luôn cùng ma giới nước giếng không phạm nước sông, hiện giờ ngươi mang theo nhiều như vậy ma tộc tới tấn công chúng ta ninh thị tiên tộc, tuyệt đối có hiểu lầm. Ta tưởng ma giới cũng không nghĩ cùng thần cung là địch đi. Địch nhân thực lực quá mức cường đại, ninh thị tiên tộc tộc trưởng ôn tồn nói. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ nhiều không có gì hiểu lầm không hiểu lầm. bản tôn chính là muốn các ngươi ninh thị tiên tộc biến mất, có vấn đề sao? các ngươi ninh thị tiên tộc tới ứng chiến đi. bại này diệt vong, chính là đơn giản như vậy. ninh thị tiên tộc mở to hai mắt nhìn, đối phương hiển nhiên là không màng thần quân chi uy, cố ý tới đối phó bọn họ, hắn cũng nổi giận, động thủ. các ngươi này một ít ma tộc, thật sự cho rằng ta ninh thị tiên tộc dễ khi dễ sao? giết nhóm người này ma tộc. với anh. Ninh thị tiên tộc bên này khai chiến, mà mặt khác mấy chỗ địa phương, cũng buộc phát ra tới đại chiến. Trong đó một chỗ địa phương, đó là sở thị tiên tộc. Và anh, không trung bên trong đột nhiên tối xâm lại, thánh thần thú khủng bố uy áp tràn ngập toàn bộ sở thị tiên tộc. Là, là thánh thần thú, thánh thần thú như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ khiếp sợ nói. Và anh, thủy phượng trong nháy mắt buộc phát ra thủy nguyên tố linh lực. Không nói hai lời đối sở thị tiên tộc tiến hành anh tạc, theo anh tạc thanh truyền đến, một đám giống như tử thần giống nhau lính đánh thuê lạng yên không một tiếng động lẻn vào bọn họ sở thị tiên tộc, tiến hành rồi một lần đại càng quét. Sở thị tiên tộc tộc trưởng khiếp sợ nói, các người, các người rốt cuộc là người nào? Này một ít người hoàn toàn như là thần kinh bách chiến giống nhau, một đám xuống tay tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mệnh, thực lực cường đại, hắn trước nay cũng không biết. Thần giới còn tồn tại như vậy một cái thế lực. Chúng ta là đêm hoàng dòng binh đoàn lính đánh thuê, hôm nay phụng chúng ta lao đại đêm hoàng chi mệnh, tới diệt các ngươi sở thị tiên tộc. Hôm nay lúc sau, sở thị tiên tộc đêm không còn nữa tồn tại. Đây là đêm hoàng dòng binh đoàn ở thần giới trận đầu đại chiến, trận này đại chiến bọn họ nhất định phải đánh sinh sinh đẹp đẹp, làm lao đại vừa lòng. Sắc! Thủy Phượng quét ngang sở thị tiên tộc cường giả, đêm hoàng dòng binh đoàn người thu thập những người khác. Mạc sĩ mười phần. Tiểu bạch bạch đái thượng nhưng không chỉ là Lưu Phong Hiên người, còn có toàn bộ thú vực linh thú nhóm, trực tiếp đối tần thị tiên tộc tiến hành rồi một lần quét. Thú chủ. Thú chủ. Thú chủ thế nhưng tấn công lại đây. Lưu Phong Hiên, các ngươi thế nhưng cùng nhóm người này xuất sinh uy vũ. Lưu Phong Hiên kia một cái phó quản sự cười nhạo nói, các ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Lưu Phong Hiên là làm gì đó sao? các ngươi tứ đại tiên tộc làm chuyện tốt người cho rằng chúng ta không biết, các ngươi tứ đại tiên tộc chính là làm hết sức sinh không bằng sự tình a Sắc. lưu phong hiên nhân thủ không nhiều lắm nhưng là các đều là tinh anh thú vực kia một ít linh thú sức chiến đấu có bao nhiêu cường hãn vậy càng thêm không cần phải nói tứ đại tiên tộc diệp thị tiên tộc kia một bên khi bọn hắn tộc trưởng nhìn đến một cái an mặc cường đỏ sắc áo giáp Mang theo thần binh buông xuống ở bọn họ trong tộc kia một cái tuấn mỹ nam nhân thời điểm ngây ngẩn cả người. Hoàng Chín Uyên, thế nhưng là ngươi, Hoàng Chín Uyên, ngươi còn chưa có chết. Ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở thần giới. Hoàng Chín Uyên lạnh lùng nói, ta thần hoàng nhất tộc thù lớn chưa trả, đã từng kẻ thù còn chưa huyết nhận, ta tự nhiên phải về tới. Trước tử các ngươi tứ đại tiên tộc bắt đầu. Lúc trước thần hoàng nhất tộc bị giết, tứ đại tiên tộc chính là chủ lực. Diệp thị tiên tộc tộc trưởng cả giận nói, Hoàng Chín Nguyên, ngươi quả thực quá cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt ta Diệp thị tiên tộc, tìm chết. Và anh, hai bên giao thủ lúc sau, Diệp thị tiên tộc tộc trưởng phát hiện Hoàng Chín Nguyên thực lực biến cường không ít, hắn bên người còn có một người xinh đẹp mà lại cường đại nữ tử cùng hắn kề vai chiến đấu. Thánh Khuynh Thành nói, Diệp thị tiên tộc tộc trưởng, nhà ta A Uyên muốn tiêu diệt ngươi Diệp thị tiên tộc, dễ như trở bàn tay. Ngươi liền cho ta chừng lớn đôi mắt hãy chờ xem. Cùng thời gian, tứ đại tiên tộc, khắp nơi thần giới đông đảo cường giả cũng không dám mạo phạm địa phương. Hiện giờ đang bị tứ phương nhân mã công kích mãnh liệt, cường giả một đám bỏ mạng, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Kết thúc nhanh nhất, tự nhiên thuộc về ninh thị tiên tộc bên này, ma tộc lực lượng quá mức hung hãn, hoàng vô dạ này một cái ma tôn không người có thể chống đỡ được, toàn bộ ninh thị tiên tộc đã không có dư lại bao nhiêu người. Cầu cứu. Nhanh lên hướng thần cung cầu cứu. Bằng không chúng ta ninh thị tiên tộc muốn chơi. Ninh thị tiên tộc tộc trưởng sắc mặt trắng bệnh nói. Hoàng vô dạ nếu dám đến tấn công tứ đại tiên tộc, tự nhiên đã sớm đoạn tuyệt bọn họ đường lui, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có truyền tin tức đi thần cung khả năng. Bọn họ hết thể cầu cứu thủ đoạn toàn bộ đều bị chặn lại, mặt khác tiên tộc cũng là tự thân khó bảo toàn, không người chi viện. Ninh thị tiên tộc không một người có thể tái chiến. Ninh tộc trưởng cũng trở thành hoàng vô dạ tù binh, hắn đến nay cũng không rõ, vì cái gì ma tôn sẽ muốn đối phó bọn họ ninh thị tiên tộc. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hoàng vô dạ nói, âm dương mâm ngọc, ở nơi nào? Giao ra đây. Ninh thị tiên tộc mở to hai mắt nhìn, ma tôn tới nơi đây thế nhưng là vì cái này. Ma tôn đại nhân, ngươi, ngươi sớm nói, ngươi sớm nói ta nhất định đem âm dương mâm ngọc mảnh nhỏ cho ngươi. Nơi nào dùng đến ngươi như vậy đại động căng qua. Ninh thị tiên tộc tộc trưởng lấy ra tới một khối thuần trắng âm dương mâm ngọc ngọc phiên nói. Hắn Ninh thị tiên tộc, xong rồi. Nếu là sớm biết rằng, liền tính kia âm dương mâm ngọc là thần quân muốn đồ vật, hắn cũng sẽ trước giao cho ma tôn miễn trừ Ninh thị tiên tộc hạo kiếp. Hoàng vô dạ thu hồi kia ngọc phiến, cười lạnh nói, ta tưởng ngươi lầm, ta tới đây mục đích đó là trước diệt Ninh thị tiên tộc, sau đó lại bắt được âm dương mâm ngọc. Vô luận các ngươi hay không ngoan ngoán giao ra thứ này, các ngươi ninh thị tiên tộc tất diệt. Hắn trừng lớn đôi mắt nói, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn không cam lòng, vì cái gì cũng không biết đã bị giết, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Giết ngươi người, tên là Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ lạnh lùng nói. Ha ha ha. Hoàng Vô Dạ, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi. Hắn không quên, lúc trước tứ đại tiên tộc truy nã người chính là tên là Hoàng Vô Dạ. Chỉ là kia một cái hoàng vô dạ không có nàng này lớn lên như vậy Mỹ. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, đưa hắn lên đường. Tiểu bạch bạch ngươi kia một bên cũng giải quyết không sai biệt lắm. Bọn họ lúc ấy hối hận, vì cái gì muốn đánh thú chủ chủ ý. Hiện giờ thú chủ hoàn toàn trưởng thành đi lên lúc sau, xui xẻo người liền đến phiên bọn họ. Thần quân còn không có phái người tới cứu bọn họ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu bạch bạch uy hiếp hắn đem âm dương mâm ngọc mảnh nhỏ đem ra. Sau đó đem này một cái tiên tộc hoàn toàn hủy diệt, sau đó nói, lui lại. Mặt khác một bên, ở thủy phượng dẫn dắt dưới cũng nhanh chóng đem người cấp giải quyết, đem hoàng dung binh đoàn này trận đầu trượng, chính là đánh phi thường thuận lợi. Hoàng Chín Uyên, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao. Ngươi cuối cùng không phải đỉnh thần quân, thần quân tùy tiện động nhất động ngón tay đều có thể giết ngươi, ngươi dám xuất hiện ở thần giới, thần quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối. Diệp thị tiên tộc tộc trưởng hướng tới Hoàng Chín Nguyên giận dữ hết. Hoàng Chín Nguyên lạnh lùng nói, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, mà ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cùng mặt khác tam đại tiên tộc người cùng chết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Diệp thị tiên tộc tộc trưởng trừng lớn đôi mắt, hắn không thể tin được một lần nữa trở về thần hoàng nhất tộc Hoàng Chín Nguyên lại có kia một cái năng lực đem tứ đại tiên tộc toàn bộ đều cấp diệt. Hoàng Chín Nguyên nói. Chờ ngươi xuống địa ngục nhìn thấy những người khác, liền biết lời nói của ta, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Phúc! Thần Hoàng Chi Viêm đem diệp thị tiên tộc tộc trưởng thân thể hoàn toàn cấp bao phủ ở, thân thể hắn tại đây ngọn lửa bên trong hóa thành hư vô. Kế tiếp, lại là một phen hỏa, đem toàn bộ diệp thị tiên tộc đốt cháy không còn một mảnh. Lui lại! Thành công tiêu diệt tứ đại tiên tộc, bọn họ nhanh chóng rút lui, ở một cái ẩn ngấp căn cứ hội hợp. Tứ đại tiên tộc mỗi nhất tộc đều tìm được rồi một khối âm dương mâm ngọc, hơn nữa hoàng vô dạ bán đấu giá đến tới còn có từ huyền thú tông được đến, tổng cộng có 6 khối. 6 khối âm dương mâm ngọc cũng không thể hoàn toàn gom đủ, hoàng vô dạ trầm giọng nói, còn kém một khối. Tứ đại tiên tộc một ngày chi gian hoàn toàn bị giết không còn một mảnh, này một tin tức làm cho cả thần giới đều chấn kinh rồi. Có người nói là ma tộc làm, có người nói là thú vực làm. Có người nói là một cái cường đại thế lực đêm hoàng dòng binh đoàn làm. Có người nói thần hoàng nhất tộc tới tìm tứ đại tiên tộc báo thủ. Mặc kệ là ai làm, tứ đại tiên tộc bị giết kia tuyệt đối là sự thật. Cái gì? Thần quân được đến này một tin tức cũng khó có thể tin. Cho ta cha. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai làm? Là. Hoàng vô dạ kế tiếp làm lưu phong hiên mạnh mẽ tìm kiếm cuối cùng một khối âm dương mâm ngọc mảnh nhỏ tin tức. Mà thần quân cũng nghe tới rồi thủ hạ hội báo, càng nghe càng là âm trầm. Là Hoàng Chín Uyên, là Hoàng Chín Uyên hắn đã trở lại, thật là tìm chết ta. Hắn là thần quân phân thân, tự nhiên biết một chút sự tình, có này là gan làm chuyện như vậy người phỏng trừng cũng chỉ có Hoàng Chín Uyên, còn có ngươi a một cái nịch thiên âm dương đỉnh chi chủ Hoàng Chín Uyên nữ nhi. Hắn rõ ràng bọn họ tấn công tứ đại tiên tộc mục đích là cái gì, chứ bỏ muốn tìm tứ đại tiên tộc báo thù ở ngoài. Còn có đó là âm dương mâm ngọc. Thần quân phái người ở thần giới thảm thức tìm tòi đều không có tìm được hoàng vô dạ cùng hoàng chín nguyên bóng dáng. Rốt cuộc có lưu phong hiên như vậy một cái cường đại tình báo tổ chức đánh hiểm trợ, thần quân muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được cũng không dễ dàng. Thần quân nói, ở tìm một khối âm dương mâm ngọc mạnh nhỏ, chỉ cần có cái này. Nghịch thiên âm dương đỉnh chi chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Là, chủ thượng. Hoàng vô dạ bọn họ tin tức thần quân không có được đến, nhưng là thật sự được đến âm dương ngọc nát phiến tin tức, này một mảnh mảnh nhỏ rơi vào rồi thần quân trong tay. Kỳ thật Lưu Phong Hiên cũng được đến tin tức, nhưng mà chậm thần quân một bước. Thế nhưng rơi vào rồi thần quân trong tay, chẳng lẽ muốn trộm lẹn vào thần cung đi đem mảnh nhỏ trộm ra tới không thành. Hoàng vô dạ trầm giọng nói, đây là phi thường mạo hiểm một bước. Nhưng mà thực mau lại truyền đến tin tức, kia một cái âm dương mâm ngọc mảnh nhỏ Sắp đặt ở thánh nguyệt phòng đấu giá bán đấu giá. Hoàng vô dạ sửng sốt thần quân đồ vật sao có thể đi bán đấu giá. Thực hiện nhiên, đây là bấy dập. Thần quân cũng không nốc, tứ đại tiên tộc bị giết hắn khẳng định là đoán được cái gì. Cầm kia mảnh nhỏ đi thánh nguyệt phòng đấu giá bán đấu giá, đó là muốn dẫn ra bọn họ. Thánh nguyệt phòng đấu giá là thần quân địa bàn, hắn nhất định ở nơi đó bày ra. Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi. Hoàng vô dạ nói, đi như cũng muốn đi. Rốt cuộc còn kém một khối liền tìm tê mày nhỏ. Đến lúc đó chúng ta có thể đi âm dương chuyển thừa nơi, có lẽ có thể ở nơi đó tìm được cuối cùng một loại thần hỏa cùng thần thủy. Này một cái cơ hội vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Nhưng là yêu cầu mị trang một chút. Hoàng vô dạ lại một lần thay nam trang, yêu huyết thay nữ trang. Đêm hoàng rong binh đoàn, lao cha còn có ma tộc toàn bộ đều ở bên ngoài để ngừa vạn nhất. Hoàng Chí Nguyên có chút lo lắng, nói. Đêm nhi, nếu không phụ vương đi. Hoàng vô dạ nói, phụ vương, ta đi càng an toàn, đừng quên ta còn có thủy phượng cùng tiểu bạch bạch, ngàn miên. Ta phải đối phó đánh bại thần quân không dễ dàng, thần quân phải bắt được ta đồng dạng cũng không dễ dàng. Phụ vương ngươi cứ yên tâm đi. Đấu giá hội ngày đó, một cái giống như thần tiên công tử giống nhau thiếu niên, từ trên xe ngựa đi xuống tới, ôm một cái đẹp như yêu tình giống nhau nữ tử. Cao Điệu đi vào Thánh Nguyệt đấu giá hội bên trong. Bàn tay vung lên, thanh toán một bút kết xù tài chính, tại đây một lần đấu giá hội bắt lấy một cái hảo vị trí. Người Tuấn, trong lòng ngược Mỹ Nhân cũng tuyệt sắc, còn như vậy có tiền, quả thực hâm mộ chết người. Lúc này ở một cái khác ghế lô, thần quân xuất hiện. Có hay không cái gì phát hiện. Tất cả mọi người có khả năng, bất quá không quan hệ, một khi có người chụp được kia âm Dương Mâm Ngọc, nhất định là Hoàng Chín Nguyên Người. Kỳ thật thần quân tưởng dẫn xả xuất động, cũng không có tưởng Hoàng Chín Nguyên sẽ tự mình tới mạo hiểm. Chính là chỉ cần bắt lấy bọn họ người, nhất định có thể ở tìm được Hoàng Chín Nguyên gần thân chỗ, lúc ấy hắn nhất định có thể được đến nghịch thiên âm dương đỉnh. Từng cái hàng đấu giá dẫn tới người tranh đoạt cuối cùng Hoàng Vô Dạ cảm thấy hứng thú âm dương mâm ngọc xuất hiện. Thần quân nhưng thật ra không có lửa gạt người, lấy ra tới chính là một kiện chân phẩm. Liên ở bán đấu giá sư muốn giới thiệu kia âm dương mâm ngọc lai lịch thời điểm, đột nhiên một đạo bạch quang trật lué, kia âm dương mâm ngọc mảnh nhỏ đã biến mất. Toàn trường ổ lên. Thế nhưng có người dám quang minh chính đại ở Thánh Nguyệt Phòng đấu giá đoạt đồ vật, này vẫn là chúng ta một lần thấy. Gặp qua không sợ chết, không có gặp qua như vậy không sợ chết. Thánh Nguyệt Phòng đấu giá cao thủ toàn bộ xuất động, so thường lui tới cao thủ thực lực càng vì khủng bố, thần quân tinh thần lực tàng ra. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ như vậy không kiêng nghệ gì động thủ, nhưng thật ra ra ngoài hắn đoàn trước. Bất quá dám xuất sinh, như vậy tuyệt đối đừng nghĩ chạy ra này thánh nguyệt phòng đấu giá. Chủ nhân, tới tay, vừa rồi đi đoạt lấy đồ vật ra hỏa tự nhiên chính là tiểu bạch bạch, hoàng vô dạ thu hồi ôm dương mâm ngọc mảnh nhỏ nói, chúng ta đi. Còn không có đi ra phòng đấu giá, hoàng vô dạ bọn họ liền bị ngăn cản, đứng lại. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết nháy mắt đậu thủ, tiểu bạch bạch cùng thủy phượng ra tay, thần chắn sát thần, trực tiếp sát ra tới một cái đường máu. Với anh, một trận vang lớn chuyển ra, hoàng vô dạ chạy ra khỏi phòng đấu giá, nhưng là con đường phía trước lại bị người cấp ngăn cản. Trước mắt người này nàng vẫn là thực quen mắt, nàng lạnh lùng nói, thần quân. Hoàng vô dạ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ tự mình tới nơi này, Vừa lúc, trước thu thập ngươi, ở đi bắt trụ Hoàng Chín Uyên. Dứt lời, hắn liền đối với Hoàng Vô Dạ ra tay. Thủy Phượng cùng Tiểu Bạch Bạch Đạo, thần quân, ngươi dám động chúng ta chủ nhân thử xem. ầm ầm ầm, yêu huyết cùng Hoàng Vô Dạ cũng ra tay, lúc này đây giao phong bọn họ cảm giác thần quân lực lượng tựa hồ so trong tưởng tượng muốn nhược một ít, phong chi thánh linh biến mất đối hắn đả kích rất đại bộ dáng. Mai phục tại trung quanh Hoàng Chí Nguyên bọn họ cũng ra tay, thực mau bọn họ đội ngũ cùng thần cung đội ngũ triển khai phi thường kịch liệt giao phong. Thần quân nở nụ cười nói, ha ha ha, cho ta ngăn lại bọn họ, bám trụ bọn họ. Hoàng vô dạ, Hoàng chín nguyên các ngươi đoạn thời gian trong vòng có như vậy thực lực, thật sự làm ta cùng kinh ngạc, bất quá thì tính sao? Nếu các ngươi dám xuất hiện ở thần giới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay căn bản không phải ta sở hữu lực lượng, chờ ta bản thể khôi phục các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ta hiện tại nhiệm vụ, đó là gắt gao kéo các ngươi. Và anh Không trung bên trong sấm sét âm ầm, thần cung phương hướng chuyển đến một cổ thực khủng bố lực lượng, kia một cổ lực lượng làm người run rẩy. Hoàng vô dạ sắc mặt trầm xuống, này một cái thần quân cũng không phải chính chủ, khó trách cũng không như thế nào cường. Chân chính thần quân còn ở thần cung, một khi hắn ra tới, đối với bọn họ tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Hố đường hầm, chủ nhân, mâm ngọc đã tể, chúng ta được đến âm dương truyền thừa. Nhanh lên được đến truyền thừa. Kia thần quân gì đó chủ nhân tuyệt đối không cần sợ. Chúng ta nhanh lên qua đi đi. Không sai, nhất định phải đuổi ở thực lực cường đại thần quân xuất hiện phía trước, được đến nghịch thiên âm dương đỉnh sở hữu lực lượng. Hoàng vô dạ nói. Hoàng vô dạ đối yêu huyết nói, yêu tinh, nơi này giao cho ngươi. Nhất định phải thu thập ra hỏa này, ta. Ta sẽ đuổi ở chân chính thần quân xuất hiện phía trước, trở về. Các ngươi nhất định không thể có việc. Yêu huyết gật đầu nói. Hảo, Thủy Phượng, chúng ta đi. Hoàng vô dạ lược tới rồi Thủy Phượng trên người, Thủy Phượng ở không trung bay lượn bằng mau tốc độ, lược hướng về phía phương xa. Kia Thần Quân cười nói, ha ha ha, không còn kịp rồi, tuyệt đối không còn kịp rồi, hơn nữa liền tính là có được địch Thiên Âm Dương đỉnh, ngươi cũng tuyệt đối không phải ta bản thể đối thủ, tuyệt đối không phải. Yêu huyết hàn khí bạo phát ra tới, lạnh lùng nói, ngươi nói quá nhiều. Có Mâm Ngọc lúc sau. Nịch thiên âm dương đỉnh ở phía trước dẫn đường, hoàng vô dạ thực thuận lợi tiến vào âm dương truyền thừa nơi. Chủ nhân, bên này, này, đây là một cái hắc cùng bạch, âm cùng dương luân phiên không gian, tại đây một cái không gian bên trong hoàng vô dạ thấy được một sợi cực âm thần thủy còn có cực dương thần hỏa huyền phù ở không trung. Nịch thiên âm dương đỉnh nói, chủ nhân, thật tốt quá, nơi này còn có hai tên gia hỏa không có trốn chạy, ta đem bọn họ cấp thu. Liền có thể làm nịch thiên âm dương đỉnh hoàn chỉnh lên, liền có thể thực mau chữa trị hảo. Nịch thiên âm dương đỉnh muốn sông lên đi thu này thần hỏa cùng thần thủy, nhưng là có lưỡng đạo thân ảnh so nó tốc độ còn muốn mau, một xanh một đỏ lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp đem kia thần hỏa cùng thần thủy cấp nước. Kia lưỡng đạo thân ảnh huyền phù ở không trung, nói, thật sự phải hảo hảo cảm ơn ngươi cho chúng ta dẫn đường, đã thật lâu không có ăn đến như vậy mỹ vị ai đi đổ vật. Thần quân quả nhiên không có gạt chúng ta a. Thủy chi thánh linh, hỏa chi thánh linh. Thủy chi thánh linh phía trước trọng thương, cắn nuốt này ngọn lửa lúc sau thực lực trở nên càng cường đại rồi lên. Hán âm trầm nhìn hoàng vô dạ nói, kế tiếp, liền giải quyết người. Rửa mối nhục xưa. Không ngừng có thể rửa mối nhục xưa, còn có thể được đến 8 loại thần thủy. Thật sự là một kiện làm người phi thường vui sướng sự tình. Thủy chi thánh linh nhằm phía hoàng vô vô dạ thời điểm bị Thủy Phượng cấp ngăn trở. Thủy Phượng cả giận nói: "Ngươi đang chết." Hoàng Vô Dạ trong mắt cũng mạo lửa giận, thật vất vả mới tìm tề, kết quả bị này hai tên gia hỏa cấp đoạn, Hoàng Vô Dạ cầm ma kiếm, thần thủy cùng thần hỏa hoàn toàn bạo phát ra tới, lực hướng về phía Hỏa Chi Thánh Linh. Hố hố hảo sinh khí, quá sinh khí, quả thực tức chết ta. Lục Thiên Âm Dương đỉnh cũng thực tức giận, rõ ràng mau khôi phục, nửa đường thượng chạy ra này hai cái hỗn con bê quấy rối. Trong phút chốc, ở nghịch thiên âm dương đỉnh vẫn nổ dưới, thúc dục này một cái truyền thừa nơi âm dương chi lực, này âm dương chi lực vì hoàng vô dạ sử dụng, mồi lửa chi thánh linh cùng thủy chi thánh linh nổi lên áp chế tác dụng. Đáng chết! Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Thần quân không có cùng chúng ta nói rõ ràng. Không phải thần quân chưa nói, mà là hắn cũng không biết, ở nghịch thiên âm dương đỉnh địa bàn, bọn họ đắc tội nó, không xui xẻo cũng không thể nào nói nổi. Bình thường thời điểm lấy hoàng vô dạ thực lực còn không phải toàn thịnh thời kỳ hỏa chi thánh linh đối thủ, nhưng là hiện giờ có cường đại vô địch âm dương chi lực tăng lên thực lực của nàng, nàng thực mau liền trọng thương hỏa chi thánh linh, hơn nữa dùng âm dương chi lực đem hỏa chi thánh linh cấp phong bế, hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Hỏa chi thánh linh đầy mặt kinh ngạc, lúc này hắn đã nói không ra lời. Thủy Phượng, ta tới giúp ngươi. Bị âm dương chi lực cấp chế. Thủy chi thánh linh đối phó thủy phượng đã thực khó giải quyết. Hơn nữa một cái hoàng vô dạng, thủy chi thánh linh căn bản không phải bọn họ đối ai. Phanh phanh phanh. Thủy chi thánh linh lại một lần bị trọng thương. Hắn cười nói, ha ha ha. Đánh bại chúng ta lại như thế nào? Thần hỏa cùng thần thủy đã không có, ngươi không có biện pháp chữa trị nghịch thiên âm dương đỉnh, không có hoàn chỉnh nghịch thiên âm dương đỉnh ngươi, lấy cái gì cùng đã điên rồi thần quân đấu. Các ngươi đều sẽ chết, đều sẽ chết. Hoàng vô dạ sắc mặt chấm xuống, nàng không biết thần quân có biện pháp gì mới có kia thực lực, kia thực lực xa xa vượt qua bọn họ. Trong tay hắn có thần hỏa bọn họ không có biện pháp đoạt tới, nịch thiên âm dương đỉnh không thể ở đối thượng hắn phía trước hoàn toàn chữa trị, như vậy. Nịch thiên âm dương đỉnh huyền phù ở không chung, hắn đối hoàng vô dạ nói, chủ nhân, đừng lo lắng. Còn có biện pháp, đã không có cực âm thần thủy cùng cực dương thần hỏa. Nhưng là có cắn nuốt cực âm thần thủy cùng cực dương thần hỏa thủy cùng hỏa thánh linh cũng là có thể. Hơn nữa thánh linh lực lượng càng cường, làm thứ chín loại có không tưởng được hiệu quả cũng nói không chừng. Phía trước cũng không có như vậy cách nói, không phải không thể được, mà là nó tôn trọng thánh linh. Chính là này hai cái thánh linh như vậy tìm đường chết cùng hắn đối nghịch, đối phó nó chủ nhận, nó cũng không cần phải theo chân bọn họ khách khí. Hoàng vô dạ sửng sốt nói, thật vậy chăng? Tuyệt đối có thể. Trong phút chốc, nghịch Thiên Âm Dương Đỉnh trực tiếp đem bị nhốt trụ hỏa chi thánh linh cùng thủy chi thánh linh cấp cắn nuốt đi vào. a Không cần. Vương ta ra. Bọn họ phía trước cảm thấy, cho dù chết, Hoàng Vô dạ cũng muốn cho bọn hắn trốn cùng. Lại không nghĩ rằng bọn họ đường đường thánh linh đại nhân ở cắn nuốt thần hỏa cùng thần thủy lúc sau, sẽ bị nghịch Thiên Âm Dương Đỉnh luyện hóa thành một âm một dương hai cổ lực lượng. Điều kiện đạt thành bởi vì khế ước quan hệ hoàng vô dạ khả năng cảm giác được nịch thiên âm dương đỉnh ở chữa trị bên trong ở nàng chữa trị thời điểm cuộn cuộn không ngừng âm dương chi lực tiến vào hoàng vô dạ thân thể bên trong Và anh không trung bên trong truyền đến một tiếng xâm xét một đạo màu trắng thân ảnh bỗng chốc xuất hiện cùng kia một cái bị yêu huyết đả thương thần quân hòa hợp nhất thể hắn trên người buộc phát ra rất cường đại lực lượng tuyệt đối không phải đỉnh thần quân thực lực đơn giản như vậy yêu huyết bọn họ sắc mặt trầm xuống. Thần quân mở miệng nói, Hoàng Chín Uyên, ngươi thật sự làm ta thực kinh ngạc, bất quá thì tính sao? Ta đã tìm được rồi biện pháp biến thành siêu việt thế giới này đỉnh lực lượng người, vô luận là ai cũng chưa biện pháp đánh bại ta, cho dù là có được hoàn chỉnh lịch thiên âm dương đỉnh chủ nhân. Hôm nay ta liền trước thu thập các người, sau đó lại đi giết người kia nữ nhi. Người mơ tưởng, yêu huyết giờ khắc này hoàn toàn dung hợp băng chi thánh linh lực lượng, thực lực thẳng bức từng nay thần quân lực lượng. Hoàng Chín Nguyên cùng Thánh Khuynh Thành cũng dùng bí pháp đem thực lực của chính mình tăng lên đánh đỉnh thần quân nông nỗi, bọn họ phải cho bọn họ nữ nhi tranh thủ thời gian. buộc phát ra mạnh nhất thực lực bọn họ vây công thần quân, thần quân sắc mặt đạm nhiên, vung tay lên khủng bố lực lượng đem bọn họ cấp đánh bay đi ra ngoài. Phốc phốc phốc! Thần quân lâm không mà đứng, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ nói, ta là tối cao chúa tể, không người là đối thủ của ta, từ bỏ dãy rủa chịu chết đi. Không có khả năng. Thánh Khuynh Thành cùng Hoàng Chín Nguyên trọng thương sinh mệnh đe dọa vô pháp tái chiến, kia một cái đẹp như yêu tình một phen nam nhân cùng một con khổng lồ cự thú lại một lần phát động nghị luận công kích. Thần quân trong tay nhéo một cái màu trắng viên cầu, lạnh lùng nói, tìm chết. Và anh, khủng bố viên cầu sắp quanh hướng về phía yêu huyết cùng tiểu bạch bạch, lúc này một đạo màu trắng thân ảnh trống rộng xuất hiện, một cái to lớn dược đỉnh đến cực điểm đem này một cái viên cầu cấp nuốt đi vào Một cái bạch tí tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện ở thần quân trước mặt, nàng lạnh lùng nói, dám thương nhà ta yêu tình, thần quân, ngươi tử khí tới rồi. Tiểu dạ nhi, đêm nhi, bọn họ kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện người. Hoàng vô dạ trên người uy áp, hoàn toàn không thể so thần quân được, thậm chí nếu không thần quân cường hãn hồn hậu rất nhiều. Thần quân trận mắt há hốc một nói, trí tôn chúa tể, ngươi, ngươi vì cái gì cũng có được như vậy thực lực liên tính lịch thiên âm dương đỉnh hoàn toàn chữa trị hoàng vô dạ cũng chỉ có thể có được đỉnh thần quân thực lực mới đúng ít nhất ghi lại là cái dạng này rốt cuộc là địa phương nào làm lỗi hoàng vô dạ cười nói kia muốn đa tạ ngươi phái kia một cái ngu xuẩn qua đi a giúp ta một cái đại ân bởi vì cắn nuốt hai đại thánh linh lịch thiên âm dương đỉnh cũng được đến không ít chỗ tốt đến cực điểm đột phá cái này trực tiếp tối cao thực lực hạn chế đỉnh thần quân Làm nàng đạt tới tối cao chúa tể nông nỗi. Hoàng vô dạ vận dụng trong lòng, ma kiếm cùng nghịch thiên âm dương đỉnh vọt qua đi, âm dương chi lực đem thần quân cấp giam cầm trụ, hắn căn bản không có biện pháp giấy rùa. Phốc phốc phốc. Phanh phanh phanh. phanh. Ma kiếm làm hắn bỡ nát, nghịch thiên âm dương đỉnh thiếu chút nữa muốn đem hắn tạp hồn phi phách tán. Hắn tuy rằng là trí tôn chúa tể, cùng hoàng vô dạ này một cái trí tôn chúa tể lại là khác nhau như trời với đất, một cái là hàng giả. Một cái sắc thật hàng thật giá thật, này tự nhiên không thể so. Hắn không có người bất luận cái gì đánh trả chi lực, chỉ có thể bị đánh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình tử vong, linh hồn cũng hồn phi phách tán. Nắm giữ thần giới chúa thể, cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Yêu tinh, phụ vương, mẫu thân. Ở chỗ này trọng thương người không ít, hoàng vô dạ lực lượng tản ra, âm dương chi lực nháy mắt làm cho bọn họ trên người thương thế hoàn toàn biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Hoang vô dạ nói, thần quân đã chết, đi thần cung nhìn xem đi. Nhưng mà, to như vậy một cái thần cung lại không có một người, nguyên lai thần cung người toàn bộ đều bị thần quân dùng để huyết tế, mới làm thần quân có được đoạn trạng trí tôn chúa tể lực lượng. Hoàng vô dạ nói, thần quân nhưng thật ra đem người diệt sạch sẽ, cũng lười đến chúng ta động thủ. Đại chiến thời điểm, thần giới có trật tự mới, tứ đại tiên tộc thần cung đem không tồn, thần hoàng nhất tộc quật khởi. Đêm hoàng Dung binh đoàn trở thành thần giới vô miệng chi hoàng. Tiểu dạ nhi so với ta cường nhiều như vậy, vi phu thâm chịu đả kích. Yêu tinh nói. Muốn đột phá thế giới này cường đại nhất lực lượng pháp tắc phi thường khó, hán vô luận như thế nào đều hướng không phá, cái này làm cho yêu tinh thực phiền não. Nịch thiên âm dương đỉnh nói, kỳ thật có biện pháp, chính là kia. Xong. Nhân gia hảo thẹn thùng lạc. Ta đem biện pháp cấp chủ nhân cùng chủ nhân phu nhân đi. Có biện pháp lúc sau, yêu huyết tự nhiên phá lệ ham thích, rốt cuộc đây chính là có song trọng chỗ tốt. Ổn định ở chính mình trí tôn chúa tể lực lượng, đặt tới tốt nhất trạng thái hoàng vô dạ, lại một lần đi phong ngữ lâm, lưu phong thật tốt tỉnh lại, hoàng vô dạ vận dụng lịch thiên âm dương đỉnh thi triển lịch thiên tri lực, muốn phong linh sống lại. Chính là này một cổ tràn ngập ở phong ngữ lâm thật lâu, sấm sét âm ẩm, vô số lôi phạt dừng ở hoàng vô dạ trên người, yêu huyết cùng này hoàng vô dạ cùng nhau ngao. Thẳng đến hao hết cuối cùng một chút lực lượng mới dừng lại. Frank. Hoàng vô dạ ngồi ở trên mặt đất. Phong Linh. Nàng hô. Chính là Phong Linh cũng không có đáp lại. Hoàng vô dạ nói, Phong Linh, vẫn là không có thành công sao. Vẫn là ngươi không muốn sống. Hoàng vô dạ trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc. Lưu Phong đi tới Hoàng vô dạ bên người nói, sống lại nào có nhanh như vậy, ngươi phải biết rằng ngươi sống lại chính là Thánh Linh A. Ta đã cảm giác được phong ngữ chi linh sẽ lại một lần ra đời thánh linh, có lẽ yêu cầu một ngàn năm hoặc là một vạn năm, chờ xem. Ngươi chính là nịch thiên âm dương đỉnh chi chủ, ngươi chính là trên thế giới này cường đại nhất người, sẽ thành công. Hoàng vô dạ hơi hơi sử sốt nói, ta có thể chờ. Tiểu dạ nhi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Từ tiểu dạ nhi trở thành trí tôn chúa tể tới nay, lần đầu tiên chịu như vậy trọng thương, yếu huyết xem xem đau lòng không thôi. Thời gian cực nhanh, yêu huyết hiện giờ cũng có được trí tôn chúa tể thực lực, này thần giới đã qua đi 999 năm. Ngủ ở yêu huyết trong lòng ngực hoàng vô dạ đống nhiên mở hai mắt, nàng cảm giác được phong ngữ rừng rậm phương hướng chuyển đến rất mạnh thủy nguyên tố linh lực dao động, nàng nhanh chóng lược qua đi. Tiểu dạ nhi yêu huyết mở hai mắt đuổi theo. Trong nháy mắt hoàng vô dạ xuất hiện ở phong ngữ rừng rậm bên trong, nàng thấy được một sợi thanh phong biến thành một cái màu bạc tóc dài thiếu niên. Này một thiếu niên trên người có được rất mạnh lực lượng, ánh mắt có chút ngây thơ, đưa ngước mắt nhìn về phía hoàng vô dạ thời điểm trong mắt hiện lên sắc bén chi sắc. ngươi là người phương nào? ngươi đó là phong chi thánh linh, ta là trên thế giới này mạnh nhất người, đủ để trở thành chủ nhân của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng vô dạ đối với hắn cười nói, phong linh hoạt lại đây, bên ngoài cùng trước kia giống nhau như lúc, cho người ta cảm giác lại là bất đồng. Tựa như một cái tân sinh nhi giống nhau, kia một đôi con ngươi thanh triệt tràn ngập sinh cơ, không giống trước kia như vậy tinh mịch Nghe được nàng nói ra chủ nhân này hai chữ, phong linh cũng không có đối nàng triển lộ bất luận cái gì sắc ý, mà là nói, muốn khi ta chủ nhân, như vậy muốn so với ta cường mới được. Ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Hoàng vô dạ tùy ý cười nói, có cái gì không dám? Ngươi sẽ thua. Ở địa bàn của ta... Ngươi liền tính là trên thế giới này nhân loại cũng không nhất định sẽ thắng. Kia một đôi ngân tử sắc con ngươi phi thường sáng ngời, mang theo rõ ràng chiến ý, chạy băng khí. Một đạo màu trắng thân ảnh cùng một đạo màu bạc thân ảnh ở không trung giao thủ. ầm ầm ầm. Không bố thanh âm từ phong nữ rừng rậm bên trong truyền ra, yêu huyết cũng không có tới gần, chỉ là trên mặt mang theo tươi cười đứng xa xa nhìn. Lam tiểu dạ nhi đợi gia hỏa này lâu như vậy, nhớ thương gia hỏa này lâu như vậy. Hắn cuối cùng là ra tới, tiểu dạ nhìn nên hung hăng mà tấu nàng một đốn. Lưu Phong khoan thai tới muộn, nhìn đến kia một đạo màu bạc thân ảnh cười nói, là hắn, hắn rốt cuộc đã trở lại. Hoàng vô dạo phát hiện Phong Linh chiến đấu không hề kết cấu, giống như một cái tùy hứng thiếu niên giống nhau bằng vào bản năng tùy tâm sở dục công kích, chơi nhược Phong giống nhau nắm lấy không chừng. Đây là Phong Linh, đã từng không có trải qua quá phản bội vứt bỏ đối sở hữu hết thể đều tuyệt vọng Phong Linh. Thật sự giống như Lưu Phong nói như vậy giống nhau, giống như ấm dương giống nhau hấp dẫn người tới gần. Phạm Hoàng vô dạ vận dụng ấm dương chi lực, canh trừng linh đánh ngã. Như vậy Phong Linh quá tốt đẹp, nàng đã gấp không chờ nổi muốn cùng hắn ký kết khế ước. Lúc này đây nàng tuyệt đối lại không cho phép hắn tự chủ trương biến mất lâu như vậy, từ bỏ chính mình. Nhân loại này, quá cường. Hắn bại. Phong Linh không phục lắm trừng mắt hắn, nói, người rất mạnh có tư cách trở thành chủ nhân của ta như vậy ký kết khế ước đi hoàng vô dạ cùng phong linh ký kết chính là bản mạng khế ước trở thành trí tôn chúa tể nàng bản mạng khế ước đã không có bất luận cái gì hạn chế phong linh cười nói bản mạng khế ước người rất có thành ý phong linh tươi cười giống như nhất cực nóng dương quang giống nhau ấm áp nhân tâm đây là phong linh hoàng vô dạ tâm khẽ run lên hiện giờ nàng là phong linh chủ nhân trước kia phong linh sợ trải qua hết thảy Nàng tuyệt đối sẽ không lại làm phong linh trải qua một lần, tuyệt đối sẽ không. Nàng phong linh, vốn nên như vậy bộ dáng. Nàng cười nói, nếu ta như vậy có thành ý, như vậy kêu một tiếng chủ nhân tới nghe một chút. Người phong linh chừng mắt nàng. Chủ nhân. Hai chữ từ hắn trong miệng thoát ra, phong linh bên thai không chế không được đỏ. Hoàng vô Dạ vươn tay kéo lại phong linh nói, chủ nhân này liền mang ngươi đi ăn nhân gian mỹ vị. Ta cùng ngươi nói nhà ta yêu tinh làm mỹ vị tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt, ngươi ăn nhất định sẽ thích. Còn có lăng tuyết sơn phong cảnh tuyết đặc biệt mỹ lệ, chúng ta có thể đi trượt tuyết. Còn có thiên tuyệt biển xanh hải cảnh. Thế gian này có rất nhiều rất nhiều đồ vật phong linh có thể nhìn xem, đi thử thử, hắn nhất định sẽ thích thượng này một cái thế giới. Vận mệnh bánh răng lại một lần chuyển động, lúc này đây đem hoàn toàn bất đồng.